Nó tới. Có ý tứ gì? Là hắn, vẫn là nàng, vẫn là nó. Nô Duyệt đột nhiên lại ha ha ha mà cười quái gì lên, thanh âm một tiếng so một tiếng sắc nhọn mà cổ quái, như là yết hầu bị cái gì nhìn không thấy quỷ ảnh cấp nắm giống nhau. Nó tới. Rõ như ban ngày dưới, tất cả mọi người bị nàng này quỷ dị tiếng kêu làm cho sởn tóc gái. Nó là cái gì? Ai tới? Nô Duyệt đây là có chuyện gì? Người nói ai tới? Hạ Nhiên nhíu mày, trên mặt đất bay nhanh mà khách rầm rầm dâng lên hai thốc băng, đông cứng nô duyệt hai chân. Hiện tại không biết nàng này phó dị thường bộ dáng, rốt cuộc là ra tình huống như thế nào, vẫn là trước cẩn thận phòng bị hảo. Nô duyệt tựa hồ một chút đều không thèm để ý trên đùi ngưng kết khối băng, cũng hoàn toàn không trả lời Hạ Nhiên, vẫn là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mọi người, điên cuồng mà cười quái dị, trên mặt tươi cười càng thêm khoa trương và mẹo. Nó tới, nó tới. Nàng tới tới lui lui chỉ biết nói này một câu, quả thực như là chúng ta, lại bị thứ gì bám vào người giống nhau. Bén nhọn mà âm trầm thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, mọi người chỉ cảm thấy trên sống lưng từng đợt hàn khí dâng lên tới, phản phất nàng theo như lời cái kia nó, tùy thời đều có khả năng ở chung quanh xuất hiện. Ngay cả hạ nhiên cũng cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Cái này làm cho nàng nhớ tới lúc còn rất nhỏ nghe qua một cái khủng bố chuyện xưa, gọi là mạ gì tới. Chuyện xưa nhân vật chính ở phòng ngủ nhận được một cái không biết dây số điện báo. Đối phương nói: Ta là mạ Di, ta muốn tới. Hiện tại ở nửa đường thượng. Quá trong chốc lát lại nhận được điện thoại. Ta là mạ Di, ta muốn tới. Hiện tại ở gia đình của ngươi viện cổng lớn. Ta là mạ Di, ta muốn tới. Hiện tại ở dưới lầu phòng khách. Ta là mạ Di, ta muốn tới. Hiện tại ở ngươi phòng ngủ ngoài cửa. Cuối cùng một chiếc điện thoại là: Ta là mạ Di, ta đã tới hiện tại ở ngươi sau lưng. Hiện tại ngô duyệt, nên sẽ không thật sự bị một loại không biết lực lượng thao tác, ở tiên đoán cái gì khủng bố đồ vật xuất hiện đi. A duyệt, ngươi làm sao vậy? Đặng hiểu đào lòng nóng như lửa đốt mà kêu ngô duyệt, nhưng là vô luận hắn như thế nào kêu như thế nào lay động, thậm chí chiều ngô duyệt trên mặt chụp một cái tắt muốn cho nàng tỉnh táo lại, nàng vẫn là liên tiếp cười quái dị không ngừng, trong miệng không ngừng mà lặp lại. Nó tới, Nàng đây là bị yêu ma lệ quỷ thượng thân. Tây cách lạc vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, lùi đến ly ngô duyệt rất xa, là lệ quỷ ở nương thân thể của nàng nói chuyện. Không đối triệu cảnh hành hơi hơi nheo lại đôi mắt, xem ngô duyệt ánh mắt, tựa hồ có chút kỳ quái. Trên mặt nàng tuy rằng là vận vẹo cung thiếu, nhưng trong ánh mắt lại không có nửa điểm ý cười, còn toát ra một loại cực độ thống khổ cùng cầu xin ánh mắt. Các ngươi xem nàng trong miệng. Hạ nhiên đột nhiên phát hiện Nô duyệt kia liệt thành một cái khoa trương độ cùng trong miệng, giống như hàm chứa một cái không nhỏ đồ vật, căng đến khỏe miệng nàng liệt khai, miệng vô pháp hoàn toàn nhắm lại. Hơn nữa, bên trong kia đồ vật tựa hồ còn ở nhúc đích, đỉnh nàng hai má cùng ngôi, nàng cuồng tiếu cũng bởi vậy có vẻ càng thêm quỷ dị. Đặng hiểu đào cùng tịch tuyên hai người lập tức đẹ lại còn ở Khanh khách cười quái dị nô duyệt, dỗ man méo nàng cằm, cưỡng bách nàng đại mở miệng, tức khắc hít hà một hơi. Mọi người sôi nổi chiều ngô duyệt trong miệng nhìn lại, chỉ thấy nàng đầu lưỡi mặt trên, thế nhưng nằm bò một con một nửa giáp xác một nửa mềm thể đại trùng tử. Trung thân bầy biện ra cùng khoang miệng nội không sai biệt lắm màu đỏ nhạt, trước nửa thanh bao trùm giáp xác, sáu chân gắt gao mà ôm lấy nàng đầu lưỡi, toàn bộ sâu dán phụ đầu lưỡi ở mặt trên, như là nàng dài quá hai trọng đầu lưỡi giống nhau. Sâu phần sau bộ cái đuôi, thật sâu mà vói vào nàng huyết hầu bên trong, cũng không biết có bao nhiêu trường Bất quá liền ở bọn họ nhìn này vài giây nội, trùng thân màu đỏ nhạt liền đang không ngừng mà biến thâm biến tươi đẹp, không hề nghi ngờ, nó đang ở hút ngô duyệt màu tươi. Nay chỉ kỳ quái ký sinh trùng phỏng trừng chính là vừa rồi ngô duyệt rơi xuống nước khi, từ đầm lầy trong nước chui vào nàng trong miệng đi, sau đó liền dán ở nàng đầu lưới thượng. Hạ nhiên không dám đem trùng thân bên trong thể dịch đông lạnh thành băng, sợ ngưng kết ra tới băng đâm bị thương ngô duyệt khoang miệng bên trong liên dung dòng khí cuốn kia chỉ sâu, thật cẩn thận mà bẻ ra nó ôm ngô duyệt đầu lươi sáu chân, đem nó từ ngô duyệt trong miệng rút ra tới. Nay chỉ sâu đôi bộ là mềm mại cuốn khúc, không có giáp xác, càng đi phía cuối càng thế. xem kia chiều dài, có thể vẫn luôn từ thực quản rôi đến người dạ dày trong bộ mặt. Sâu trên lưng có một cái rất nhỏ màu đỏ sầm trường tuyến, làm hạ nhiên nhớ tới trước kia ở thượng kinh căn cứ Thủy Tộc Quán. Hạ vi từ đầu lô mặt trên vươn tới khống chế những cái đó biến dị người huyết tuyến. Sâu bụng có rất hút, gắt gao hút ở ngô duyệt đầu lưới thượng, hạ nhiên nổ xuống tới thời điểm pha phí một chút sức lực. Ngô duyệt đầu lưới thượng toát ra một cổ máu tươi, nhưng là sâu vừa ly khai nàng trong miệng, nàng kia Khanh khách cười quái dị thanh lập tức liền ngừng lại, cũng không hề vẫn luôn lặp lại nó tới này ba chữ. Như là toàn thân thoát lực giống nhau, nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò. Nước mắt đều chảy ra, bộ dáng thập phần thống khổ. Hiện tại mọi người cuối cùng minh bạch vừa rồi ngô duyệt kia quái dị bộ dáng là chuyện như thế nào. Nàng khanh khách cười quái dị hẳn là chính là bởi vì này chỉ ký sinh trùng ở miệng nàng tạo thành. Ký sinh trùng đôi bộ lặp lại xúc động biết hầu chỗ sâu trong dây thanh, phát ra tiếng cười. Đến nỗi kia quái khang quái điều nó tới ba chữ, hẳn là chỉ là phát âm trùng hợp mà thôi. Sợ bóng sợ gió một hồi mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cấp nô duyệt đầu lươi thượng miệng vết thương dừng lại huyết, làm nàng trước tiên ở một bên hảo hảo nghỉ ngơi. triệu cảnh hành lúc này mới từ hắn trong không gian lấy ra vô tuyến điện thiết bị tới, điều chỉnh thử tần suất. bắt đầu thời điểm, vô tuyến điện thiết bị chỉ có thể nghe được lung tung rối loạn sột sột xoạt xoạt tạp âm, nhưng là theo tần suất thay đổi đến một cái sóng ngắn khi, tạp âm đột nhiên trở nên rõ ràng lên, thành có tiết tấu tích tích thanh, có đáp lại. Chỉ có tìm thấy được đối ứng sóng vô tuyến điện đoạn, mới có thể phát ra như vậy rõ ràng thanh âm, mà không phải tĩnh điện quấy nhiều thanh, này thuyết minh đối phương vô tuyến điện thiết bị còn có thể sử dụng. Mọi người đều vây quanh lại đây, triệu cảnh hành tiếp tục chậm rãi điều chỉnh thử vô tuyến điện thiết bị tần suất, thẳng đến thanh âm trở nên nhất rõ ràng. Nhưng này tích tích thanh âm lại có chút không thích hợp, một tiếng trường, một tiếng đoạn, như là máy móc âm giống nhau, liên tục không ngừng mà vang lên. Gọi đệ thập lục phân đội, nghe được đến sao? Ta là công tử. Triệu cảnh hành đối với mịt rộ phổn kia đoan lặp lại vài biến, bên kia hoàn toàn không có tiếng người đáp lại, chỉ có thể nghe được có dài có ngắn, một tiếng một thanh âm vang lên khởi máy móc âm. Trường, trường, đoạn, trường, đoạn, đoạn, đoạn. Trinh tự là loạn, hoàn toàn tìm không thấy quy luật. Thanh âm này là chuyện như thế nào? Hạ nhân như mày! nếu vô tuyến điện kia đoan không có người nói như thế nào sẽ phát ra loại này thanh âm triệu cảnh hành lắc lắc đầu ta định vị một chút đối phương vị trí vô tuyến điện tín hiệu vọng lại địa phương thực mau đã bị tìm thấy được ở vào bọn họ một chút trung phương hướng khoảng cách nước chừng nửa kilômét tả hữu mọi người hướng tới một chút trung phương hướng nhìn lại bọn họ trước mắt là kia phiến lục doanh doanh hồ nước đối phương vô tuyến điện thiết bị ở dưới nước Này đó vô tuyến điện thiết bị là không thấm nước, ở trong nước phao thượng một hai tháng sắc ngoài đều sẽ không lạ, sóng điện tử cũng có thể ở trong nước truyền bá, chẳng qua truyền bá hiệu quả không như vậy hảo. Muốn hay không ta xuống nước đi xem? Hạ nhiên hỏi. Lấy nàng thủy dị năng, lẻn vào loại này hồ nước không nói chơi. Trước từ từ, mặc tử khanh ngăn cản nàng, nhìn triệu cảnh hành trong tay vô tuyến điện thiết bị mịt rổ phồn, lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình. Này một trường một đoạn thanh âm, mỗi vang quá vài tiếng lúc sau, thời gian khoảng cách đều sẽ càng dài một ít, nói không chừng kỳ thật là có quy luật. Hạ nhiên vừa nghe, quả nhiên, những cái đó tích tích thanh khoảng cách đại đa số là một giây đồng hồ, nhưng là ở vang quá vài tiếng hoặc là mười mấy thanh lúc sau, sẽ có một cái hai giây hơi trường khoảng cách, có đôi khi còn sẽ có bốn năm giây càng dài khoảng cách. Một trường một đoạn thanh âm. Đầu tiên làm hạ nhiên nhớ tới chính là ma ngươi tư điện báo mật mã. Ma ngươi tư điện báo mật mã này đây một trường một đoạn thanh âm cố định tổ hợp, dùng để đại biểu 26 cái tiếng Anh trước cái, chỉ cần hai loại thanh âm, là có thể truyền đạt ra tiếng Anh câu nói. Chẳng lẽ nói, những cái đó đội viên là bị nhốt ở, vô pháp mở miệng nói chuyện, cũng chỉ có thể sử dụng phương thức này tới truyền đạt cầu viện tin tức sau kia chỉ cần phát cái trường 3 tiếng đoạn 3 tiếng lại trường 3 tiếng là được, đây là quốc tế thông dụng SOS cầu cứu tín hiệu, không cần thiết làm như vậy trường một chuỗi tích tích tích. trừ phi, bọn họ còn có mặt khác tin tức muốn truyền đạt. Mặc tử khanh lại nghe xong vài tiếng lúc sau, lắc đầu. Không đúng, không phải ma ngươi tư điện báo mật mã, này đó dài ngắn thanh âm, nếu dựa theo 2 giây thời gian khoảng cách làm ngăn cách nói. Có rất nhiều cũng không ở ma ngươi tư điện báo mật mã cố định tổ hợp bên trong. Trừ bỏ ma ngươi tư điện báo mật mã ở ngoài, cũng chỉ có cơ số 2. Triệu Cảnh Hành nói, đối phương muốn truyền đạt có lẽ cũng không phải văn tự, mà là con số. Cơ số 2 chính là chỉ có không cùng một hai cái con số số chế, ở tính toán kỹ thuật trung bị rộng khắp chọn dùng, trước mặt máy tính sử dụng trên cơ bản là cơ số 2 hệ thống. Hạ nhiên toán học lao sư bị chết sớm hơn. Đối cái này rốt đặc cán mai, nhưng triệu cảnh hành cùng mặc tử khanh này hai cái thần cấp nhân vật đều ở chỗ này, hai người bọn họ liên thủ phá giải không khai tin tức, trên đời này chỉ sợ cũng không ai có thể phá giải đến khai. Đem trường trường đoàn đoạn tích tích thành cho rằng là không cùng một hai cái con số ký lục xuống dưới sau đó đem cơ số hai đổi thành số thập phân con số. Triệu cảnh hành lấy ra giấy bút tới, thực mau liền ký lục hạ tràn đầy một trương giấy con số. Này đó con số đều là 22 thành đôi, tổng cộng có 67 đối, nhưng vẫn là nhìn không ra chúng nó muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. 1 cùng 6, 13 cùng 18, 9 cùng 4, 9 cùng 5, 6 cùng 19 triệu cảnh hành nhìn này đó con số lâm vào chấm4 này đó con số tổ hợp rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Nhỏ nhất con số là 1, lớn nhất chính là 19, hơn nữa đều là hai cái con số 1 tổ mặc tử khanh tự nhủ nói tới đây. Đột nhiên Linh Quang vừa hiện. Bàn cờ. Cờ vây bản cờ dù sao phân biệt có 19 nói tuyến, này đó con số có điểm như là cờ vây lạc tử khi vị trí, tỉ như 9 cùng 4, chính là bản cờ thượng hành chín lộ, tung 4 lộ. Này ngươi đều có thể nghĩ ra hạ nhiên nói thầm một câu. Mặc tử khanh tư duy năng lực đích sắc không phải người bình thường có khả năng cập, dù sao loại này suy tính nàng tham dự không được, nàng ghét nhất chính là toán học, thấy con số liền đầu đại. Nhưng này đó con số đại biểu nếu thật là bản cờ thượng vị trí, lại muốn truyền đạt có ý tứ gì đâu. Này vô tuyến điện tín hiệu nếu là những cái đó các đội viên vọng lại lời nói, bọn họ bị nhốt thời điểm tổng sẽ không nhàn cực nhàn chán, còn muốn bãi cái cờ vây kỳ phổ ra tới cấp người ngoài nghiên cứu đi. Cờ vây bản cờ cũng chỉ là ta một cái suy đoán mà thôi. Mặc tử Khanh nói, chúng ta chiếu này đó vị trí, ở bản cờ thượng bãi ngăn, xem có thể bãi thành bộ răng gì liền biết có phải hay không Triệu cảnh hành trong không gian mặt có cờ vây Hắn lấy ra một bộ tới Trên mặt đất phô khai bàn cờ Chiếu chuyển dịch ra tới những cái đó con số Một đám mà đem cờ vây tử đặt tới bàn cờ đi lên Theo cờ vây tử bãi đến càng ngày càng nhiều Bàn cờ thượng quả nhiên dần dần hiển lộ ra hình dạng Thế nhưng là một cái tiểu truyện văn tự bộ dáng Cuối cùng mấy cái quân cờ còn không có mang lên đi Triệu cảnh hành Mặc tử khanh Dỗ man cùng với thanh cùng bốn người nhìn cái kia cờ vây tử bày ra tới văn tự, đều hơi hơi thay đổi sắc mặt. Đây là cái gì tự? Hạ nhiên chỉ xem hiểu một chút tiểu chuyện, nhưng cái này tự nàng không quen biết, đành phải hỏi kia bốn người. Mặc tử khanh sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhìn không chớp mắt mà nhìn cái kia chữ to, thanh âm chấm thấp mà mở miệng trả lời. Chết! Chết! Hạ nhiên sắc mặt cũng thay đổi, một cổ hàn ý như là tê tê phun tin tử xà từ trên sống lưng lạnh băng băng mà chậm rãi bò đi lên. Không hề nghi ngờ, vô tuyến điện tín hiệu không có khả năng là những cái đó mất tích các đội viên truyền ra tới. Bọn họ không có khả năng có cái loại này nhàn hạ thoải mái, dùng cơ số 2 đi chơi cái gì bản cờ bãi tự, cũng sẽ không bãi cái chết tự ra tới, càng sẽ không sử dụng tiểu triện. Sẽ dùng tiểu triện, chỉ có thể là hơn 2.000 năm trước kia tần quốc người. Cơ số 2 là khi nào xuất hiện. Hạ Nhiên hỏi Mạc Tử Khanh: "1679 năm từ nước Đức số lý triết học ra Lai Boni tư phát minh." Mạc Tử Khanh nói: "Nhưng là cơ số hai nguyên sang lý niệm sớm tại công nguyên trước mấy trăm năm hoa hạ cũng đã xuất hiện, Dương Hảo cùng Âm Hảo làm hai loại cơ bản nước số, lấy ba cái vì một tổ, hình thành cản, khôn, chấn, cấn, ly, khảm, noãn, tốn bắc quái, ở hoa hạ nhất cổ xưa thư dịch kinh bên trong liền có nhắc tới." Nói cách khác, thời chiến quốc người, chưa chắc liền không hiểu đến sử dụng cơ số 2. Chính là, hơn 2.000 năm trước tần quốc người, như thế nào sẽ ở vô tuyến điện truyền lại ra loại này tin tức. Hạ nhiên theo bản năng mà nhìn về phía triệu cảnh hành. Nàng trước mắt đứng, chính là một cái hơn 2.000 năm trước tần quốc người. Chẳng lẽ nói, tại đây hồ nước phía dưới, còn có một con từ hơn 2.000 năm trước sống đến bây giờ, cùng triệu cảnh hành giống nhau có trí tuệ tăng thi nay cũng không đúng, là tang thi nói, nếu nó hiểu được sử dụng vô tuyến điện loại này công nghệ cao sản vật, đã nói lên nó hẳn là đối hiện đại văn minh có hiểu biết, vì cái gì sử dụng văn tự vẫn là tiểu chuyện, lại vì cái gì truyền đi lên một cái chết tự. Hơn nữa, điện thoại vô tuyến ống truyền đến tích tích thành, cũng không phải ngoại giới truyền vào tiếng người, mà là vô tuyến điện thiết bị tiếp thu đến sóng điện từ tín hiệu từ bản thân phát ra ra tới điện tử âm. Hạ nhiên nghĩ như thế nào? đều cảm thấy này không giống như là tang thi truyền đi lên tin tức. Nhưng thật ra những cái đó khủng bố chuyện xưa các loại hoán quỷ, thường xuyên nương điện tử thiết bị xuất hiện, liền thường tỷ như nói the gì 12 giờ vang lên tới điện thoại, sẽ bỏ ra xả đạ cổ TV, thông qua di động cùng Internet gửi đi lại đây quỷ dị tin tức từ từ. Nếu không phải nàng căn bản không tin trên thế giới này có quỷ nói, nương vô tuyến điện thần thần đạo đạo mà truyền đi lên một cái chất tự, Càng như là quỷ hồn sẽ làm được sự tình Nên sẽ không Này dưới nước có một cái hơn 2.000 năm trước vong linh Đang ở đối bọn họ này Đó bước vào nó lánh địa quái dày nó thanh tĩnh người Phát ra tử vong cảnh cáo đi Ta muốn xuống nước đi xem Triệu cảnh hành đứng dậy Mặc kệ là tình huống như thế nào Nhìn sẽ biết Cái gì tử vong cảnh cáo hán quỷ u linh Với hắn mà nói đều không có nửa phần khủng bố cảm Muốn nói tử vong nói Hắn bản thân cũng đã đã chết hơn 2.000 năm, không có người so với hắn càng quen thuộc tử vong. Đến nỗi quỷ hồn, còn không phải là sẽ động có thể nói ý niệm thể sao, hắn vẫn là sẽ động có thể nói thi thể đâu, không thấy được ai liền so với ai khác càng đáng sợ. Ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Hạ nhiên tiếp nhận đi nói. Bọn họ không có mang lặn xuống nước thiết bị, triệu cảnh hành là tang thi không cần hô hấp, tự nhiên có thể trực tiếp lẻn vào trong nước, nhưng những người khác không biết hắn tang thi thân phận. Nàng dù sao cũng phải dùng dị năng giúp hắn niệm hộ một chút. Ta cũng muốn đi xuống nhìn xem. Như vậy thú vị kỳ văn việc lạ, mặc tử khanh sao có thể buông tha, lập tức cũng hứng thú bừng bừng chiền đi lên, nhiên nhiên, cũng mang ta một cái bái. Hạ nhiên bụng chán, hảo đi. Những người khác đều lưu tại trên bờ chờ, chúng ta ba cái lặn xuống trong nước nhìn xem. Nàng dùng phong dị năng chế tạo ra ba cái đại đại bậc khí, khóa lại chính mình. Triệu cảnh hành cùng mặc tử khanh trên đầu, như vậy ở lẻn vào trong nước thời điểm, có thể cho bọn hắn cung cấp cũng đủ dưỡng khí, chỉ là bộ dáng buồn cười một chút, như là trên đầu đảo khấu một con tròn xoe cá vàng lưu. Đương nhiên, một lặn xuống trên bờ mọi người nhìn không thấy địa phương, hạ nhiên liền đem triệu cảnh hành cái kia bọn khí cấp chết bỏ. Nay hồ nước thủy thực vật đục, bên trong có đại lượng phù du thực vật cùng tạo loại, có vẻ xanh mượn, tầm nhìn rất hấp. Hồ nước nhưng thật ra không thâm, ba người đi xuống lén đi mười mấy mét lúc sau liền đến đế, đáy hồ tất cả đều là đen xì lì lạn tao tao nước bùn. Nước bùn thượng sinh trưởng thủy thảo cũng là màu đen, tế đến cực kỳ, nhưng lớn lên thập phần tươi tốt, đen nghìn nghịt một đoàn một đoàn, ở trong nước rầm rạp mà phất phơ. Triệu cảnh hành nhãn lực so nhân loại muốn hảo, tìm kiếm sau một lát, liền phát hiện một thốc thật dài màu đen thủy thảo mặt trên quả nhiên treo một trận vô tuyến điện thiết bị. Đúng là hắn phái ra những cái đó đội viên sở mang theo. Thiết bị còn không có bị bọt nước hư, có thể bình thường vận chuyển. Phía trước cái kia phức tạp quỷ quẹt quỷ tín hiệu, phòng trừng chính là từ nó nơi này truyền ra tới. Vô tuyến điện thiết bị ở chỗ này, kia những cái đó các đội viên đâu. Hạ nhiên du qua đi, vừa mới muốn đem kia giá vô tuyến điện thiết bị từ thủy thảo thượng kéo xuống tới, không nghĩ tới kia lũ treo thiết bị màu đen thủy thảo, thế nhưng lập tức như là sống lại một cái hắc xà. Lấy tia chấp tốc độ chiều nàng đánh úp lại, gắt gao cuốn lên nàng tay phải cổ tay. Nay một trên dưới, hạ nhiên nháy mắt liền cảm giác được không đúng. Nàng nguyên tưởng rằng những cái đó màu đen sợi mỏng là thủy thảo. Nhưng kỳ thật căn bản không phải, chúng nó no thế nhưng tất cả đều là người đầu tóc. Nay màu đen tóc nhận độ thế nhưng cao đến cực kỳ. Hạ nhiên lập tức dùng tay trái đi xé tay phải trên cổ tay cuốn quanh kia lũ tóc. Một xé dưới thế nhưng không có xé động Nàng còn không có tới kịp lại động tác, chung quanh trong nước phiêu đáng sở hữu màu đen tóc, toàn bộ ẩm ẩm chiều nàng vây quanh lại đây, đem nàng cả người bọc thành một cái màu đen cái kén. Trên đầu không khí phao lập tức đã bị tế bạo, thân thể chung quanh quấn quanh những cái đó tóc, đang ở hướng bên trong liều mạng mà lật khẩn hạ nhiên thân thể, như là muốn đem nàng cấp sống sở sở lật toái giống nhau. Liên này điện quang thạch hỏa trong ngay mắt, hạ nhiên phản ứng cực nhanh mà co rụt lại hai mắt. Nàng trung quanh hồ nước nhanh chóng ngưng kết thành tảng lớn tảng lớn sắc bén vô cùng băng nhận, ra bên ngoài khuyết tán khai đi, đem những cái đó màu đen tóc toàn bộ cắt thành một đoạn thiệt. Triệu cảnh hành vừa rồi không kịp xông tới cứu rút, lúc này lập tức lấy niệm động lực đem hạ nhiên từ đầu phát tùng trung kéo lại đây, ôm vào trong lòng ngực, thối lui đến an toàn địa phương. Những cái đó bị cắt đứt màu đen tóc phiêu phủ ở trong nước, liền mất đi vừa rồi cái loại này quỷ dị sinh mệnh lực. Giống bình thường đầu tóc giống nhau, đen nghìn nghịt mà hướng trên mặt nước phù đi. Hạ nhiên không khí phao đã bị tê thoái, triệu cảnh hành dán quá môi trước cho nàng độ một hơi, nàng vây tay lại lần nữa từ trên mặt nước dẫn tiếp theo cái không khí phao tới, tròng lên trên đầu mặt, lúc này mới thở dài một cái, nhìn về phía phía dưới dư lại những cái đó vẫn cư ở phất phơ màu đen tóc. Này đó tóc chừng 5-6 mế trường, trên thế giới tóc dài nhất ký lục cũng chỉ có 3 mét nhiều. Người bình thường đầu tóc căn bản trường không đến cái này chiều dài. Tóc hệ dễ dối nhập đáy hồ nước bùn bên trong, thấy không rõ rốt cuộc lại như thế nào trường ra tới. Này đáy nước như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đầu tóc? Tóc lại như thế nào sẽ động? Triệu cảnh hành đồng tử hơi co lại, lấy niệm động lực ngạnh sinh sinh đem những cái đó màu đen tóc liền căn từ đáy nước rút lên, này một rút mang theo đáy hồ đại lượng nước bùn, đen tuyền mà quay cuồng đi lên. Trung quanh hồ nước trở nên càng thêm vẩn đục bất kham. Xuyên thấu qua ô trọc hồ nước, có thể mơ hồ nhìn đến, những cái đó màu đen tóc phía dưới, thế nhưng tất cả đều là trồng chất thành sơn thi cốt, tuyệt đại bộ phận đều là mục nát biến thành màu đen bộ xương khô. Màu đen tóc chính là từ này vô số thi cốt bộ xương khô mặt trên sinh trưởng ra tới, như là mềm mại rong giống nhau, rầm rạp mà phất phơ ở trong nước. Đấy nước này đó thi cốt, bản thân đã sớm đã hủ bại đến không thành bộ dáng nhưng lớn lên ở chúng nó đầu thượng đầu tóc, lại phá lệ mà cường kiện cứng cỏi, sinh mệnh lực tràn đầy, xa xa muốn vượt qua nhân loại bình thường tóc nồng đậm trình độ. Bên kia, mặc tử khanh như là phát hiện cái gì, dùng tay một lòng tay nơi xa thi cốt tóc đôi trung gian, hạ nhiên cùng triệu cảnh hành theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, mục nát cốt hải trung có một khối hoàn chỉnh nhân loại thi thể, trên người còn ăn mặc hiện đại người quần áo. Triệu cảnh hành lấy niệm động lực đem kia cổ thi thể kéo lại đây. Thi thể đã bị hồ nước phao đến xương to thành có nguyên lai gấp hai đại, hoàn toàn thay đổi, ra thịt hư thối đến không thành bộ dáng, nhưng là từ trên người quần áo vẫn là có thể nhìn ra được tới, đây đúng là hắn phái ra đội ngũ chung một viên. Lại ở chung quanh tìm tìm, lại tìm được mười mấy cổ thi thể, xem ra mất tích kia đội người toàn bộ đều ở chỗ này. Này đó thi thể đã độ cao hư thối. Nhìn không ra nguyên nhân chết là cái gì, bất quá xem đấy nước những cái đó lấy mạng thủy quỷ màu đen tóc, mười con là bọn họ xuống nước sau bị này đó tóc đen của lấy, chết đuối hoặc là bị lạc chết, cũng thành kia trồng chất thành sơn thi cốt chung một bộ phận. Nhất khủng bố chính là, sở hữu thi thể trên đầu, toàn bộ mọc đầy nồng đậm đến thái quá màu đen tóc dài, bao trùm hơn phân nửa cái đầu phạm vi. Những cái đó tóc đen thậm chí từ hư thối hốc mắt, lỗ mũi, miệng, Lô thai chờ thất khiếu lô thủng bên trong chui ra tới, xem qua đi cực kỳ quỷ dị cùng khiếp người. Tóc đen khuynh hướng cảm xúc cùng nhân loại tóc không có khác biệt, chính là thật sự lông tóc, cũng không phải cái gì sinh vật, nhưng bình thường đầu tóc không có khả năng sinh trưởng tốt thành bộ dáng này, này đó đấy nước đầu tóc cũng không biết là chúng cái gì tà. Triệu cảnh hành đột nhiên phát hiện những cái đó thì cốt bị rút lên lúc sau, tràn đầy hắc màu xanh lục nước bùn đấy nước tựa hồ có thứ gì. Lại lấy niệm động lực quét khai một bộ phận nước bùn, một khối điêu khắc kỳ dị hoa văn, thật lớn như cánh cửa màu đen đá phiến liền ở đáy hồ lộ ra tới. Loại này màu đen vật liệu đá cùng mặt trên điêu khắc đồ đằng hoa văn, cùng phía trước bọn họ ở trong rừng cây nhìn thấy những cái đó đổ nát thê lương là nhất trí, bất quá tại đây đấy nước ngược lại còn bảo tồn đến càng thêm hoàn hảo. Đây là hô duyên vương mộ cung nhập khẩu. Mặc tử khanh hơi hơi nheo nheo mắt. Hắn ở không khí phao bên trong có thể nói chuyện, chỉ là thanh âm xuyên thấu qua thủy truyền đến, có vẻ mỏng manh mà mơ hồ không rõ, trong rừng cây kiến trúc di tích là trên mặt đất bộ phận, nơi này hẳn là chính là ngầm bộ phận. Đối với nhiều năm khô hạn thiếu thủy Tây vực quốc gia tới nói, thủy là chân quý nhất quan trọng nhất tài nguyên, sa mạc hết thể sinh mệnh tồn tại tiền đề đều là có thủy, có thủy mới có thể sinh tồn sinh sản, mới có thể phát triển ra Tây vực các quốc gia phồn vinh văn minh. Mộ táng đối với cổ nhân tới nói cực kỳ quan trọng, đại khái chính là bởi vì sa mạc quốc gia chung đối với thủy coi trọng, cho nên hô duyên vương mới có thể đem chính mình mộ cung tu sửa ở dưới nước. Này đáy hồ nhiều như vậy thì cốt thượng trường màu đen tóc, chỉ sợ cũng là vì bảo hộ này tòa dưới nước mộ cung mà thiết phòng ngự. Đến nỗi này đó tóc rốt cuộc là như thế nào trưởng thành này phó quỷ dị bộ dáng, còn có thể giống vật còn sống giống nhau chính mình núp nhích bắt người, này liền không được biết rồi. Hồ Duyên Quốc nhiều gia dị thuật tà pháp, quái lực loạn thần nghe đồn, đại khái là có nhất định chân thật tính. Muốn vào xem một chút sao? Hạ nhiên hỏi triệu cảnh hành, cũng cho hắn cháo một cái không khí phao, làm cho hắn ở trong nước có thể nói chuyện. Cái kia chưa từng tuyến điện truyền ra tới quỷ tín hiệu, hai ngàn năm trước phát sinh sự tình, tăng thi vi rút bí mật, có lẽ liền dấu ở này tòa mộ trong cung mặt. Đều đi đến nơi này, không lý do không đi vào tìm tòi đến tốt cùng. Triệu cảnh hành gật gật đầu, ta mở ra này khối đá phiến, ngươi phong bế mặt trên hồ nước. là mộ môn màu đen đá phiến nước chừng có 5m trường, 3m nhiều khoan, hai thước nhiều hậu, trọng lượng có thể đạt tới mấy trăm tấn, cho dù là bị thủy sức nổi giảm bất một bộ phận trọng lượng, cũng không phải người thường lực có khả năng di chuyển. Nếu là trước đây trộm mộ giả, ở dưới nước căn bản là không làm gì được như vậy trọng đá phiến, chỉ có thể nghĩ cách ở địa phương khác đảo trộm động đi vào. Nhưng là mặc kệ ở nơi nào đào trộm động, một khi đào thông nói, hồ nước liền sẽ rót vào động trung, đem mộ cùng cả tòa bao phủ. Cho nên đem mộ tu sửa ở dưới nước, cũng là vì mộ cung an toàn suy xét, đại đại giảm bất trộm mộ khả năng tính. Nhưng lấy triệu cảnh hành niệm động lực, điểm này trọng lượng căn bản không nói chơi, động động ngón tay liền có thể đem lúc ấy khả năng yêu cầu mấy trăm cá nhân tới quân vắc trình phiến mộ môn dịch đến một bên mà hạ nhiên thủy dị năng cũng có thể khống chế được hồ nước không rót nhập mộ cung. Cổ đại tu sửa này tòa mộ cung những người đó, nếu là biết hiện tại dị năng giả có thể sử dụng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp trực tiếp phá cửa mà vào, đại khái sẽ bị tức giận đến từ ngầm xuống lại. Rời đi mộ môn lúc sau, phía dưới lộ ra tới một cái đen như mực hình tròn thạch đạo cửa động, ước chừng có 2 mét tới khoan, tạo hình như là loài rắn mở ra miệng rộng cửa động lập hạ nhiên xem không hiểu kỳ chân dị thú thật lớn thạch điêu, còn có một đạo độ dốc cực đầu thêm đá, hướng dưới nền đất chỗ sâu trong kéo dài đi xuống. 2.000 năm trước này hồ nước mực nước khẳng định không như vậy cao, hẳn là cản hồ đem này một khối đáy hồ thủy rút cạn. Chờ tu sửa xong mộ cung lúc sau, lại một lần nữa phóng thủy bao phủ mộ môn. Hơn 2.000 năm ở vào bịt kín trạng thái không có thông qua khí của mộ, không cần lấy vật còn sống hoặc là dụng cụ thí nghiệm cũng biết bên trong không khí không thích hợp người hô hấp. Hạ nhiên có không gian hơn nữa dị năng hai đại gian lợn khí, những cái đó trộm mộ hộ chuyên nghiệp hoa hòe loẹ loẹt kỹ năng nàng hết thể đều có thể làm lơ, từ trong không gian mặt dẫn ra một đại đoàn sạch sẽ không khí, bao lấy chính mình cùng mặc tử khanh là được. Đến nỗi triệu cảnh hành, dù sao hắn không phải người sống cũng không cần hô hấp, có thể mặc kệ hắn. Ba người theo thứ tự rơi xuống mộ cung nhập khẩu bậc thang, hạ nhiên mở ra phiếm quang đèn tin. Triệu Cảnh Hành đem kia khối thật lớn hắc thạch mộ môn lại di trở về ngăn trở cửa động, như vậy liền không cần lo lắng hồ nước rót tiến mộ cung. Nay toa mộ cung quy mô không tính đại, kết cấu cũng đơn giản, lối vào mộ đạo là thẳng tắp, đi phía trước đi rồi đại khái 30 mét liền đến cuối, sau đó chính là đặt quan tài chủ mộ thất. Chủ mộ thất là xà nhà kết cấu, độ sâu 20 mấy mét, mặt khoan 10 mấy mét, một mặt cuối bày một bộ thật lớn hắc thạch quan quách, hẳn là chính là hô duyên vương. Hơn 2.000 năm trước Tây vượt tiểu quốc, toàn bộ quốc gia tổng dân cư khả năng cũng liền mấy vạn, ngay lúc đó vật chất sinh sản điều kiện hạn chế, quyết định căn bản không có khả năng tu sửa ra trong tác phẩm điện ảnh như vậy to lớn khoa trương mộ cung. Hơn nữa Hồ Duyên Quốc cũng hoàn toàn không giàu có và đông đúc, chủ mộ thất không có nhìn đến cái gì rực rỡ muôn màu vàng bạc châu đáo vật bồi táng, chính là mộ thất bản thân tu sửa đến rất là hoa lệ. Hồ Duyên Quốc sùng bái siêu tự nhiên thần quỷ lực lượng. Mộ thất bên trong sắp hàng những cái đó thạch điêu, rất ít xuất hiện hoa cỏ cây cối điểu thú cá trùng từ từ hiện thực tồn tại đồ đằng tượng trưng, đều là một ít hình thù kỳ quái quỷ dị dữ tận không biết nên gọi gì đó đồ vật, có có thể so với 3-4 cấp biến dị tăng thi, đi vào đi liền cảm giác như là đi tới quần ma loạn vũ dị thế giới. Chủ mộ thất mặt đất thập phần kỳ quái, không phải bình thường san bằng sàn nhà, mà là che kín vô số đại khái có cánh tay như vậy thô lô thủng như là hình tròn tổ ong giống nhau. Lỗ thủng đen như mực, cũng nhìn không thấy có bao nhiêu sâu, bên trong có cái gì. Đi ở mặt trên, lòng bàn chân luôn có loại không thích hợp cảm giác, phản phất này đó lỗ thủng tùy thời sẽ chui ra vô số chỉ sâu, đem người ngạnh sinh sinh kéo dài tới hẹp hỏi lỗ thủng phía dưới đi. Những cái đó cột đá cùng bốn phía trên vách tường nơi nơi che kín từng khối từng khối phủ điều trạng nô lên. Hình dạng bất quy tắc, mặt ngoài thô ráp Dầm dạp mà bài mãn toàn bộ chủ mộ thất bên trong, như là vô số thật lớn dị hình trùng chứng được khảm ở trên vách tường, lệnh người ra đầu tê dại, quả thực có thể bức tử hội chứng sợ mật độ cao người bệnh. Đối diện kia phó hô duyên vương quan tài là dùng một loại nhan sắc củ rột ngâm đen đại khối thiên nhiên ngọc thạch chế thành, mặt trên trang trí hoàng kim cùng đá quý, đại khái là này mộ thất bên trong đáng giá nhất một thứ. Nhưng hạ nhiên ba người không phải tới trong mộ, đối này quan tài không hề hứng thú. Chỉ lưu ý xem mộ trong cung mặt có cái gì mặt khác manh mối. Mặc tử khanh đối trên sàn nhà những cái đó đen như mực lỗ thủng rất là tò mò. Dùng đèn tin hướng bên trong chiếu nửa ngày, cũng không chiếu ra cái nguyên cớ tới. Lại đi xem xét trên vách tường những cái đó phù điêu chạm nô lên, lần này một chiếu dưới, ngay cả hắn cũng hít hà một hơi. Làm sao vậy? Đang ở ngẩng đầu xem chủ mộ thất trần nhà hạ nhiên xoay người lại hỏi. Các ngươi xem trên vách tường mặt. Mặc tử khanh thấp giọng nói, tới gần một chút xem. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành đi qua đi, ở sáng ngời tập trung đèn tin quang hạ, lúc này mới thấy rõ những cái đó rầm rạp nhô lên vật, nguyên lai cũng không phải phù điêu, mà là cùng mổ sải giống nhau được khảm ở trên vách tường nhân loại bầm thây. Này đó bầm thây một nửa bị khảm nhập vách tường cùng cây cột, lộ ở bên ngoài một nửa, tất cả đều bao trùn một tầng nửa trong suốt màu đen sáp chạm vật chất, không biết là thứ gì. Xem qua đi giống như là thô giáp cục đá giống nhau. Bầm thây cũng không phải hoàn toàn cắt nát thành từng khối từng khối, mà là bối sườn còn giữ một chút tương liên ra thịt, từng khối thi thể thật giống như bị cắt ra chữ thập hoa, còn không có từ ra thượng gỡ xuống tới quả xoài đinh, bị bình mở ra tơi rinh rán ở trên vách tường. Nhìn ra được tới, sở hữu hạ đao địa phương đều xảo rượu mà tránh đi có thể lập tức trí mạng khí quan, tỉ như trái tim cùng xương sống từ từ. Những người này ở bị phanh thây lúc sau, khẳng định còn có thể sống 1 2 phút thời gian mới có thể chết. Thi thể tại đây tầng màu đen sắp trạng vật bên trong, qua hơn 2000 năm thời gian vẫn cứ bảo tồn hoàn hảo, chính là da thịt tựa hồ là bị cái gì đốt trọi quá, mỗi một khối thi thể đều là đen tuyền. Mỗi cổ thi thể mấy cái địa phương đều đinh có thật dài đinh sắt, hẳn là bắt đầu thời điểm dùng để đem bọn họ cố định ở trên tường. Mọi người trên mặt biểu tình cơ hồ đều là đại dữ miệng bộ mặt văn bèo, ở cực độ thống khổ mà thét trói thai. Những người này hẳn là hô duyên vương tuấn táng nô lệ. Mặc tử khanh mày nhíu lại, bọn họ làn ra đều bị đốt trỏi. Thuyết minh bên ngoài tầng này màu đen sắp chẳng vật, là ở nóng bỏng chất lòng trạng thái hạ bắt đến bọn họ trên người. Sau đó ngộ lánh nhanh chóng đọc lại, đem bọn họ cố định ở vách tường cùng cây cổ thượng, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Nô lệ chế xã hội tuấn táng chế độ vốn dĩ liền dã man tàn khốc thúng chi là hô duyên quốc loại này được xưng là ma quốc tà dị dân tộc. xem này toàn bộ chủ mộ thất vách tường cùng cây cột thượng được khảm bầm thây mộ sải, đại khái có hai ba trăm người bộ dáng, có thể tưởng tượng ngay lúc đó tình cảnh có bao nhiêu thảm thiết. nay đó nô lệ bị đưa tới mộ trong cung tới, sống sờ sờ mà bị băng thành thoái mà không ngừng từng khối. sau đó thừa dịp bọn họ còn chưa chết vong thời điểm, đem bọn họ thân thể đình ở trên vách tường, bát thượng sôi sùng sục chất lòng hắc xác Đưa bọn họ thống khổ thét trói hai bộ dáng vĩnh viễn mà phong ấn ở động lại vách tường bên trong. Luôn luôn thích xem kỳ quan việc lạ mặc tử khanh, lúc này cũng đã không có phía trước rất có hứng thú bộ dáng, trước mắt cảnh tượng quá mức thảm không nỡ nhìn, ngay cả hắn cũng vô pháp đối này đó tuấn táng nô lệ ôm nói chuyện say xưa tâm thái. Đối nhân loại tàn khốc nhất, vĩnh viễn không phải tự nhiên thiên thai, không phải tang thi quỷ quái, không phải biến dị động vật cùng thực vật, mà là nhân loại chính mình. Các ngươi lại đây nhìn xem, triệu cảnh hành càng thêm trầm thấp thanh âm ở sau lưng cách đó không xa vang lên, ngữ điệu trung tựa hồ có chút khác thường. Hắn đang đứng ở chủ mộ thất đối diện mặt, cũng chính là hô duyên vương kia phó quan tài bên cạnh, hạ nhiên đi qua đi, chiều hắn đối với kia mặt vách tường vừa thấy, sắc mặt tức khác thay đổi. Này mặt trên vách tường cũng tất cả đều là bầm thây phù điêu, nhưng là trong đó cách mặt đất ước chừng 2 mét cao một chỗ địa phương đọc lại màu đen sắp tầng đã phá khai ra một cái nhưng cung người bỏ ra cửa động sắp tầng bên trong trống trơn nguyên bản hẳn là bị phong ở chỗ này kia cổ thi thể đã không thấy bóng dáng phía dưới trên mặt đất lác đác lưa thưa mà rất một ít rách nát màu đen sắp khối hạ nhiên tức khắc cảm giác toàn thân máu đều toát ra khí lạnh bị phong ở trên vách tường cái này người khối này bị cắt thành từng khối bầm thây thế nhưng phá vỡ sắp tầng chính mình bỏ ra tới chẳng lẽ Đây là một con tăng thi, hơn 2.000 năm trước tăng thi. Nếu này chỉ tăng thi vẫn luôn không có từ mộ trong cung đi ra ngoài nói, nên sẽ không, nó hiện tại còn ở nơi này mặt. Ở mộ cung địa phương khác tìm xem xem. Ba người lập tức đi trước chủ mộ thất bên cạnh hai gian điện thờ phụ cùng sau điện, đi đến bên trái một gian điện thờ phụ thời điểm, lại có tân phát hiện. Trên vách tường bầm thây mổ sạch cùng trên sàn nhà rậm rạp hỗ động. Đều chỉ là ở chủ mộ thất cũng chính là mình trong điện mặt mới có, điện thờ phụ cùng sâu điện vách tường sàn nhà đều là bình thường. Này gian điện thờ phụ độ sâu ước chừng 7-8 m, mặt khoan 5-6 m, san bằng hắc bạch màu sắc và hoa văn vật liệu đá trên sàn nhà, khắc đầy mấy ngàn đạo tinh tế hoa ngân. Này đó hoa ngân hẳn là dùng bén nhọn vật thể ở thạch trên mặt đất khắc họa ra tới, dâm dạp mà che kín chỉnh gian điện thờ phụ sàn nhà, còn kéo dài một bộ phận đến đối diện trên vách tường. Bắt đầu thời điểm, hoa ngân hoa thật sự đại, siêu siêu vẹo vẹo mà tương đối thô giáp, càng đến mặt sau liền hoa đến càng ngắn tiểu càng chỉnh tề. Mỗi 10 đạo hoa ngân, liền có một đạo là so mặt khác hơi chút trường một ít. Đây là nhớ số triệu cảnh hành nhìn những cái đó hoa ngân, thanh âm khàn khàn mà lẩm bẩm mở miệng, mỗi một đạo hoa ngân, ghi nhớ chính là một đoạn cố định thời gian. Hạ nhiên cũng có chút khiếp sợ. Nếu nói này đó dùng để nhớ số hoa ngân là kia chỉ phá vỡ vách tường bỏ ra tới tang thi hòa hạ, như vậy này chỉ tang thi khẳng định cũng cùng Triệu Cảnh Hành giống nhau, có được nhất định trí tuệ cùng nhân tính. Nó từ vách tường trung ra tới lúc sau, bị nốt tại đây một mảnh đen nhánh không thấy ánh mặt trời mộ trong cung, cũng chỉ có thể thông qua hoa ngân tới ký lục thời gian. Như vậy, này ký lục thời gian là dài hơn. Ta tưởng, này một đạo hoa ngân đại biểu hẳn là một năm thời gian. Mặc Tử khanh ngắt lời nói: Này mộ cung ở vào đáy hồ chỗ sâu trong, bên trong không thấy thiên nhật, cung cơ bản không chịu ngoại giới nhiệt độ không khí biến hóa ảnh hưởng. Có thể phán đoán thời gian, cũng chỉ có mỗi năm mùa xuân thời điểm tuyết động tăng dã, mộ cung mặt trên hồ nước mực nước bạo trướng. Tại đây mộ trong cung có lẽ có thể nghe được đến nước chạy thanh âm, đây là đến từ chính ngoại giới duy nhất tin tức. Nếu này một đạo hoa ngân đại biểu chính là một năm. Hạ nhiên đếm đếm thạch mà cùng trên vách tường hoa ngân hoa ngân đến mặt sau thời điểm từng hàng sắp hàng đến phi thường chính tề, thực dễ dàng là có thể số ra tới, tổng cộng là 1983 nói. 1983 năm, nay chỉ tăng thi tại đây mộ trong cung mặt, ít nhất bị nhốt 1983 năm thời gian, có lẽ còn càng dài, bởi vì theo triệu cảnh hành theo như lời, hắn biến thành tang thi lúc sau, qua rất dài một đoạn thời gian mới dần dần có được nhân loại tư duy cùng cảm tình. Nếu này chỉ tăng thi cũng là cái dạng này lời nói, bắt đầu thời điểm nó hẳn là không hiểu đến nhớ số. kia này chỉ tăng thi hiện tại ở nơi nào? Ba người tiếp tục đến mộ cung địa phương khác tìm kiếm, sau trong điện mặt trừ bỏ vật bồi táng ở ngoài, không có tìm được cái gì dị thường, nhưng ở một khắc gian điện thờ phụ bên trong, lại phát hiện che kín toàn bộ điện thờ phụ vách tường cùng sàn nhà hôn độn Hoa Ngân. Này đó Hoa Ngân không phải quy luật nhớ số. Mà như là ở nhân tình tự kịch liệt khi, tùy tay họa đi lên lung tung rối loạn vẽ xấu. Có chút địa phương vách đá thậm chí đã dạn nước sụp đổ, trên mặt đất lạc mãn hòn đá mảnh vụn như là bị thứ gì ngạnh sinh sinh đâm vỡ thành như vậy. Vẽ xấu chủ yếu là không có ý nghĩa loạn viết loạn hoa, trong đó cũng có bộ phận văn tự, tự thể đều là tiểu triện. Bởi vì là trong bóng đêm hoa đi lên, rất nhiều bút hoa đều trọng điệp ở cùng nhau, xem không lớn rõ ràng chỉ có thể mơ hồ phân biệt gian này hận gì cô hỏi trời xanh chờ mấy cái từ ngữ mà nhiều nhất chính là vô tuyến điện tín hiệu truyền đi lên cái kia chết tự bốn phía vách tường dưới chân mặt đất nơi nơi đều là một đám chói mắt chết tự lớn lớn bé bé trùng trung điệp điệp làm này toàn bộ điện thờ phụ trung đều tràn ngập một loại âm trầm quỷ dị hơi thở cái kia nương vô tuyến điện truyền ra tới quỷ tín hiệu quả nhiên cùng này chỉ tang thi có quan hệ nhưng nó ở mộ trong cung mặt Là như thế nào chuyển ra điện tử tín hiệu cấp trong hồ nước vô tuyến điện thiết bị? Cái kia vô tuyến điện tín hiệu ta cũng tưởng không do, bất quá có thể khẳng định chính là, này chỉ tăng thi hẳn là có nó sinh thời ký ức. Triệu cảnh hành thấp giọng nói, nó còn nhớ rõ chính mình chết thảm, sau khi chết lại bị vây ở này hát ám bị kín mội trong cung, gần 2.000 năm vô pháp đi ra ngoài, trong lòng tự nhiên tràn ngập án độc cùng phấn hận, cho nên mới sẽ ở trên tường phát tiết mà lưu lại này hận linh tinh chữ còn có vô số chết tự. Hắn chỉ chỉ trên vách tường vỡ vụ địa phương, ngươi xem, nơi đó còn dính có khô khốc biến thành màu đen huyết nhục dấu vết, này hẳn là này chỉ tăng thi cảm xúc nhất kích động thời điểm, dùng thân thể của mình đi điên cuồng mà va chạm vách tường, muốn phá vỡ mộ cùng giam cầm đi ra ngoài. Hạ nhiên ngẫm lại cũng cảm thấy không rét mà run. Liên tính là một con tăng thi, có được nhân loại ý thức cùng tình cảm, lọt vào như vậy thảm thiết tử vong lúc sau. Lại tại đây không thấy thiên nhật địa phương mệt nhọc ngàn năm thời gian, nếu là đổi thành nàng lời nói, khẳng định cũng đến hỏng mất điên cuồng. Chúng ta đã đem toàn bộ mộ cung đều tìm khắp, kia này chỉ tăng thi hiện tại rốt cuộc ở đâu. Ta tưởng, nó chỉ sợ là trốn ra cái này mộ cung. Mặc tử khanh đột nhiên ngắt lời nói một câu, ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn bọn họ sau lưng, tới gần điện thờ phụ đại môn biên vách tưởng. Hạ nhiên cũng quay đầu lại nhìn lại. Trên vách tường có khắc ba cái rồng bay phượng múa chuyện thể chữ to, cùng phía trước những cái đó tràn ngập ánh hận, gần như điên cuồng vặn vẹo chữ bất đồng. Này ba chữ lưu sướng mà tiêu sái, mỗi một bút đều giống như diều hâu ảo ào, ào triển cánh, đại khí hào hùng, mang theo thẳng dục xé trời mà đi tự do chi ý. Đãi nô về, Đãi nô về, từ này phủ đầy bụi ngàn năm hát cám cổ mộ trung, trở về nhân thế. Ba chữ bút hoa đều có rất nhỏ run rẩy. Có thể nhìn ra được, lúc ấy viết xuống chúng nó cái tiêu người, là mang theo một loại kiểu gì kích động vạn phần cùng mừng rỡ như điên tâm tình. Nay tòa cổ mộ không có mặt khác xuất khẩu, nay chỉ tăng thi ở chỗ này mệt nhọc gần 2.000 năm, chỉ sợ là tưởng hết sở hữu biện pháp muốn đi ra ngoài. Rất nhiều địa phương vách tường cùng trên mặt đất đều có thể nhìn đến bị khai quật quá dấu vết, có một cái thông đạo thậm chí đã đào ra gần 10 mét chiều dài, lại không biết vì cái gì. Không có tiếp tục khai quật đi xuống. Nay tòa cổ mộ nói vậy có có thể vây khôn nó cơ chế hoặc là không biết lực lượng. Nếu không nói, tăng thi tiến hóa đến hậu kỳ, đã có được rất cường đại lực lượng, đào thông cái kẻ hèn mấy chục mét thổ tầng không nói chơi. Nay chỉ tăng thi cuối cùng vẫn là rời đi cổ mộ, như vậy nguyên nhân rất có thể là giống triệu cảnh hành giống nhau. Tiến hóa đến hậu kỳ trở thành cao cấp tăng thi, thức tỉnh rồi dị năng, là dựa vào dị năng rời đi cổ mộ. Đãi ngô về, như vậy nó thật sự về tới nhân thế lúc sau, sẽ thế nào? Sẽ làm ra cái dạng gì sự tình? Triệu cảnh hành hơn 2.000 năm tới vẫn luôn là một cái độc nhất vô nhị dị loại, nhưng là hiện tại biết trên đời này còn có một con cùng hắn đến từ cùng niên đại cùng quốc quốc, đồng dạng đều tồn tại ngàn năm tăng thi, hắn lại một chút cũng không cảm thấy cao hứng hoặc là chờ mong. Trong tiềm thức trực giác nói cho hắn, này chỉ tăng thi tuy rằng cùng hắn là đồng loại, lại chưa chắc sẽ là đồng bạn. Hắn biến thành tang thi sau ở nhân thế trung tình lại, ký ức cùng ý thức chống giống như là tân sinh trẻ con, dần dần mà tại đây thế gian trưởng thành. Tuy rằng không phải nhân loại, nhưng hắn sinh hoạt hoàn cảnh lại là thế giới nhân loại, cho nên hắn hấp thu chính là nhân loại văn minh cùng trí tuệ, có được chính là nhân loại tình cảm cùng quan niệm. Cứ việc đối với thế gian thái độ đạm mạc, kia cũng chỉ là bởi vì hắn đi qua thời không quá mức xa xôi. Trải qua thế sự quá mức tăng thương, mà đều không phải là hắn bản thân có cái gì khuyết tật. Nhưng mà, nay chỉ tăng thi lại là ở biệt kín trong bóng đêm, ở tầm tận xương thủy cừu hận đoán độc, một mình chịu đựng gần 2.000 năm thời gian. Từ này tiêu sai phóng đáng khí thế bàng bạc đãi ngô về ba chữ xem ra, nó từ cổ mộ chung rời đi thời điểm, hẳn là còn không có hoàn toàn hỏng mất hoặc là nổi điên. Khó có thể tưởng tượng một người bình thường ở như vậy hoàn cảnh cùng tâm cảnh hạ. Sẽ biến thành cái dạng gì tính tình, nhưng có thể khẳng định chính là, tuyệt đối sẽ không hồn nhiên thiện lương đi nơi nào. Nay chỉ tăng thi ở cổ mộ bị nốt 1983 năm, dựa theo nó bắt đầu đếm hết sớm nhất thời gian tính toán, nó đi ra ngoài thời điểm hẳn là cũng là thượng thế kỷ 70-80 niên đại, thậm chí đến thế kỷ này. Nó hiện tại sẽ ở địa phương nào? Đang làm cái gì? Phía trước cái kia đội viên tìm được những cái đó thẻ che. Thực hiện nhiên là cái này tần quốc nhân sinh trước ở hô duyên quốc viết xuống tới, hắn ở chính mình tăng thi hóa phía trước, nhất định cũng đã gặp qua tăng thi. Hắn có thể tăng thi hóa, đã nói lên hắn đã cảm nghiệm tăng thi vi rút, nhưng nơi này nhiều như vậy thi thể, vì cái gì chỉ có hắn một người tang thi hóa. Tăng thi vi rút xuất hiện, cùng hắn lại sẽ là cái gì quan hệ? Ở cái này mộ trong cung tuy rằng có trọng đại phát hiện, nhưng cũng không có cởi bỏ bọn họ đối với tang thi vì rút xuất hiện nghi hoặc, tương ứng câu đấu ngược lại càng nhiều. Rất nhiều hoàng đế vương hầu mộ trong cung mặt, đều có ghi lại mộ chủ cuộc đời sự tích bích họa nhưng ba người ở hô duyên vương mộ trong cung tìm một lần, lại không có tìm được. Cũng không biết cái này tần quốc nhân vì cái gì sẽ lẻ loi một mình ngàn dặm xa xôi xuyên qua Đại Mạc, xuất hiện ở hô duyên quốc, lại vì cái gì sẽ bị mang nhập hô duyên vương mộ trung tuân táng. Hô Duyên nhân văn minh trình độ tương đối lạc hậu, cũng không am hiểu văn tử công phu, chỉ có chủ mộ thất Hô Duyên Vương quan tài phía trước, để lại ngắn ngủn một đoạn về Hô Duyên Vương ghi lại. Mặc tử khanh phiên dịch một chút, này đoạn ghi lại cuối cùng vài câu nhắc tới, Hô Duyên Vương lúc tuổi già bệnh nặng, biến cầu thiên hạ kỳ nhân dị sĩ tục bệnh, nhưng cuối cùng vẫn là không trị mà chết. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ Mặc tử khanh suy tứ nói, lúc ấy Trung Nguyên cùng Tây vượt cơ hồ không thế nào lui tới có thể hay không là hô duyên vương đem cái này đến từ chính Trung Nguyên, tóc đen mắt đen tần quốc người cũng trở thành kỳ nhân dị sĩ, buộc hắn cho chính mình chữa bệnh, nhưng không có chữa khỏi, cho nên dưới sự giận dữ làm hắn cũng đi tuân táng. Rất có khả năng hạ nhiên gật gật đầu, đột nhiên cảm giác chính mình trên lưng bị người trụ một chút, xúc cảm lạnh lẽo không giống như là người sống tay, quay đầu hỏi Triệu Cảnh Hành, làm sao vậy? Triệu Cảnh Hành đứng ở nàng bên cạnh, Đang xem quan tài phía trước kia đoạn ghi lại, nghe được hạ nhiên hỏi hắn, không thể hiểu được mà ngẩng đầu, cái gì làm sao vậy? Hạ nhiên nói, ngươi vừa rồi không phải chụp ta một chút kêu ta sao? Không có a. Triệu cảnh hành càng thêm không thể hiểu được, ta kêu ngươi nói trực tiếp mở miệng là được, hà tất còn muốn chụp ngươi. Hắn đích xác không cái này thói quen. Hạ nhiên lại hỏi mặc tử khanh, vừa mới là ngươi chụp một chút ta bối. Ta cũng không có. Mặc tử khanh lắc đầu, ta vừa rồi là đứng ở ngươi hữu phía trước, như thế nào chụp được đến ngươi bối. Hạ nhiên sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng vừa rồi sắc thật cảm giác có một bàn tay ở chính mình trên lưng vũ vũ. Tuy rằng thực nhẹ, nhưng hiện tại trên người nàng xuyên chính là khinh bạc ngọc hoài y Điề. Kia xuyên thấu qua vải dệt chuyển tới nàng làn da thượng âm lãnh cảm giác thực rõ ràng, tuyệt không sẽ là ảo giác. Triệu cảnh hành tay là không có độ ấm. Cho nên nàng vừa rồi phản ứng đầu tiên là Triệu Cảnh Hành, nhưng hiện tại cẩn thận tưởng tượng, hắn tay cũng không có như vậy khiếp người hẳn ý. Đó là ai ở trong nàng. Triệu Cảnh Hành ánh mắt rơi xuống đến nàng phía sau lưng thượng, tức khắc cũng là sắc mặt đột biến. Hạ nhiên phía sau lưng ở giữa, thế nhưng quả nhiên có một cái rõ ràng nhân thủ dấu tay, năm ngón tay rõ ràng. Dấu tay là ước, Ngọc Hoài y tuy rằng không ra thủy nhưng là kia ướt dầm dề dấu vết mang theo một chút hắc màu xanh lục nước bùn, khắc ở thuần trắng không tỳ vết không nhiễm một hạt đuổi vật liệu may mặc mặt trên, vẫn là thập phần rõ ràng. Đây là ai tay? Nay mộ thất bên trong, chẳng lẽ còn có đệ tứ người? Hạ nhiên không thấy mình phía sau lưng, đang muốn làm triệu cảnh hành tìm một mặt gương ra tới cho nàng nhìn xem, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn gian, chô đã thấy cảnh tượng làm nàng ra đầu trong nháy mắt tặc lên bọn họ dưới chân trên sàn nhà dày đặt những cái đó đen như mực lỗ thủng, từ trong đó một cái trong động thế nhưng vươn một con tuyết trắng bóng loáng tay, lấy một loại mềm mại không xương tư thái, chụp vào mặc tử khanh ống quần. Nay chỉ tay có cùng nhân thủ giống nhau năm ngón tay, bốn chỉ trường một long tay đoạn, ngón tay nhỏ dài thủ đoạn nhỏ bé yếu ớt, lớn nhỏ cũng cùng nhân thủ hoàn toàn tương đồng, chỉ là nhọn nhọn ngón tay đỉnh không có một mảnh móng tay. Tay thượng dính hắc màu xanh lục nước bùn. Phảng phất là từ đáy nước vươn tới giống nhau. Tay bóng loáng đến cực kỳ, mặt trên không có một chút tế văn, bóng loáng mềm mại, da như ngưng trì, tìm không thấy bất luận cái gì tì vết, thậm chí nhìn không tới rõ ràng nằm ngón tay đốt ngón tay, tựa như tủ kính những cái đó cỡ là tiệp người mâu tay. màu da là đồ sứ giống nhau chân bóng tuyết trắng, không mang theo chút nào huyết sắc, trong bóng đêm thả ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Nếu này chỉ tay lớn lên ở một cái mỹ nhân trên người. Đại khái là một con diễm lệ nhỏ dài nhu du, nhưng hiện tại tại đây ngàn năm cổ mộ bên trong, từ này trên sàn nhà Hắc động lạng yên không một tiếng động mà chui ra tới, cũng chỉ làm người cảm thấy cực độ khủng bố. Hạ nhiên trong nháy mắt như là ít hầu bị ngăn chặn giống nhau, thế nhưng phát không ra bất luận cái gì thanh em tới. Mặc tử khanh một túi đầu, nhìn đến chụp vào chính mình cái tay kia, cũng là cả người một giật mình, lập tức nâng lên ánh mắt hai mắt co rụt lại. Ở cái tay kia mắt thấy liền phải đụng tới hắn trước trong nháy mắt, cả người tại chỗ biến mất, tiếp theo nháy mắt đã xuất hiện ở hắn ánh mắt đầu hướng chủ mộ thất đối diện. Kia chỉ tay bắt cái không, trên sàn nhà lang thang không có mục tiêu mà lung tung đong đưa hai hạ ngay sau đó, nó cánh tay nháy mắt liền dài ra ra mấy thước chiều dài, đồng nhiên hướng hạ nhiên cùng triệu cảnh hành hai người chụp tới. Tay bên trong tựa hồ không có xương cốt, động tác cực kỳ mềm mại, như là một cây muốn bắt người ăn thịt dây đằng. Lại như là một cái từ trong đất chui ra tới nhào hướng con ngồi vồ mồi bạch xà, tốc độ mau đến giống như điện quang thạch hỏa. Triệu cảnh hành hai mắt co rụt lại, nghiệm động lực liền muốn trực tiếp đem kia chỉ tay cấp xà đoạn. Hán niệm động lực có thể tác dụng ở sở hữu vật thể mặt trên, nhưng lúc này đây, lại căn bản là không có chạm vào đến bất cứ đồ vật, đối cái tay kia thế nhưng không có tác dụng. Hạ nhiên một đạo thủy nhận hoành cắt qua đi. Thế nhưng cũng không hề trở ngại mà trực tiếp xuyên qua cái tay kia, trực tiếp đánh tới mộ thất đối diện trên vách tường. Mà cái tay kia vẫn còn phát vô thường, phảng phất nó chẳng qua là hình chiếu ở trong không khí, độ cao rất thật một cái hình ảnh mà thôi. Nay chỉ tay cũng không phải vật thể, nó không có chân chính thực chất. Tay đã giống như kia chấp bắt được hạ nhiên cùng triệu cảnh hành hai người phía trước, triệu cảnh hành chặn ngang ôm lấy hạ nhiên, một tiếng vang nhỏ, ở trong không khí biến mất thân ảnh cũng thuấn di đến chủ mộ thất một chỗ khác. Nhưng ngay sau đó, chủ mộ thất trên sàn nhà sở hữu lô thủng, đều vươn từng con cái loại này tuyết trắng bóng loáng nhân thủ. Dính hắc màu xanh lục nước bùn tinh tế cánh tay, giống linh xả giống nhau vốn lượn mềm mại, có thể dôi trưởng đến gần 10 mét chiều dài, rậm rạp mà ở không trung vốn lượn vũ động, che trời lấp đất hướng tới ba người trảo lại đây. Nay phó cảnh tượng quỷ dị đáng sợ, quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Toàn bộ chủ mộ thất bên trong không gian, trong khoảnh khắc cơ hồ tất cả đều bị nảy vô số chỉ bơi lội tay không lấp đầy, liền phản phất vô số nữ quỷ đem chúng nó tay trảo phía sau tiếp trước từ địa ngục chỗ sâu trong vườn tới, bắt giữ người sống sinh hồn. Những người đó tay mang theo thấm vào cốt tủy sâm hàn âm khí, từ bốn phương tám hướng đập vào mặt bước tới, trong khoảnh khắc khiến cho hạ nhiên toàn thân máu đều giống đông lại giống nhau, trong cơ thể sinh khí bay nhanh mà sói mòn. Cả người cứng đờ đến cơ hộ vô pháp lúc nhích. Một loại lệnh người vô pháp kháng cự buồn ngủ chi ý, theo cực độ rét lạnh đánh lúc lại, nàng mí mắt bắt đầu biến trầm biến trọng, nhắm thẳng hạ truy, phản phất có một cổ quỷ dị lực lượng vây quanh nàng, đang ở đem nàng hướng hôn mê vô tận vực sâu chung kéo đi. Mặc tử khanh vốn là đứng ở một cây cây cột giữa trường đồng đèn mặt trên, lúc này hiển nhiên cũng đã chịu những người đó trên tay phát ra âm khí ảnh hưởng, vẻ mặt mơ màng sắp ngủ. Chạm đều đứng công yên, lung lay sắp đổ mà muốn đi xuống đảo. Duy nhất một cái không có việc gì chính là triệu cảnh hành, hàn vốn dĩ liền không phải người sống, cho nên chút nào không chịu này tràn ngập hàn ý tử vong âm khí ảnh hưởng. Một tay ôm hạ nhiên, một tay lấy niệm động lực nhanh chóng đem mặc tử khanh kéo lại đây, huyền phù ở chủ mộ thất cao nhất thượng giữa không chung. tiểu nhiên! Thử khanh! Tỉnh tỉnh! Đừng ngủ! Ai cũng không biết này, nếu là thật sự ngủ quá khứ lời nói, còn có thể hay không lại tỉnh lại. Triệu cảnh hành liền diêu mang tê ngạnh sinh sinh mà đem hai cái đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái người đánh thức. Mặc tử khanh ước trường bởi vì là nam tính duyên cớ dương khí trọng một ít, miễn cưỡng mở mắt. Nhưng hạ nhiên chỉ cảm thấy hai bên mí mắt phảng phất có ngàn cân trọng, trong đầu hôn hôn trầm trầm, căn bản là khống chế không được chính mình, chỉ nghĩ từ đây ngủ say không tỉnh. Triệu cảnh hành cắn răng hung hăng tâm, ở nàng bên hông thật mạnh khác một phen, hạ nhiên bị kịch liệt đau đớn một kích thích, lúc này mới bông nhiên rụt một chút thân mình, khôi phục vài phần thanh tỉnh. Nàng cũng biết lúc này tình huống nguy cấp, gắt gao cắn môi, lấy toàn bộ ý chí lực nhắc tới tinh thần, ngạnh chống không cho chính mình ngủ qua đi. Những người đó tay ở giữa không chung lay động, mắt thấy lại muốn bơi tới ba người trước mặt, triệu cảnh hành mang theo hai người lập tức trốn vào chủ mộ thất mặt sau sau trong điện. Đem cửa điện đóng lại. Nhưng không có tác dụng, những cái đó tay không cánh tay phảng phất là có thể vô hạn kéo dài giống nhau. Thế nhưng nếu như không có gì trực tiếp xuyên qua cửa điện, theo sau liền đuổi theo lại đây. Nơi này không thể đãi. Mặc tử khanh hô, cảnh hành, người mang nhiên nhiên trước thuấn di đi ra ngoài. Cứ việc này mộ thất bên trong có lẽ còn có mặt khác không phát hiện manh mối nhưng chỉ có thể trước đi ra ngoài lại nói. Trước mắt tình thế quá nguy hiểm. Nếu là cái gì tăng thi quái vật linh tinh đổ vật còn hảo, lấy thực lực của bọn họ đều có thể giải quyết. Mà này vô số chỉ không có thật thể mà lại như bóng với hình quái dị nhân thủ, thậm chí liền là cái gì cũng không biết, đã xa xa vượt qua bọn họ có thể đối phó phạm vi ở ngoài. Triệu cảnh hành nháy mắt di động mỗi lần chỉ có thể mang một người, hắn lập tức ôm lấy hạ nhiên, mang theo nàng nháy mắt di động đến bên ngoài hồ bờ biển mọi người nơi kia khối cao điểm thượng. Đem ở nơi đó chờ đợi mọi người đều khiếp sợ. Vương hạ nhiên lúc sau, hắn ngay sau đó lại lần nữa tại chỗ biến mất, thuấn di hồi mộ trong cung mặt, đem mặc tử khanh cũng mang theo ra tới. Bọn họ ở mộ trong cung đãi vài tiếng đồng hồ, lúc này bên ngoài đã là trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, màu kim hồng sán lạ dáng màu phủ kín vòng trời, ảnh ngược ở sóng nước long lánh trên mặt hồ, như là triển khai một chương theo mãn kim văn tinh mị gầm vóc. Trung quanh rừng cây bị nhuộm thành một mảnh kim hồng sắc sỡ, kim sắc ánh mặt trời từ trong đó nghiêng nghiêng lẩu lại đây, hình thành ngàn vạn nói hoa lệ của sáng, nửa điểm đã không có quỷ dị khủng bố không khí. May mắn, những người đó tay còn không có nghịch thiên đến có thể đuổi theo ra mộ cung, nhưng hạ nhiên cùng mặc tử khanh ra tới lúc sau, đã chịu chúng nó âm khí ảnh hưởng vẫn là không có lập tức biến mất, vẫn cứ cảm thấy toàn thân vô lực mơ màng sắp ngủ, qua thời gian rất lâu. Vẫn là không có hoàn toàn khôi phục tinh thần Lần này quả nhiên không có đến không Mặc tử khanh không hổ là xem biến toàn bộ trên thế giới kỳ quan quái trạng Thần kinh quả nhiên cường đại Hơi chút hoan quá một chút thần tới lúc sau Liền khôi phục một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng Đầy cói lòng tò mò mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái trong hồ nước gương phương hướng Lại nói tiếp, những người đó tay rốt cuộc là thứ gì Chẳng lẽ thật là quỷ thủ Trên thế giới này thật sự có quỷ sao. Trời biết, hạ nhiên một bên xoa chính mình sắp bị rét lạnh em khí đông cứng tay chân, một bên lòng còn sợ hãi mà nhún bay. Từ kia tòa lạnh leo hắc cám tràn ngập hàn khí cổ mộ, đi đến ngoại giới ấm áp sán lạn dương quang hạ, quả thực giống như là đi tới một thế giới khác. Nàng nhưng không có mặc tử khanh như vậy hảo hứng thú, loại này địa phương quỷ quái nàng cả đời cũng không nghĩ lại đi xuống lần thứ hai. Thế giới này việc lạ gì cũng có. Tồn tại quá nhiều chưa bị nhân loại nhận thức thần bí sự vật, thật giống như tang thi cùng dị năng, vốn dĩ đều tưởng không có khả năng xuất hiện thiên phương dạ đàm, hiện tại vẫn là xuất hiện. Hạ nhiên vẫn cứ không tin trên đời này thật sự có quỷ, mộ trong cung những cái đó từ hầm ngầm vườn tới âm lãnh nhân thủ, cứ việc cũng không có thật thể, nhưng cũng tổng hội có một loại hợp lý hình thành giải thích. Triệu cảnh hành toàn thân đều là lãnh, không có một tia sinh khí. Lúc này đối hạ nhiên thân thể khôi phục cũng không có thể ra sức, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn nàng hoạt động tay chân. Thở dài một tiếng, ta vốn dĩ cho rằng này một chuyến có thể tìm được về ta lai lịch tin tức, kết quả không những không cởi bỏ nhiều ít nghi hoặc, bí ẩn giống như còn trở nên càng nhiều. Hơn 2.000 năm trước sự tình, không phải nhất thời nửa khắc là có thể làm cho rõ ràng. Hạ nhiên an ủi hắn, về sau Tổng hội có minh bạch một ngày. Hiện tại kéo mã đại sa mạc này manh mối, đã không có gì về triệu cảnh hành sinh thời tình huống tin tức, chỉ có thể trở lại đụng vào đến khác cơ hội. kia chỉ từ mộ trong cung chạy ra tới ngàn năm tăng thi, có lẽ là trên đời duy nhất một cái biết năm đó chân tướng người, đáng tiếc cũng không biết hắn hiện tại có phải hay không còn tại đây trên đời, rốt cuộc ở nơi nào. Bất quá, hắn nếu ở trên mách tường viết xuống đại ngô về loại này khí thế nghiêm nghị văn tử, Xuất thế sau nói vậy sẽ không không có tiếng tâm gì mà có đầu rút cổ lên, thậm chí khả năng sẽ trở thành một cái cùng công tử giống nhau kinh thế tồn tại. Nếu hắn còn sống trên đời nói, tại đây thay đổi bất ngờ quần hùng cũng khởi mặt thế, về sau nói không chừng sẽ có cơ hội đụng tới. Nay một chuyến hành trình không có lại tiếp tục đi xuống tất yếu, mọi người dẹp đường hồi phủ, từ ốc đảo đường cũng phản hồi kéo mã đại sa mạc. Tây cách lạc phía trước đem mang đến những cái đó biến dị lạc đà lưu tại Úc đảo bên ngoài, mọi người cho chúng nó vi no thủy thảo lúc sau, hoa một cái ban ngày thời gian đi ra kéo mã đại sa mạc, tới rồi có quốc lộ địa phương lại đổi thừa ô tô, đi trước An Dương căn cứ. Tây cách lạc hiện tại chỗ ở liền ở An Dương căn cứ, những người khác còn lại là cũng ở Trung Quốc và phương Tây bộ khu vực mấy cái căn cứ, tới rồi An Dương căn cứ hơi làm chỉnh đốn lúc sau. Liền phân công nhau từng người trở lại bọn họ phía trước nơi địa phương. Mặc tử khanh ở một ngày nhiều thời giờ sau, liền khôi phục tung tăng nhảy nhót trạng thái. Nhưng hạ nhiên là nữ tử, thể chất vốn dĩ liền thuần âm, đã chịu những người đó tay âm khí ảnh hưởng càng trọng, từ mộ trong cung gia tới lúc sau liền vẫn luôn héo héo, nhấc không nổi tinh thần tới, cả ngày chỉ nghĩ ngủ. Bọn họ lần này tới kéo mã đại sa mạc hành trình thời gian xa xa so dự định chung muốn đoạn. Từ rời đi thượng kinh căn cứ đến bây giờ, chỉ qua một tuần tả hữu bên kia phân tán đến hoa hạ các nơi đi tìm tân căn cứ địa điểm chúng các đội viên, còn không có cái gì tin tức chuyển tới. Dù sao thời gian sung túc, triệu cảnh hành đau lòng hạ nhiên trạng thái không tốt, liền không có lập tức đuổi đường xa hồi thượng kinh căn cứ, làm nàng lưu tại An Dương căn cứ trước nghỉ ngơi mấy ngày. Mặc tử khanh ở một chỗ trước nay liền đã không được quá dài thời gian. Hơn nữa liền tính triệu cảnh hành không bài xích hắn, hắn cũng sẽ không như vậy không biết điều mà lưu lại đường hai người bóng đèn. Đến An Dương căn cứ sau không lâu, hắn liền lại lần nữa cùng hai người cáo biệt, thực tiêu sái mà vây vây mới vừa thay một độ người ả dập trường bào ống tay áo, lại bước lên hắn lưu lạc thiên hạ lưu trình. An Dương căn cứ cùng hạ nhiên đãi quá hai cái căn cứ không giống nhau, quy mô rất nhỏ, chỉ có ba bốn ngàn dân cư. Bởi vì trong căn cứ vật kiến trúc là đại hình thanh lũy, kiến trúc trường mực rất lớn, bên trong cư dân không thể độc môn độc hộ mà cư trú, tất cả đều là ở bên nhau tập thể sinh hoạt. Căn cứ này quản lý tương đối nghiêm khắc thống nhất, có chứa công xã giống nhau tính chất, đoàn kết độ rất cao. Đối với tiến vào giả không giống thượng kinh căn cứ như vậy tùy thiện, mà là phải trải qua nhất định xét duyệt, bước đầu bảo đảm tiến vào giả có năng lực vì căn cứ làm ra cống hiến lúc sau mới cho phép tiến vào. Tiến vào căn cứ, chính là căn cứ xã khu một viên, sẽ không mặc kệ lao nhược bệnh tản tự sinh tự diệt, nhưng cần thiết tay làm hàm nhai, làm phiền mới có đến. Căn cứ người lãnh đạo hiển nhiên lực ngưng tụ rất cao, thành lập một bộ hoàn thiện giám sát thể chế, trong đó lớn nhất cấm kỵ chính là xuất hiện không làm mà hưởng nhào hư làm bộ tình huống. Đương nhiên, loại chuyện này là nhân loại thiên tính làm cho, mặc kệ ở nơi nào. Mặc kệ ở cái gì thể chế đều không thể tránh cho, bất quá đã so thượng kinh căn cứ chờ địa phương phải công bằng nhiều. Loại này chế độ ở nhân số thiếu dễ dàng quản lý, hơn nữa vật chất sinh sản sung túc dưới tình huống, vẫn là có thể thực hiện, hơn nữa căn cứ càng thêm nhân tính hóa, bầu không khí cho người ta cảm giác thập phần thoải mái. Cái kia Tây Bắc tiểu tử Tây cách lạc một nhà liền ở tại An Dương trong căn cứ mặt, ở thành lũy nội một chỗ trong đại sảnh cùng mặt khác 5 người nhà cộng trụ. Trong đại sảnh dùng mảnh đơn giản cách thành 6 khối địa phương, quy cách đại khái tương đồng, gia cụ linh tinh đều là thống nhất, có điểm như là quân đội ký túc xá bộ dáng Trong căn cứ địa phương khác chỗ ở đại khái cũng đều là như vậy. Triệu cảnh hành lưu lại nơi này, vốn di chính là muốn cho hạ nhiên có một cái hảo điểm hoàn cảnh tĩnh dưỡng, lấy hắn đối với chất lượng sinh hoạt yêu cầu, cho dù chỉ là ở trong căn cứ tạm thời trụ một đoạn thời gian cũng sẽ không theo mặt khác nhiều người như vậy tê ở một phòng. Tây Cách Lạc liền dẫn bọn hắn đi tìm An Dương trong căn cứ phụ trách chô ở an bài quản lý người. Vị này quản lý người là trung niên nữ nhân, thái độ rất có lễ phép, hiển nhiên hàm dưỡng tố chất không thấp. Triệu cảnh hành hướng nàng thuyết minh ý đồ đến, hy vọng ở trong căn cứ tìm một cái đơn độc chô ở ở tạm mấy ngày thời gian, tiền thuê thủ lao gì đó đều hào thuyết. Công tử danh hào như sấm bên hai, có thể tới An Dương căn cứ làm khách tiểu trụ, là chúng ta vinh hạnh. Trung niên nữ nhân vừa nghe đến triệu cảnh hành thân phận, hiển nhiên cũng bị chấn kinh rồi một chút, bất quá vẫn là việc công xử theo phép công, cũng không có lấy lòng A-dua mà cho bọn hắn mở cửa sau. An Dương căn cứ hoan nên công tử, nhưng là căn cứ có căn cứ quy tắc, ta không có quyền lực cho ngài đặc thù đãi ngộ. Trong căn cứ hiện tại lương thực sung túc, nhưng là y dược cấp thiếu, Nếu công tử nguyện ý cung cấp chữa bệnh dược vật làm tiền thuê, chúng ta vô cùng cảm kích. Hạ nhiên ở một bên vốn dĩ huệ hoài mà tựa ngủ phi ngủ, nghe được đối phương lương thực sung túc bốn chữ, tức khác thanh tỉnh vài phần. Hiện tại này mà thế, trừ bỏ nàng loại này có không gian gian lận khí, nhưng không có vài người tài đại khí thô đến loại trình độ này, dám mở miệng liền nói chính mình không thiếu đồ ăn. Thượng kinh căn cứ tuy rằng ở thành công đảo tạo chăn nuôi ra thực vật biến dị cùng động vật lúc sau. Đồ ăn cung ứng phong phú một ít, bất quá cũng gần là nhằm vào không sợ cảm nhiễm tăng thi virus rút dị năng giả mà nói, chiếm dân cư đại đa số người thường vẫn cư không có đồ ăn nơi phát ra, sinh hoạt ở đói khát tử vong nguy hiếp chung. Chữa bệnh dược phẩm nàng cùng triệu cảnh hành nơi đó không thiếu, bất quá hiện tại nàng cảm thấy hứng thú chính là, đối phương từ đâu ra nhiều như vậy lương thực. Dược phẩm không có vấn đề. Hạ nhiên ngắt lời nói, bất quá ta mạo muội hỏi một câu. Quý căn cứ lương thực sung túc, là có ổn định lương thực cung ứng nơi phát ra sao? Trung niên nữ nhân gật gật đầu, có thể nói như vậy. kia này nơi phát ra là. Trung niên nữ nhân xin lỗi mà cười cười, thực xin lỗi, đây là căn cứ cơ mật, ta liền không có phương tiện lộ ra. Nếu nhị vị muốn biết nói, có thể trực tiếp đi tìm căn cứ trường hoặc là phu nhân nói. Hạ nhiên không có bởi vì nàng cự tuyệt mà sinh khí, này thuyết minh đối phương là cái tận chức tận trách nhân viên công tác. Nếu là đổi cái tâm tư bất chính, không chuẩn sẽ nhân cơ hội hướng bọn họ muốn một tuyệt bút hối lộ, liền như vậy đem chính mình căn cứ quan trọng nhất bí mật cấp bán. Hai người cung cấp một đám thường dùng dược phẩm làm tiền thuê, trung niên nữ nhân cho bọn hắn cắt một cái thành lũy chỗ cao đơn độc phòng, bên trong có đơn giản gia cụ, cùng mặt khác trong phòng là thống nhất quy chế. Nơi này hoàn cảnh kỳ thật không thể nói có bao nhiêu hảo, kiến trúc mở cửa sổ nhỏ hẹp, vách tường thô giáp dày nặng. Lấy ánh sáng thông gió điều kiện đều rất kém cỏi mặt thế trước khả năng tặng người trụ cũng chưa người trụ, nhưng tại đây tinh phong huyết vũ mặt thế, liền rất có thể cho người cảm giác an toàn. Căn cứ trưởng cùng phu nhân liền ở tại các người mặt trên. Trung niên nữ nhân nói, bất quá hiện tại là bọn họ làm công thời gian, hai vị nếu muốn gặp bọn họ nói, ta đi theo bọn họ trước tiên nói một tiếng, hai vị có thể hôm nay buổi tối lại đi. Hảo, đa tạ Hạ nhiên chú ý tới nàng nhắc tới căn cứ lớn lên thời điểm, luôn là đem căn cứ trưởng cùng phu nhân đặt ở cùng nhau nói, hỏi, quý căn cứ người lãnh đạo là một đôi phu thê cộng đồng đảm nhiệm sao? Trung niên nữ nhân gật gật đầu, nói tới đây thời điểm, tự nhiên mà vậy mà toát ra một cổ kính ngưỡng cùng khát khao chi ý, cái này an dương căn cứ, lúc trước chính là căn cứ trưởng cùng phu nhân cùng nhau nắm tay thành lập lên, tuy rằng căn cứ trưởng chỉ có một, nhưng hắn cùng phu nhân phu thê tình thâm, tuy hai mà một, ở trong căn cứ có ngang nhau quyền lực. Hai vị muốn tìm bọn họ nói chuyện nói, mặc kệ tìm căn cứ trường vẫn là tìm phu nhân, đều là giống nhau. Trung niên nữ nhân sau khi rời khỏi, triệu cảnh hành triều hạ nhiên hơi hơi mỉm cười, như thế không tồi. Ta vốn dĩ nghĩ, chờ ngươi thành lập khởi chính mình căn cứ lúc sau, ở ngươi cách vách cũng kiến cái căn cứ cùng ngươi đương hàng xóm. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ cách làm cũng khá tốt căn cứ lớn lên vị trí ngươi tới ngồi nhưng ngươi không chuẩn vắng vẻ ta nếu không ta liền xoán vị đoạt quyền hạ nhiên nhướng mày mang theo vài phần tà khí rối tay gợi lên hắn đường con duyên dáng cảm mỹ nhân nhi yên tâm tương lai ta tam cung lục viện chỉ có ngươi một người bảo đảm mỗi ngày buổi tối phiên ngươi thải bài Nga triệu cảnh hành bị nàng này rối tay một câu trong mắt thoáng chốc đằng nổi lên mơ hồ nhảy lên ngọn lửa cũng nhướng mày một phen ôm quá nàng eo. Nhưng ta giống như đã thật lâu không có dính quá mưa móc cấn sủng, không bằng hôm nay buổi tối liền phiên ta thẻ bài thế nào. Hạ nhiên vốn dĩ chỉ là tưởng đùa dỡn một chút triệu cảnh hành, kết quả mới như vậy một câu, liền cảm giác được bên hông hắn cái tay kia đã không còn lạnh băng như thi thể, mà là chuyển đến cực nóng độ ấm. Tức khác ra đầu một trận tê dại, trong lòng thầm mắng ra hỏa này như thế nào như vậy không trải qua liêu, cái kia... Buồn cung hiện tại thân thể không khỏe, chỉ nghĩ ngủ, ngày khác lại sùng hạnh ngươi. Nói ngươi làm ta ở An Dương căn cứ lưu mấy ngày, còn không phải là vì làm ta tĩnh dưỡng sao. Thân thể của ngươi là đã chịu mộ trong cung âm khí ảnh hưởng, cho nên mới sẽ buồn ngủ thích ngủ, nhưng dưới loại tình huống này ngủ đến càng nhiều đối thân thể càng không có chỗ tốt, vẫn là nhiều tỉnh nhiều vận động hảo. Nữ tử tính thuần âm, nam tử tính thuần dương. Âm dương điều hòa lẫn nhau dung hối mới là tốt nhất điều dưỡng phương thức, không gặp cổ đại như vậy nhiều người luyện công đều là song tu sao. Hạ nhiên, hắn nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. A phi, cái gì đạo lý? Tất cả đều là một đống ngụy biện. Mỗi lần cùng hắn vận động xong nàng chỉ biết mệnh đến càng thêm không mở ra được đôi mắt bò không dậy nổi giường. Hơn nữa hắn một con liền người đều không tính là tăng thi, từ đâu ra cái gì dương khí. Song Tu có nghe nói qua người sống cùng người chết tu. Triệu cảnh hành có cái kia kiên nhẫn cùng nàng phân rõ phải trái cũng đã không tồi, không chờ hạ nhiên phản bác, một tay đem nàng áp tới rồi mặt sau đơn sơ cứng nhắc trên giường, trong mắt ánh mắt thâm thúy như là mánh liệt như hỏa. Trung quanh bách tường như vậy hầu, cách âm hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm, đáng tiếc chính là này giường chất lượng kém một chút, động vài cái khẳng định đến sụp. Hạ nhiên một trận đầu đại, liều mạng mà sau này trốn. Hiện tại không được. Chúng ta còn hẹn buổi tối đi gặp Tha An Dương căn cứ căn cứ trưởng cùng phu nhân. Nhân gia tiếp đón đều đã đánh qua, chúng ta bởi vì bạch bạch bạch mà thả bọn họ bù câu, này nhiều không tốt. Hiện tại mới buổi sáng, thời gian còn sớm, buổi tối sự tình gấp cái gì? Triệu cảnh hành mắt điếp thai ngơ mà tiếp tục đem nàng kéo trở về. Ta liền một lần. Liền một lần. Quỷ tài tin. Bọn họ từ ở bên nhau đến bây giờ. Bạch bạch bạch số lần đích sắc không nhiều lắm, nhưng là lấy nào đó tang thi nam một tháng ăn một lần một lần đỉnh một tháng tàn nhẫn kính, mỗi lần ngay từ đầu căn bản dừng không được tới, thời gian đều này đây thiên tới tính toán. Nếu là hiện tại bị hắn phát gục, buổi tối cùng căn cứ trưởng phu thê gặp mặt liền tưởng đều đừng nghĩ, nàng còn nghĩ có thể hay không đào đến đối phương sinh sản lương thực con đường, về sau dùng ở chính mình căn cứ đi lên. Lui một vạn bước nói, liền tính mặt trời mọc từ hướng Tây. Hắn thật sự có thể kịp thời thu được tay, chẳng lẽ muốn nàng cả người bùn rủn vô lực đầy mặt thường hồng chưa lui mà đi theo nhân ra gặp mặt trao đổi. Một lần cũng không được. Ai từ từ. Mắt thấy triệu cảnh hành lại muốn bắt đầu xé nàng quần áo, hạ nhiên tức khắc gấp đến độ cái gì đều không dành lo, hiện tại trước đường. Lần sau. Chờ trở về có thời gian, nhất định thì ngươi rộng mở ăn bữa tiệc lớn. Ăn đến đủ mới thôi. Triệu cảnh hành quả nhiên dừng lại tay. Nheo lại đôi mắt xem nàng, lần sau vô luận ta khi nào muốn, người đều sẽ cướp. Hạ nhiên tổng cảm thấy có loại điểm xấu dự cảm, như là sắp sửa bị lừa gạt tiến đáng sợ nhất ác ma xào huyệt giống nhau, do dự mà không dám trả lời. Cái kia, cũng không phải. Không được liền tính, vẫn là hiện tại đi. Triệu cảnh hành không nói hai lời, tiếp tục động thủ, suy lạc một chút xé rách hạ nhiên áo khoác, sợ tới mức hạ nhiên vội vàng bắt lấy hắn tay. Sẽ sẽ xe, xe, xe. không được như vậy nhiều. Trước tránh thoát trước mắt lại nói. Triệu cảnh hành lúc này mới dừng lại. Khoe miệng hơi câu. Vô luận ta muốn ăn bao lâu thời gian. Ngươi đều sẽ không tiêu đỉnh. Ngạch. Đừng sẽ Chuyện gì cũng từ từ. Sẽ không. Vô luận ta muốn ở địa phương nào. Nào đều được. Vô luận ta phải dùng cái gì phương pháp. Nga thảo. Này còn hữu dụng cái gì phương pháp. Ngài. Ngài tùy ý. Hảo. Triệu cảnh hành dơ lên trong tay một quả bút ghi âm, ngươi vừa rồi nói, ta đã toàn bộ ghi âm xuống dưới. Bằng chứng như núi, lần sau ngươi nếu là còn dám cùng ta chơi xấu nói, ta nhất định làm ngươi biết cái gì là nhận không nổi hậu quả. Hạ nhiên. Triệu cảnh hành thu hồi bút ghi âm, ánh mắt lộ ra một sợi âm như thực hiện được ý cười, bị hắn chút nào không lộ mà ẩn tàng rồi lên. Hắn đương nhiên không có khả năng chỉ lo thỏa mãn chính mình, mà mặc kệ hạ nhiên thân thể tinh lực hoặc là chậm chế chuyện của nàng, kỳ thật là không tính toán thật sự hiện tại liền khai bữa tiệc lớn. Nhưng hiện tại không thể ăn, dù sao cũng phải mượn cơ hội sẽ dọa dò nàng, vì về sau phúc lợi phô hảo lộ. Hắn như thế thiện giải nhân ý ôn nhu săn sóc, vì nàng mà ủy khuất chính mình đau khổ nhẫn mại, theo lý thường hẳn là được đến nàng một chút hồi báo không phải sao. Hạ nhiên ngày thường lưu tính sâu xa phòng ngừa chú đáo, nhưng ở triệu cảnh hành nơi này liền vĩnh viễn là hết ngồi đáy giếng, có thể tránh được nhất thời là nhất thời, chỉ cần hiện tại không có việc gì là được, đến nỗi về sau. Về sau rồi nói sau. Triệu cảnh hành suy kia chi bút ghi âm, tâm tình rất tốt, cũng không lại tiếp tục dọa hạ nhiên. Từ chính mình trong không gian dịch ra một bộ phận gia cụ, đem phòng đơn giản bố trí một chút, rốt cuộc còn muốn tại đây ở vài ngày. Hắn đi đến nào đều sẽ không ủy khuất chính mình cùng Hạ Nhiên. Hạ Nhiên tình huống hiện tại, tuy rằng đầy cõi lòng buồn ngủ tinh thần không phân chấn, nhưng thật là không thích hợp vẫn luôn ngủ, triệu cảnh hành liền bồi nàng ở An Dương trong căn cứ đi đi. Căn cứ này diện tích không lớn, hơn 2 giờ là có thể toàn bộ đi xong, bên trong công năng phân khu thập phần rõ ràng minh xác, ngay ngắn trật tự, nhìn ra được căn cứ người lãnh đạo ở mặt trên hoa đại tinh lực. Triệu cảnh hành cùng Hạ Nhiên đi đến căn cứ Nam Diện một mảnh không có vật kiến trúc đất trống trước khi bị chồng coi người ngăn cản. Thực xin lỗi, hai vị xin dừng bước. Phía trước là đồng ruộng khu, không có cho phép không thể tùy ý tiến vào. Đồng ruộng khu. Hạ Nhiên cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Quả nhiên, An Dương căn cứ cũng có thể đủ chính mình sinh sản lương thực. Hiện tại mà thế đã tiến đến hơn nửa năm thời gian. Mặt thế phía trước bảo tồn hạ đồ ăn không phải bị người cướp đoạt không còn, chính là sớm đã biến chất không thể dùng ăn, chỉ dựa vào từ ngoại giới thu thập lương thực, là không có khả năng cũng đủ cung cấp toàn bộ căn cứ. Thượng kinh căn cứ ngụy ra sở sáng lập đồng ruộng cùng trại chăn nuôi, bên trong tất cả đều là thực vật biến dị cùng động vật, là chuyên môn cung cấp cấp dị năng giả, người thường bởi vì không có đồ ăn, tỷ lệ tử vong trước sau cư cao không dưới. Ở thượng kinh căn cứ tổng dân cư trung sở chiếm tỷ lệ càng ngày càng thấp. Nhưng lại an dương trong căn cứ cũng có rất nhiều người thường, tuy rằng không có dị năng giả quá đến như vậy hảo, ít nhất còn có thể bảo đảm ăn no, không giống thượng kinh căn cứ, đi đến nơi nào nhìn thấy đều là một trường trương xanh sao vàng vọt phiếm thái sắc đói khát gương mặt. nay liên ý nghĩa, an dương căn cứ cũng có thể đủ sinh sản người thường có thể ăn lương thực. Hai vị hẳn là chính là hạ tiểu thư cùng công tử đi. Một cái nam tử thanh âm ở phía sau vang lên tới. Thanh âm này âm sắc đồng dạng nội liễm vô phong, lại cùng triệu cảnh hành cái loại này ngàn năm đàn tranh bị từ từ bắt vang réo rắt thanh âm bất đồng, mà là thuần hậu như rượu ngon, mùi thơm ngào ngạt như cà phê, mang theo dư vị không dứt dài lâu dư vị. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành quay đầu lại đi, một vị thân hình cao lớn nam nhân đứng ở bọn họ trước mặt, một thân đơn giản quần áo, tay áo cùng ống quần vắt lên, trần chùi hai chân. Trên chân cùng trên tay đều dính có bùn đất, như là vừa mới từ đồng ruộng ra tới giống nhau. Này nam nhân tuổi tắc không tính nhẹ, đại khái có 35 tuổi trên dưới, khỏe mắt đã có tinh tế hoa văn, trên cầm một mảnh màu xanh nhạt hồ cha. Một trương ngũ quan rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt, giống như thời trung cổ nghệ thuật đại sư Điêu Khắc Thân Tác, trải qua nhiều năm thời gian nhuộm dần, mang theo thật mạnh năm tháng dấu vết, lại ngược lại tăng thêm một phần câu hồn thành thục mị lực. Nay đại khái chính là thượng tuổi nam nhân độc hữu một loại khí chất, bị dài dòng thời gian lắng động lại qua đi, có vẻ càng thêm hàm xúc ưu nhã, thuần hậu say lòng người. Cho dù là hiện tại này phó không hề hình tượng hình tượng, cũng có thể làm người làm lơ hắn kia tràn đầy bùn đất tay chân cùng quần áo, trong mắt chỉ còn lại có hắn nho nhã lễ độ mỉm cười bộ dáng, phảng phất là đứng ở cao cấp nhất nhất chính thức yến hội đại sảnh mặt, một thân tây trang dày da mà tiếp đón hai người ta là An Dương căn cứ căn cứ trưởng. Tiêu Kỳ nói, phía trước phụ trách cho ở An Bải Vương nữ sĩ đã cùng ta nói rồi, hai vị muốn thấy ta. Nguyên lai like đây là An Dương căn cứ căn cứ trưởng. Quả nhiên không làm thất vọng hắn này một thân xuất chúng khí chất. Hạ Nhiên gật gật đầu, hạnh ngộ, chúng ta thật là muốn gặp Tiêu Thiên Sinh. Vị kia Vương nữ sĩ hẳn là cũng cùng ngài nói qua, chúng ta đối quý căn cứ lương thực sinh sản thực cảm thấy hứng thú. Ta biết. Tiêu Kỳ nói cười cười. Ta vừa mới từ đồng ruộng khu ra tới, vốn đang cảm thấy bộ dáng này cùng hai vị nói chuyện quá mức thất lễ, muốn đi trước đổi thân quần áo, hiện tại xem ra cũng không cần. Nếu hai vị nguyện ý nói, ta mang các ngươi đến căn cứ đồng ruộng khu đi một chút như thế nào? Hạ nhiên đảo không nghĩ tới vị này căn cứ trường tốt như vậy nói chuyện, phi thường cảm tạ. Tiêu kỳ nói mang theo hai người tiên tiến đồng ruộng khu. Đây là lợi dụng căn cứ tưởng vây bên trong đất trống sáng lập ra tới một mảnh đồng ruộng, diện tích hữu hạn đại khái chỉ có không đến 10 mẫu bộ dáng. Bất quá đồng ruộng không gian bị làm nhiều trình tự lợi dụng, lương thực, rau dưa, trái cây từ từ đàn sen gieo trồng, có thể lớn nhất trình độ mà đề cao tổng sản lượng. Lệnh hạ nhiên kinh ngạc chính là, này phiến đồng ruộng khu gieo trồng cư nhiên cũng tất cả đều là thực vật biến lĩnh dị. Biến dị trình độ thậm chí so thượng kinh căn cứ đồng ruộng lớn hơn nữa, thiên kỳ bách quái quần ma loạn vũ, căn bản vô pháp làm người tin tưởng mấy thứ này là có thể nhập khẩu ăn. nàng bên cạnh trên giá liền phàn viện một mảnh dương nhanh múa vớt tất cả đều là gai nhọn màu đỏ đen dây đằng, mặt trên mọc đầy rắn độc giống nhau sắc thái sắc sỡ, thon dài cuốn khúc trái cây, lại còn có ở rất nhỏ mà vặt mẹo, nhìn khiến cho người ra đầu tê dại. Liên tính nàng là dị năng giả không sợ tang thi vì rút cảm nhiễm, nàng cũng sẽ không đi ăn loại này ngoạn ý nhi. Cái kia hạ nhiên có chút hoang mang hỏi tiêu kỳ nói. Quý trong căn cứ không sinh sản bình thường lương thực sao? Nhưng là căn cứ người thường tụi hồ vẫn là chiếm hơn phân nửa số lượng, bọn họ đồ ăn nơi phát ra là cái gì? Chính là này đó thực vật biến dị. Tiêu kỳ nói hơi hơi mỉm cười, chúng ta trong căn cứ nghiên cứu chế tạo ra có thể tải bồi thực vật biến dị phương pháp hơn nữa này đó thực vật biến dị cho dù sinh trưởng ở bị ô nhiễm thổ địa mặt trên bản thân cũng sẽ không mang theo tang thi virus người thường giống nhau có thể dùng ăn như thế ra ngoài hạ nhiên ngoài ý liệu không mang theo tang thi virus thực vật biến dị đúng vậy tiêu kỳ nói gật gật đầu tuy rằng thực vật biến dị biến dị nguyên nhân là tang thi virus nhưng tang thi virus thay đổi thực vật gen cho dù ở không có virus ảnh hưởng dưới tình huống Này đó thực vật biến dị sinh sôi nảy nở thời điểm, vẫn cứ sẽ đem biến dị gen di truyền cấp đời sau. Hạ nhiên Nghi hoặc nói, chính là ở thổ địa cùng thủy đều bị ô nhiễm dưới tình huống, chúng nó không phải là sẽ có chứa tang thi virus sao? Nay liền muốn dựa đặc biệt nuôi trồng phương pháp. Tiêu Kỳ nói cười nói, hiện tại đồng ruộng khu này, đó thực vật biến dị đều là ở ô nhiễm thổ địa thượng trưởng lên, nhưng người thường dùng ăn chúng nó cũng sẽ không cảm nhiễm tang thi virus. Liên cung ăn chuyển gen thực phẩm giống nhau, khả năng ở cảm giác thượng không có như vậy khỏe mạnh, bất quá đến nay cũng không có phát hiện sẽ đối nhân thể tạo thành nguy hại ví dụ. Hắn chỉ chỉ nơi xa một tòa độc đống phong ốc, bên kia là đồng ruộng khu nhà ăn, hiện tại là bữa tối thời gian, hai vị nếu không chế nói, cùng nhau tới dùng cái bữa tối như thế nào. Đa tạm mời, nói là nhà ăn, kỳ thật chính là một đống sau lại dựng lên đại nhà gỗ, bên trong cùng tập thể nhà ăn giống nhau. Đặt từng hàng bàn ghế. Lúc này là cơm chiều thời gian, đồng ruộng khu nhân viên công tác chính top 5 top 3 mà ở bên trong ăn cơm, toàn bộ nhà ăn bay một cổ trước nay không ngửi được quá kỳ dị hương vị, nói hương không hương, nói xú nhưng thật ra cũng không xú. Hạ nhiên nhìn nhà ăn phía trước bưng thức ăn tủ kính liếc mắt một cái, bên trong dùng thực vật biến dị làm được đồ ăn, tất cả đều là không thể tưởng tượng hắc ám liệu lý bộ dáng. Cái gì bánh trung thu xào ớt cây quả vải chấm nước tương láo mẹ nuôi xứng kem, một so với hạ tất cả đều như bạo, gác ở mặt thế phía trước, cũng liền các đại trưởng cao đẳng nhà an phát minh nghịch thiên tân đồ ăn cùng chúng nó có đến liều mạng. Tiêu kỳ nói làm căn cứ trường, tốt xấu có một cái đơn độc dùng cơm cách gian, bất quá bên trong bố trí cũng rất đơn giản. Địa phương kêu kiệt, hai vị chê cười, mời ngồi. Hạ nhiên hai người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, thực nhanh có người thượng đồ ăn. Nàng cùng triệu cảnh hành trước mặt là một phần, tương đối tiếp cận bình thường đồ ăn, mà tiêu kỳ nói bên kia là không giống nhau mặt khác một phần, đỏ cam vàng lục thanh lang tím, rõ ràng muốn kỳ ba đến nhiều. Các ngươi đồ ăn là đã xác nhận quá an toàn, có thể dùng ăn. Tiêu kỳ nói nhìn đến hạ nhiên thần sắc nghi hoặc, cười cười giải thích nói, ta bên này chính là còn không có trải qua nhân loại thực nghiệm tân chủ loại, các ngươi là khách nhân, cho nên không thể cho các ngươi ăn. Thân là căn cứ trưởng chính mình đi thử đồ ăn, loại này cách làm hạ nhiên tuy rằng không tán đồng, nhưng so nàng trước kia gặp qua những cái đó căn cứ cao tầng tới, tiêu kỳ nói ít nhất muốn hảo đến nhiều. Đang muốn trả lời, cách gian môn đột nhiên bị phanh một tiếng đẩy ra, một cái 20 tuổi xuất đầu nữ hài hấp tấp vọt tiến vào Này nữ hài diện mạo điểm Mỹ tinh xảo, dáng người xinh xắn lanh lợi, xem qua đi theo một cái đáng yêu lọ lỉ bút bê Tây Dương giống nhau. Vừa vào cửa lại là trực tiếp đằng đằng sát khí mà nhằm phía tiêu kỳ nói, dối tay liền đem lỗ thai hắn nắm lên, hung tàn mà thật mạnh một ninh, kia tư thế làm người chỉ là nhìn đều cảm giác đau đến hoảng. Chết đại thúc, ta nói bao nhiêu lần thí ăn muốn cùng nhau thí, ngươi lại gạt ta một người trong thí. Tiêu kỳ nói lỗ thai lập tức đã bị nàng ninh đỏ, nhưng cũng không có né tránh, chỉ là bất đắc dĩ mà cười khổ. Âu ấu, nơi này còn có người khác ở. Nữ hài lúc này mới chú ý tới cái bàn một chỗ khác còn ngồi hai người, động tác nhanh chóng buông ra tiêu kỳ nói, như là cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau bắt tay bối đến mặt sau, trên mặt lập tức thay đổi một bộ muốn nhiều điểm mị đáng yêu có bao nhiêu điểm mị đáng yêu tươi cười, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi bạo lực bộ dáng, Ngượng ngùng, làm hai vị chê cười, xin hỏi hai vị là, đây là công tử cùng hạ tiểu thư, tiêu kỳ nói giới thiệu nói, đây là vị hôn thê của ta. Tiêu Thượng Vũ. Vị hôn thê. Hạ nhân không thể hiểu được, các ngươi không phải phu thê sao? Là phu thê, nhưng cũng không phải phu thê. Tiêu Thượng Vũ cười nói, ta cùng Tiêu Đại Thúc ở năm trước 9 tháng 4 là muốn tổ chức hôn lễ, khi đó vừa vặn mặt thế tới, hôn lễ liền không có hoàn thành, đến bây giờ còn không có cơ hội cử hành chân chính hôn lễ. Tuy nói chỉ là một cái nghi thức mà thôi, nhưng ta người này tương đối cố chấp, kết hôn là nhân sinh đại sự. Thiếu cái nghi thức chính là cảm thấy thiếu cái gì, cho nên chúng ta còn không xem như chân chính phu thê. Triệu cảnh hành ý vị thâm trường mà nhìn hạ nhiên liếc mắt một cái. Ước chừng bởi vì hắn là từ cổ đại vẫn luôn sống đến bây giờ, có một số việc thượng còn giữ lại truyền thống quan niệm, đối phương ý tưởng hắn nhưng thật ra thực có thể lý giải. Cứ việc này mà thế không có cục dân chính, không có giấy hôn thú, không có hộ khẩu mỏng phu thê quan hệ đã không có chức kia bất luận cái gì xã hội mặt thượng gắn bó. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh, cần thiết chân chính mà đem chính mình sở ái người kia cưới tới tay, mới là danh chính ngôn thuận nhất sinh nhất thế. Không chỉ có như thế, hắn còn phải cho nàng công giả chẳng trước long trọng có một không hai hôn lễ, làm cho cả thiên hạ đều biết nàng đã gả cho hắn, từ nay về sau là chỉ thuộc về người của hắn. Bất quá! Hạ nhiên cùng hắn ở bên nhau thời gian còn không dài, hơn nữa hiện tại này tình phong huyết vũ loạn thế, cũng thật sự không có gì tổ chức hôn lệ không khí. Dù sao hạ nhiên nếu đã bước lên hắn này tạc thuyền, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại đi xuống, nhưng thật ra không vội với nhất thời. Tuy nói không phải chân chính phu thê, nhưng cũng không có bao lớn khác nhau. Tiểu kỷ nói nói tới đây, cặp kia khỏe mắt mang theo tinh tế hoa văn, lại vẫn như cũ tuấn tú tuyển Mỹ đôi mắt. Quang mang thâm thúy mà nhìn hạ nhiên, chuyện nhà sự tình, hai vị nói vậy không có hứng thú nghe, ta liền không nói nhiều. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự. Hạ tiểu thư muốn gặp ta, hẳn là đối thực vật biến dị nuôi trồng phương pháp cảm thấy hứng thú đi. Vị này căn cứ lớn lên ánh mắt hàm xúc nội liễm, nhưng liền như vậy bình thản mà vọng lại đây thời điểm, tổng làm người có một loại như là ở chiếu ít quang cảm giác, không chỗ nào che giấu. Cũng may hắn khí chẳng cũng không sắc bén bước người. Loại này phản phất có thể nhìn thấu tâm tư ánh mắt, đảo cũng sẽ không làm người cảm giác đặc biệt không thoải mái. Đối phương nếu đem nói đến như vậy minh bạch, hạ nhiên cũng không cùng hắn vòng vo, trực tiếp nói, là Quý căn cứ tuy rằng không thiếu lương thực, nhưng là mặt khác vật tư nói vậy sẽ không mọi thứ sung túc. Phía trước vị kia vương nữ sĩ cũng nói qua các ngươi cấp thiếu dược phẩm. Ta tưởng cùng tiêu tiên sinh làm giao dịch, các ngươi đem loại này nuôi trồng phương pháp cung cấp cho ta. Báo đáp bảng giá từ các ngươi khai, chỉ cần ở hợp lý trong phạm vi, chúng ta đều có thể phó. Tiêu kỳ nói cũng không có trực tiếp trả lời hạ nhiên, chỉ là nhìn nàng ánh mắt càng thêm thâm thúy vài phần. Ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, hạ tiểu thư vì cái gì muốn loại này nuôi chồng phương pháp? Bởi vì ta muốn chính mình thành lập một cái căn cứ. Hạ nhiên trả lời rất kiên quyết, cần thiết phải có người thường đồ ăn nơi phát ra. Nàng đang ở suy xét về sau thành lập lên tân căn cứ, trong căn cứ không có khả năng chỉ có dị năng giả, chiếm đại bộ phận vẫn là người thường. Tuy rằng nàng trong không gian sản vật dồi dào, nhưng kia cũng chỉ là đối với nàng tiểu đội mà nói, khẳng định cung không dậy nổi mấy ngàn mấy vạn người tiêu hao. Nếu giống thượng kinh căn cứ như vậy, chỉ gieo trồng thực vật biến dị cấp dị năng giả nói, người thường sớm hay muộn đến toàn bộ đói chết. Có rất nhiều người khả năng cảm thấy. Chỉ có thực lực cường đại dị năng giả mới là có giá trị, những cái đó không có sinh tồn năng lực người thường, bị đào thải đã bị đào thải, không có gì đáng tiếc. Nhưng hạ nhiên lại không như vậy tưởng. Nhân loại trong lịch sử 3 lần sức sản xuất bay vọt, lần đầu tiên này đầy hơi nước động lực vì đại biểu, lần thứ 2 là điện lực, lần thứ 3 này đây máy tính vì đại biểu công nghệ thông tin. Xã hội lần lượt tiến bộ cùng chủng tộc lần lượt cường đại. Trước nay liền không phải dựa vào nhân loại thân thể có bao nhiêu cường hãn, đánh nhau có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, cái này mà thế là không giống nhau thế giới, cường giả sinh tồn, cường giả vi tôn, nhưng này cũng không ý nghĩa liền phải vứt bỏ nhân loại chân chính dùng để đứng ở trôi đồ ăn đỉnh tư bản, trí tuệ. Những cái đó người thường có lẽ tay chói gà không chặt, nhưng bọn hắn bên trong vẫn cứ có rất nhiều tình anh nhân tài, chuyển thừa nhân loại tri thức cùng văn minh. Tự cổ trí kim thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, hôn loạn mặt thế sẽ không vĩnh viễn liên tục đi xuống, này đó tri thức cùng văn minh hiện tại xem trăm không một dùng, nhưng tương lai nhất định còn sẽ có không thua gì dị năng thật lớn giá trị. Cho nên, hạ nhiên mới có thể suy xét như thế nào làm người thường tồn tại vấn đề. Nếu có thể có loại này nuôi trồng thực vật biến dị phương pháp, liền không cần lo lắng lương thực vấn đề, mặt thế đại gia hết thể tạm chấp nhận chút. An hát cám liệu lý tổng so an đất hảo. Nàng hiện tại sở dĩ như vậy tưởng, không phải xuất phát từ người thường cũng là người ta không thể trơ mắt nhìn nhiều người như vậy chết đi từ bi tâm địa, mà là bởi vì thấy được người thường tương lai giá trị. Nhưng nàng sở không biết chính là, nàng hiện tại cái này ánh mắt lâu dài quyết sách, đối tương lai toàn bộ mạng thế cách cục khởi tới rồi long trời lở đất ảnh hưởng. Tiêu kỳ nói nheo lại đôi mắt nhìn hạ nhiên, lần này qua nửa ngày, Mới chậm rãi mở miệng nói, "Phi thường xin lỗi, nhưng ta sẽ không làm cái này giao dịch." "Vì cái gì?" "Hạ nhiên có chút ngoài ý muốn, đem gieo trồng phương pháp cung cấp cho chúng ta, các ngươi cũng không có tổn thất, hơn nữa lại có thể được đến hồi báo, này đối quý căn cứ tới nói cũng không có chỗ hỏng đi." Sắc thật không có chỗ hỏng. Tiểu Kỳ nói lắc đầu nói, "Ta sở dĩ cự tuyệt, chỉ là xuất phát từ ta tư nhân nguyên nhân." Hắn nhìn Tiêu Thượng Vưu liếc mắt một cái, Ta ái nhân ở mạn thế phía trước là sinh vật học gia, cái này nuôi chồng phương pháp là nàng nghiên cứu ra tới. Lúc ấy nàng đã có chín nguyệt có thai, hai tử thực mau liền phải xuất thế, lại ở nghiên cứu chung sẽ ra chuyện. Tóm lại, cuối cùng nghiên cứu thành công, nhưng con của chúng ta cũng đã không có. Hắn nói tới đây, cười khổ một tiếng, ta không phải cái xứng chức căn cứ trường. Nếu có thể lui về lúc trước nói, ta tình nguyện không có phương pháp này. Này toàn bộ căn cứ người toàn bộ đói chết, cũng không hy vọng ta ái nhân cùng hài tử có việc. Cái này nuôi chồng phương pháp, là dùng chúng ta đưa bé đầu tiên mệnh đổi lấy, từ lý trí thượng nói, đương nhiên là cung cấp cho các người có lợi nhất, nhưng từ cảm tình thượng nói, ta không nghĩ lấy nó đi làm giao dịch. Tiêu thượng vưu nhăn nhăn mày, nhưng là không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt tảm buồn bã. Hạ nhiên im lặng. Đối phương có loại này nguyên nhân, nàng suy bụng ta ra bụng người cũng thật sự khó mà nói cái gì. Đương nhiên, có triệu cảnh hành thuật thôi miên ở chỗ này, nàng tưởng từ bọn họ trong tay muốn cái gì kỳ thật đều có thể lấy được đến. Nhưng tiêu kỳ nói cùng tiểu thượng view đem bọn họ đương khách nhân, đối bọn họ khách khách khí khí lấy lễ tương đãi nàng tổng không thể như vậy lòng lang dạ sói mà trộm đoạt nhân ra đồ vật, dẫm đạp nhân ra thiện ý đây là làm người cơ bản nguyên tắc. Tuy rằng nàng rất muốn cái này nuôi chồng phương pháp, hiện tại cũng chỉ có thể tính. Nói không thất vọng là giả, vốn dĩ liền không thế nào muốn ăn những cái đó thực vật biến dị làm được đồ ăn, hiện tại càng không ăn uống. Nhưng là người khác thỉnh ngươi ăn cơm, vì lễ phép khởi kiến, tổng không hảo liền một ngụm đều bất động. Vì thế lanh lệ mà đem mâm hướng triệu cảnh hành trước mặt đẩy, ngươi ăn. Triệu cảnh hành, dựa vào cái gì cho ta ăn? Ta cũng ăn không vô. Không cần khi dễ ta là tang thi vị giác cùng nhân loại bất đồng ngọn ý nhi này chỉ là nhìn liền không muốn ăn được chứ. Hạ nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, ta không phải khi dễ ngươi là tăng thi, mà là khi dễ ngươi là của ta nam phiếu. Không phát hiện nhân ra đối chính mình lão công đều là trực tiếp đi lên nhéo lỗ tai sao. Ngươi có phải hay không cũng muốn thử xem. Triệu cảnh hành, nhân ra đó là phu thê, ngươi gả cho ta, ta liền cũng làm ngươi nhéo lỗ tai. Hạ nhiên, không cần... Nắm ngươi lô thai ta lại không có gì chỗ tốt, ta làm gì phải vì cái này gả cho ngươi. Chúng ta còn không phải phu thê, cho nên ta cũng không nắm ngươi lô thai, chỉ cần ngươi cho ta đem này đó đồ ăn ăn. Triệu cảnh hành, vì cái gì ta cảm giác bị vòng đến như vậy vự. Một phen bùm bùm ánh mắt đại chiến xuống dưới, rốt cuộc vẫn là triệu cảnh hành không hề trì hoãn mà bị thua, khổ một trương tràn đầy u ám ủy khuất mặt. Đem những cái đó thực vật biến dị làm đồ ăn đều ăn đi xuống. Hạ nhiên ở bên cạnh rào giặt đắc y ở triệu cảnh hành trước mặt, nàng nói chuyện chưa bao giờ yêu cầu giảng đạo lý, bởi vì nàng bản thân chính là đạo lý. Ăn xong rồi hai người liền chuẩn bị cáo tử, dù sao cũng không có gì sự, nhưng là vừa mới đứng dậy, một cái đồng ruộng khu nhân viên công tác liền vội vã vọt tiến vào. Căn cứ trường, phu nhân, đồng ruộng khu ươm giống khu xuất hiện một con rất lớn biến dị hóng mật. Trên người không có cánh, ở vừa mươm đánh tới đánh tới, đem mới ra thổ thực vật cây non áp hỏng rồi một tảng lớn. Vừa mới chúng ta đã bắt được này chỉ ong mật, nhưng bị áp chết cây non, chỉ sợ đến phiền toái phu nhân một lần nữa đào tạo. Tiêu thượng view nhăn lại lưỡng đạo là lướt xinh đẹp mày lá liêu, không có cánh biến gì ong mật. Như thế nào sẽ đơn độc xuất hiện ở chỗ này? Cái kêu nhân viên công tác lắt đầu, chúng ta cũng không biết, nó giống như chính là từ bầu trời chính mình rơi xuống. Ươm giống khu liền ở nhà ăn cách đó không xa, tiêu kỳ nói mở ra cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn đến đồng ruộng vài người vừa mới chế phục một con hình thể cực đại biến dị ong mật. Nay chỉ ông mật chừng một con gà như vậy đại, một đôi cánh không biết là bị cái gì xe xuống, trên người nơi nơi đều là vết thương, chân cũng chặt đứt hai điều, bất quá còn ở mánh liệt mà dãy ruộng. Bên cạnh một cái nhân viên công tắc mắt thấy sắp tấn không được nó, liền dứt khoát cầm lấy đồng ruộng một cây thiết thiên. Chiều nó đâm đi xuống. Dừng tay. Tiêu thượng view ánh mắt rừng ở kia chỉ biến dị ong mặt thượng, tức khác sắc mặt bột biến, hô to lên. Không thể tùy tiện sát nó. Nó là ong hậu. Nhưng đã quá muộn. Cái kia nhân viên công tác thiết thiên răng rắc một tiếng đâm xuyên qua biến dị ong hậu thân thể. Nó kịch liệt mà run rẩy hai hạ, ngay sau đó liền bất động. Tiêu thượng view thầm mắng một tiếng, trực tiếp lướt qua cửa sổ nhảy đi ra ngoài, vọt tới kia chỉ biến dị ong hậu bên cạnh lòng nóng như lửa đốt đối chung quanh mọi người hô lập tức đi tìm một ít khí vị mãnh liệt đổ vỡ che lại này chỉ ông hầu sau đó đem nó đưa ra căn cứ mau đi chung quanh mọi người nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại nga a vì cái gì hỏi ít hơn vì cái gì cho các ngươi đi các ngươi liền mau đi tiêu thượng vu không có thời gian theo chân bọn họ giải thích chính mình từ trong đất rút khởi vài loại khí vị nặng nhất thực vật biến dị đôi ở kia chỉ biến dị ông hậu thi thể mặt trên. Biến dị sau ông mật sinh hoạt tập tính thế nào, nàng không dám khẳng định, nhưng ông mật là một loại có xã hội tính hành vi quần cư côn trùng, phụ trách sinh sản hậu đại ông hậu, là ông đàn trung quan trọng nhất thân thể. Ông mật, ông vàng, con kiến trở xã hội tính côn trùng vì bảo hộ chúng nó nữ vương, thường thường sẽ cùng xâm lấn ngoại địch làm liều chết vật lộn, loại tình huống này ở trong giới tự nhiên thực thường thấy. Ong mật có không thể tưởng tượng nhanh nhảy cứu rác, có thể công nhận mười mấy loại gần đóa hoa khí vị, chinh xác ra thực vật nở hoa phun phấn cập lưu mật thời gian. Nếu này phụ cận liền có biến dị ong mật đã nói, một khi phát hiện chúng nó ong hậu ở chỗ này trọng thương tử vong, rất có thể sẽ đối trong căn cứ mọi người triển khai trả thù, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Tiêu thượng view nhanh chóng đem kia chỉ biến dị ong hậu thi thể ném vào bên cạnh một cái trang phân bón không trong giường, đắp lên cái nắp. Nhưng là không đợi nàng nghĩ đến như thế nào bằng màu biện pháp đem này chỉ ong hậu đưa ra căn cứ. Phía trên liền chuyển đến một trận mơ hồ ong ong thanh, có người chỉ vào trên bầu trời kêu lên, các ngươi nhìn bầu trời thượng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời bay múa mấy chỉ hình thể thật lớn ong mật, nhỏ nhất cũng có bàn tay như vậy đại, ở bọn họ đỉnh đầu vòng vòng xoay quanh, chuyển đến vẫn nổ ong ong thanh. Không xong, đã bị phát hiện. tiêu thượng view sắc mặt biến đổi. Đêm này mấy chỉ ông mật đánh hạ tới, nếu không chúng nó sẽ hồi ông đàn đi báo tin. Mọi người sôi nổi động thủ, nhưng nơi này là đồng ruột khu, bên trong nhân viên công tác trên cơ bản là không có dị năng người thường, lại không có mang theo cái gì vũ khí, một phen hỗn loạn lúc sau, chỉ đánh rớt hai chỉ ong mật xuống dưới, mặt khác mấy vẫn còn là sôi nổi bay đi. Ngay sau đó, tất cả mọi người nghe được, căn cứ nơi xa chuyển đến một mảnh trầm thấp dậy đặc con long tiếng vang hơn nữa đang ở nhanh chóng chiều căn cứ tiếp cận. Lần này cùng kia mấy chỉ ông mật phát ra thanh âm hoàn toàn không phải một cái khái niệm, mà là giống như điên cuồng mưa rền gió giữ giống nhau, che trời lấp đất bao phủ mà đến, tràn ngập đầy thiên địa chi gian toàn bộ không gian, chấn đến người màng thai ẩn ẩn phát đau. Kéo vang căn cứ tối cao cảnh báo. Tiêu kỳ nói cũng thay đổi sắc mặt, mọi người chuẩn bị phòng ngự. Quang tử thanh âm này nghe qua, Liền có thể tưởng tượng long đàn quy mô là cỡ nào khủng bố, an dương căn cứ lúc này đây chỉ sợ là muốn thai vạ đến nơi. Theo kia tràn ngập thiên điệu dày đặc con long thanh, trở nên càng lúc càng lớn càng ngày càng gần, căn cứ phía nam phía chân trời xuất hiện một tảng lớn đen nghìn nghị tầng mây, như là mưa to tiến đến phía trước dày nhất nhất nùng đáng sợ mây đen, che trời, bay nhanh mà chiều căn cứ di động lại đây. Dựa đến vào, mới có thể nhìn ra kia căn bản không phải cái gì mây đen. Mà là không biết mấy vạn mấy chục vạn chỉ biến dị ong mật tạo thành thật lớn ong đàn Bay đến An Dương căn cứ trên không Nháy mắt giống như là ở không trung kéo ra một trường kín không kẽ hở màn sân khấu Đem chiếu xuống dưới ánh mặt trời che đậy đến kín mít Thế nhưng làm cho cả căn cứ từ ánh nắng tươi sáng buổi chiều Lập tức biến thành mưa gió sắp đến đen tối tràn vạn Tích, tích, tích An Dương trong căn cứ Bén nhọn trói hai tiếng cảnh báo vang lên Nhưng này tiếng cảnh báo ở trên bầu trời cái quá hết thẻ thanh âm thật lớn ong long thanh, cùng với kia che trời đen nghìn nghị tong đàn hạ, đã có vẻ không hề tất yếu, tất cả mọi người nhìn đến nghe được bên ngoài kia đáng sợ tình cảnh. Biến dị động vật cùng tang thi là không giống nhau, chúng nó hơn phân nửa còn bảo lưu lại biến dị phía trước tập tính, sẽ không giống tang thi con nước lớn giống nhau lang thang không có mục tiêu mà đại quy mô di động. An dương căn cứ phụ cận đều là hoang vắng đầm cỏ cùng sa mạc căn bản không có có thể cấp biến dị ông mật cung cấp đồ ăn đoá hoa, cho nên theo lý mà nói, này chung quanh là không có khả năng xuất hiện lớn như vậy ông đàn. Hơn nữa, ông hậu là ông mật trùng quần quan trọng nhất thân thể, giống nhau đều là thâm ở tổ ông bên trong, đã chịu đàn ông nghiêm mật bảo hộ, vì cái gì sẽ đơn độc rơi xuống này an dương trong căn cứ mặt tới. Trong căn cứ mọi người không kịp làm ra nhiều ít phòng ngự, trên bầu trời biến dị ông đàn đã quanh mà một tiếng giống như mưa to giống nhau chiều căn cứ phát số dưới này biến dị ong đàn số lượng không biết vượt qua bình thường ong đàn số lượng nhiều ít lần toàn bộ an dương căn cứ tức khắc toàn bộ bao phủ ở che trời lấp đất ong đàn chung biến dị ong mật nhóm bởi vì chúng nó nữ vương tử vong trở nên vẫn nộ mà điên cuồng chỉ cần nhìn thấy trong căn cứ người sống liền một tổ ong quần tụ vây nhào lên đi cuồng đinh mãnh cắn. này đó ong mật trải qua biến dị lúc sau Hình thể nhỏ nhất cũng có bàn tay như vậy đại, mọc đầy trường bao màu đen thân thể, xem qua đi nửa điểm đã không có bình thường ong mật đáng yêu bộ dáng, mà là có vẻ phá lệ dữ tợn. Chúng nó phi hành tốc độ so bình thường ong mật mau đến nhiều, ở giữa không chung thời điểm cơ hồ thấy không rõ bóng dáng, chỉ có thể nghe được một mảnh lệnh người không rét mà run ong ong thanh. Ong hậu chết ở đồng ruộng khu, đồng ruộng khu kia mấy cái lúc ấy đứng ở ong hậu thi thể bên cạnh xui xẻo nhân viên công tác liền thành biến dị ong đàn đứng núi chịu xào công kích đối tượng vô số chỉ biến dị ong mật ấm âm hướng bọn họ đánh tới trong khoảnh khắc liền đưa bọn họ toàn thân rầm rạp mà bọc thành một cái thật lớn màu đen cầu trạng đầy đất rễ rủ loạn lăn a a a a ở một mảnh hoảng sợ thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm những cái đó biến dị ong mật bất quá là dừng lại vài giây liền nhanh chóng phi khai chỉ còn lại có trên mặt đất lộ ra tới thảm không lỡ nhìn thi thể Tử trạng cực kỳ thảm thiết đáng sợ, toàn thân sở hữu địa phương đều phồng lên khởi một đoàn đoàn bóng bàn thậm chí nắm tay lớn nhỏ màu tím sưng bao, đã căn bản nhìn không ra tứ chi hình người, chính là một đống điệp ở bên nhau quả nho trạng lục đoàn. Tiêu thượng Vu vừa rồi cũng đứng ở biến dị ong hậu thi thể bên cạnh, nàng là không có dị năng người thường, trên người chỉ dẫn theo một khẩu súng lục, căn bản ngăn cản không được này đầy trời biến dị ong mật, mắt thấy tảng lớn ong đàn hướng nàng phát lại đây. Liền phải đem nàng cũng bao vây lại Đột nhiên chỉ nghe một trận lệnh Người ra đầu tê dại bạo liệt tiếng vang Không chung những cái đó Biến dị ong mật tựa như bị vô số Chỉ nhìn không thấy bàn tay khổng lồ nắm lấy giống nhau Lập tức bị đè dẹp lép thành Từng khối màu đen bánh nhân thịt Từ không chung bùn bùn mà rơi xuống Ấu ấu Nơi xa tiêu kỳ nói hô Mau tới đây Hán dị năng là nhị cấp áp xúc dị năng Có thể đối vật thể gây áp lực Cùng không gian áp xúc có điều khác nhau Bất quá lực sát thương cũng rất lớn. Trước mặt hắn rậm rạp biến dị hong mật không ngừng mà bị đè dẹp lép, rơi xuống. Ở hắn cùng tiểu thượng vưu chi gian khai ra một cái thông đạo tới. tiểu thượng vưu chạy như bay qua đi. Tiêu kỳ nói mang theo nàng cùng nhau vọt vào vừa rồi nơi đồng ruộng khu nhà ăn bên trong. Đóng lại đại môn cùng cửa sổ. Đem mặt sau truy lại đây hong đàn ngăn ở bên ngoài. Vô số biến dị hong mật đánh vào ván cửa cùng cửa sổ pha lê thượng. Một mảnh bùm bùm giống như mưa to tật vang Đồng ruộng khu địa thế trong trải, không có địa phương có thể trốn tránh. Hơn nữa này đó biến dị ong mật độc tính so bình thường ong mật muốn lớn hơn rất nhiều, chập thượng một ngụm liền đủ để chí mạng. Từ nhắm chặt cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, bên ngoài đồng ruộng nơi nơi đều hành nằm thẳng không nỡ nhìn sưng to thi thể, chỉ có mấy cái ly nhà ăn tương đối gần người tới kịp trốn vào trong nhà. Căn cứ trường, hiện tại làm sao bây giờ? Kia mấy cái nhân viên công tác vừa mới nhìn đến bên ngoài những người đó tử trạng, Bị dọa đến hoang mang lo sợ, An Dương căn cứ đã thuận lợi vận chuyển rất dài một đoạn thời gian, chưa từng có tao nổ quá như vậy thật lớn thai nạn. nay số lấy trăm vạn kế biến dị ông đàn, uy hiếp độ chút nào không thua gì tăng thi con nước lớn mây thành, thậm chí càng thêm đáng sợ, bởi vì tăng thi ít nhất còn sẽ không phi, mà ông đàn lại là vô cùng bất nhập. Nhà ăn cửa sổ tuy rằng đều nhốt lại, nhưng bên ngoài biến dị ông đàn đang ở mãnh liệt mà va chạm cửa sổ. Phát ra đinh thai nhức góc thật lớn bang bang thanh, đâm cho toàn bộ nhà ăn kiến trúc phảng phất đều ở lay động. Chúng nó trải qua biến dị sau, lực lượng cũng so nguyên lai lớn không biết nhiều ít lần, Ván cửa cùng cửa sổ pha lê thượng thực mau liền xuất hiện từng đạo vết dạng, như vậy đi xuống căn bản ngăn cản không được nhiều thời gian dài. Tiêu Kỳ nói mày nhữ chặt, trước làm vài người bên trong chỉ có một cái một hệ dị năng giả giữ cửa cửa sổ toàn bộ ra cô phong kín tạm thời ngăn cản trụ bên ngoài ong đàn và chạm, sau đó lấy nhà ăn thông tin thiết bị liên lạc thành lũy bên kia. Bên kia tình huống cũng thập phần nghiêm túc, ong đàn đã bị hoàn toàn chọc giận, tựa hồ đem này toàn bộ trong căn cứ người đều cho rằng giết chết chúng nó nữ vương hung thủ, gặp người liền vây công chập sát. Thành lũy cũng bị ong đàn toàn bộ vây quanh, mọi người không thể không đều trốn đến thành lũy bên trong, cũng giống bọn họ giống nhau phong kín cửa sổ, đang ở đau khổ chống đỡ. Bình thường ong mật ở đốt người lúc sau, đem đuôi thứ lưu tại người làn ra bên trong đồng thời, cũng sẽ đem chúng nó nội tạng liên quan đuôi thứ cùng nhau lôi ra tới, nói cách khác chúng nó chỉ cần chập quá một lần người, sinh mệnh liền chung kết. Nhưng biến dị ong mật cũng không sẽ như vậy, chúng nó một con ong mật tuyến độc liền đủ để giết chết vài cá nhân. Công tử, hạ tiểu thư, các ngươi không phải căn cứ này người, vẫn là mau chạy đi. Tiêu kỳ nói đối hạ nhiên cùng triệu cảnh hành cười khổ một chút, Lấy các ngươi thực lực, muốn từ này ông đàn trùng chạy đi, tin tưởng hẳn là không phải cái gì việc khó. Hắn nhìn ra được này hai người thực lực phi phạm, bất quá đối phương theo chân bọn họ không thân chẳng quen, cũng không nợ an dương căn cứ cái gì, hắn không có tư cách yêu cầu nhân gia mạo sinh mệnh nguy hiểm tới trợ giúp hắn căn cứ. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành vừa rồi cũng không có ra nhà ăn, biến dị ong mật hàng đầu công kích đối tượng không phải bọn họ, bọn họ liền cũng tận lực không đi động thủ sát biến dị ong mật. Vẫn luôn ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì ong mật là một loại tập thể ý thức rất mạnh côn trùng, nếu bốn phía tàn sát chúng nó đồng bạn, chỉ biết đưa tới ong đàn đối bọn họ phẫn nộ, càng thêm mãnh liệt mà công kích bọn họ. Lấy triệu cảnh hành cùng hạ nhiên thực lực, chính mình chạy đi tự nhiên không nói chơi, nhưng phải đối phó này hàng trăm hàng ngàn vạn biến dị ong đàn, chỉ sợ cũng đến hao hết toàn bộ dị năng tinh thần lực. Chính như Tiêu Kỳ nói theo như lời, Bọn họ bất quá là ở An Dương căn cư ở tạ mấy ngày mà thôi, không có lý do gì vì một cái không liên quan căn cứ tiêu phí lớn như vậy sức lực. Hạ nhiên muốn là tính toán trực tiếp chạy lấy người, dù sao nàng muốn thực vật biến dị nuôi chồng phương pháp cũng lấy không được, không cần thiết lưu lại nơi này. Nhưng là nghe được Tiêu Kỳ nói lời này, nhưng thật ra đối hắn nhiều vài phần thưởng thức, nàng thích cùng loại này có tự mình hiểu lấy người giao tiếp, Tiêu Kỳ nói không thể nghi ngờ có cũng đủ rõ ràng đầu góc. Không phải cái loại này ra mặt dày so tưởng thành cực phẩm. Bất quá thưởng thức về thưởng thức, nàng còn không đến mức bởi vì thưởng thức liền đem chính mình cấp cuốn tiến lớn như vậy phiền thoái. Đối tiêu kỳ nói gật gật đầu, chúng ta đây cáo tử. Hạ nhiên còn có cái gì lưu tại bọn họ chỗ ở. Triệu cảnh hành mang nàng nháy mắt di động đến thành lũy chỗ cao trong phòng, thu thập xong đồ vật, liền chuẩn bị khai xe thiết giáp rời đi an dương căn cứ. Bởi vì hong đàn đều ở giữa không chung. Vi hành đi ra ngoài nói không thể nghi ngờ là tìm chết, trên mặt đất di động còn không dễ khiến cho chú ý chút. Tiêu kỳ nói cùng Tiêu thượng vưu hai người theo sau cũng đỉnh mãn thiên phi vụ hóng đàn, tới rồi thành lũy bên trong, chỉ huy mọi người ra cố thành lũy phòng ngự. Con hảo, trong căn cứ này tòa thành lũy bản thân chính là phòng ngự tính kiến trúc, vách tường rán chắc, mở cửa sổ nhỏ hẹp, có dễ thủ khó công đặc điểm mọi người dùng các loại dị năng giữ cửa cửa sổ toàn bộ kín mít mà đổ lên tránh ở bên trong bên ngoài ong đàn công kích tuy rằng mãnh liệt nhưng nhất thời cũng vô pháp đánh vỡ tiến vào căn cứ trường phu nhân nhưng chúng ta vẫn luôn như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp a mọi người ở thành lũy bên trong tuy rằng tạm thời vô ngu, nhưng nghe thành lũy bốn phương tám hướng truyền đến rầm rạp thật lớn tiếng đánh vẫn là cảm giác trong lòng thẳng phát mau tiêu thượng trấn ăn nói đại gia đừng lo lắng Ông mật là có rất cao trí tuệ côn trùng, chúng nó hiện tại tuy rằng bị ông hậu chết chóc dợ, nhưng vẫn là sẽ vì chủng tộc sinh tồn đại cuộc suy nghĩ, căn cứ phụ cận không có đồ ăn, chúng nó không có khả năng vẫn luôn vây quanh ở thành lũy bên ngoài. Chỉ cần chúng ta tận lực kiên trì một đoạn thời gian, khẳng định có thể đem chúng nó háo đi. Nàng suy luận là có đạo lý, bởi vì lúc này, bên ngoài ông đàn tuy rằng vẫn là kín mít mà vây quanh thành lũy, Nhưng công kích đã không giống ngay từ đầu khi như vậy mãnh liệt. Biến dị động vật rốt cuộc không phải tăng thi, yêu cầu đồ ăn tới duy trì thể năng, mà ông mật lại là một loại vô pháp thời gian dài không ăn cơm côn trùng, này liền quyết định chúng nó vây công không có khả năng liên tục lâu lắm. Mọi người lúc này mới lược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Căn cứ trường trước kia liền có suy xét quá loại này bị vây khốn tình huống, ở thành lũy nội gửi đại lượng dự phòng lương thực. Căng cái giam ba bữa thời gian hẳn là không thành vấn đề. Bên kia, hạ nhiên cùng triệu cảnh hành đang định từ thành lũy bên trong trực tiếp thuấn di đến căn cứ bên ngoài, sau đó lại lái xe rời đi. Lúc này, ông đàn tre trời lấp đất ông Long Thanh cùng tiếng đánh đã không có phía trước như vậy đình thai nhức óc Hạ nhiên đột nhiên từ bên trong biện bạch ra mặt khác một loại mơ hồ ẩm ẩm ẩm thanh âm. Thanh âm này là phi cơ chữ thăng. Ngay sau đó... Phía bên ngoài cửa sổ liền vang lên một tiếng nặng nghề bạo tạc thanh âm không phải rất lớn, tựa hồ không phải cái gì có uy lực bom. Hạ nhiên hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, thành lũy phía dưới trên quảng trường đẳng khởi một đoàn nồng đậm màu vàng sương khói, ở trong không khí nhanh chóng khuyết tán mở ra, trong khoảnh khắc liền tràn ngập nửa cái căn cứ. Ngay sau đó, nàng đã nghe đến một cổ nùng liệt mà kỳ dị mùi hương, từ nhắm chặt trên cửa sổ phương thông khí khổng phiêu tiến vào. Hạ nhiên cái thứ nhất phản ứng chính là có người ở An Dương căn cứ trên không thả xuống độc khí bom, lập tức ngừng thở, từ trong không gian điều ra một đoàn sạch sẽ không khí bao bọc lấy chính mình, xuyên thấu qua đen nghìn nghịt biến dị ông đàn, hướng trên bầu trời nhìn lại. Ông đàn phía trên quả nhiên có một trận phi cơ trực thang thả xuống song bom lúc sau, lập tức liền bay khỏi căn cứ trên không. Khoảng cách ly đến quá xa, hơn nữa lại bị ông đàn chặn tầm mắt, nhìn không ra kia giá phi cơ trực thăng chi tiết bộ dáng. Nhưng là, này màu vàng xương khói tựa hồ cũng không phải độc ý, chẳng những đối ong đàn không có gì ảnh hưởng, phía dưới thành lũy bên trong cũng không nghe được có người chúng độc độc tĩnh. Hạ nhiên đang ở nghi hoặc này rốt cuộc là thứ gì khi, triệu cảnh hành ánh mắt rơi xuống căn cứ nơi xa đường chân trời thượng, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Tiểu nhiên, xem nơi xa, hạ nhiên theo hắn ánh mắt nhìn lại, An dương căn cứ phía đông vốn là một mảnh màu vàng nửa sa mạc hóa bình nguyên, nhưng lúc này, kia phiến bình nguyên lại bao trùm thượng một tầng thật dày than trí sát, tựa hồ không ngừng mà mấp máy, hơn nữa đang ở bay nhanh mà hướng căn cứ phương hướng di động. Là lao thử. Hạ nhiên rốt cuộc thấy rõ kia phiến than trí sắc trước nhất đoan mấp máy chính là thứ gì khi, tức khác thay đổi sắc mặt, những cái đó tất cả đều là biến dị lao thử. Này đó lao thử cũng không biết rốt cuộc có thể có thể hay không gọi là lao thử, thân thể cùng lao thử không sai biệt lắm, nhưng trên lưng khoác đầy như là con nhím thứ giống nhau cứng rắn sắc nhọn lông cứng, cái đuôi giống như roi thép giống nhau. Bàn chân to rộng, đầu ngón tay sắc bén, trong miệng tràn đầy thật dài răng nanh, hai con mắt thả ra huyết giống nhau xích hồng sắc quan mang. Từ như vậy xa xôi khoảng cách, đều có thể thấy được rõ ràng chúng nó bộ dáng, có thể thấy được chúng nó hình thể có bao nhiêu khổng lồ. Biến dị chuột đàn tiến lên tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc cũng đã vọt tới căn cứ tường vây phía dưới. Từ gần chỗ nhìn lại, chúng nó kia quái dị mà hung ác diện mạo càng thêm, có vẻ mặt mày khả ố hạ nhiên vốn dĩ đối lao thử con rắn linh tinh là không có sợ hãi cảm giác, nhưng này đó biến dị lao thử cùng bình thường lao thử lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vô số chỉ cực đại lao thử dầm dạp mà tê ở tường vây phía dưới, than chỉ sắc thân hình chồng chất ở bên nhau. Không được mà mấp máy xô đẩy, kia phó cảnh tượng muốn cho người có bao nhiêu ghê tẩm buồn nôn liền có bao nhiêu ghê tẩm buồn nôn. Biến dị hong đàn phẫn nộ là bởi vì chúng nó hong hậu tử vong, mà không biết vì cái gì. Này đó biến dị lao thử động tắc cũng cùng biến dị hong đàn giống nhau, có vẻ đặc biệt điên cuồng mà hung ánh, từng đôi đỏ như máu trong ánh mắt lộ hung quang, quả thực như là muốn bốc cháy lên ngọn lửa tới giống nhau. Chúng nó vừa đến đạt căn cứ tưởng vây phía dưới, bị chặn đường đi. Lập tức liền bắt đầu phía sau tiếp trước mà ở tường vây dưới chân khai quật lên. Lao thử vốn dĩ liền trời sinh am hiểu với đào thành động, này đó biến dị lao thử cái vớt lớn hơn nữa càng sắc nhọn, có lợi cho khai quật, đào khởi thổ tới quả thực liền bờ rủ sơ đặc học viện ra tới máy xúc đất đều tự thấy không bằng. Bất qua mấy chục giây thời gian, tường vây phía dưới trải qua đầm nền thổ tầng, đã bị chúng nó toàn bộ khai quật không còn. Lại cao ngất dày nặng tường vây cũng là thành lập trên mặt đất cơ mặt trên mới có thể bảo trì đứng sướng sướng, đã không có phía dưới nền làm chống đỡ, mười mấy mét cao tường vây tức khắc bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Vâng! Một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn, an dương căn cứ mặt đông một tảng lớn tường vây, ở phía dưới bị đào khai treo không trạng thái hạ thừa nhận không được nó tự thân trọng lượng, rốt cuộc hoàn toàn sập xuống dưới, gạch thạch té rất đầy đất. Vô số trạng nếu điên cuồng biến dị lao thử, Giống như than chỉ sắc mảnh liệt thủy triều giống nhau, từ tường vây chỗ hổng chỗ mênh mông quần cuộn ùa vào An Dương căn cứ nội. Vừa đến căn cứ nội, chúng nó kia cuồng táo bộ dáng liền trở nên càng thêm rõ ràng, tiếp tục hướng tới trong căn cứ thành lũy phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Mênh mông quần cuộn chuột đàn vây quanh thành lũy, lại lần nữa tê ở thành lũy một bên vách tường dưới chân, cũng như là khai quật tường vây giống nhau, đào dông thành lũy vách tường phía dưới nền thổ tầng. Sau một lát, Lại là hoanh một tiếng vang lớn, thành lũy một góc cũng sụp hạ xuống. Lần này tình huống càng thêm nghiêm trọng, bởi vì bên ngoài còn có vô số như hổ rình ngồi vây quanh thành lũy biến dị ong đàn. Thành lũy sập xuống chính là một chỉnh mặt vách tường, bên trong mọi người căn bản không kịp phong đổ. Ở bên ngoài chờ đợi lâu ngày ong đàn rốt cuộc tìm được cơ hội, cùng trên mặt đất biến dị chuột đàn cùng nhau, từ vách tường chỗ Hồng trung ầm ẩm hồ vào thành lũy bên trong. A a a Hoảng sợ muôn dạng tiếng thét chói tai cùng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết ở thành lũy nội khắp nơi vang lên biến dị hong đàn hơn nữa biến dị chuột đàn nháy mắt liền đem cả tòa thành lũy biến thành một mảnh thảm thiết nhân gian địa ngục ông mật cùng lão thử nước giếng không phạm nước sông biến dị hong đàn cùng chuột đàn chi gian cũng không lẫn nhau công kích chúng nó cộng đồng mục tiêu chỉ có nhân loại này đó biến dị lão thử hình thể lớn nhất phảng phất nghe con tử giống nhau nhỏ nhất cũng so miêu còn đại. Bổ nhào vào người trên người liền hung mãnh mà trực tiếp cắn người ra thịt đi xuống xé rách, mấy chỉ biến dị lao thử ở 10 tới giây trong vòng, là có thể đem một cái đại người sống sinh xôi xé rách thành một khối chuỗi lùi máu chảy đầm địa không xương. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành còn ở thành lũy chỗ cao, hiện tại bọn họ liền tính là muốn chạy, cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì ra căn cứ quốc lộ liền ở căn cứ mặt đông, toàn bộ đã bị che kín toàn bộ bình nguyên chuột đàn hoàn toàn bao phủ. Không biết còn có bao nhiêu biến dị lao thử còn ở hướng bên này tụ tập lại đây, một lãng đôi quá một lãng, đem khắp bình nguyên mà biến thành than trì sắc hải dương. Không chúng long đàn vẫn là che trời, mà trên mặt đất, ở như vậy chuột đằng giữa, mặc dù là lại kiên cố xe thiết giáp, cũng căn bản là không có cách nào khai ra đi. Hạ nhiên lúc này nhưng thật ra không đổi mà đi rồi, bởi vì nàng đã minh bạch gan dương căn cứ lần này chịu tập là chuyện như thế nào. Đầu tiên là biến dị ông mật, sau đó là biến dị lao thử, nếu nói phía trước kia chỉ không có cánh biến dị ông hậu không biết vì cái gì sẽ rơi xuống an dương trong căn cứ mặt nói, như vậy hiện tại nguyên nhân đã lại rõ ràng bất quá. Có người bắt được này chỉ ông hậu, cố ý rút đi nó cánh, đem nó ném vào an dương trong căn cứ mặt, lợi dụng nó hấp dẫn tới rất nhiều phẫn nộ biến dị ông quần công đánh căn cứ. Trong căn cứ thành lũy kiên cố, ông đàn vô pháp công phá đi vào. Đối phương liền lại lợi dụng mặt khác biến dị động vật đại quân. Vừa rồi nhảy du xuống dưới bom cũng không phải độc khí đạn, nó thả ra hẳn là có thể hấp dẫn biến dị lao thử, hơn nữa làm chúng nó phát cuồng mất khống chế khí vị. Này đó lao thử am hiểu với khai quật đảo thành động, lại kiên cố vách tường cùng thành lũy cũng ngăn cản không được chúng nó. Một khi thành lũy bị đào sụp, căn cứ này liền mất đi quan trọng nhất cái chán, tất cả mọi người sẽ bại lộ ở biến dị hong đàn cùng biến dị chuột đàn trước mặt. Thực hiện nhiên, đối phương mục đích chính là muốn mượn đau giết người, xảo diệu địa lợi dùng này đó biến dị động vật, bằng tiểu nhân đại giới hủy diệt toàn bộ an dương căn cứ. An dương căn cứ vị trí xa xôi, phu cận không có mặt khác căn cứ, lấy tiêu kỳ nói hành sự tắt phong, cũng không giống như là có thể tùy tiện cùng người kết thủ. Mà ở này mà thế, không thủ không oán mà nơi nơi đi chủ động tập kích người khác, cũng chỉ có hạ nhiên quen biết đã lâu, kim toàn vương quan tập đoàn. An dương căn cứ cách đó không xa, diện tích rộng lớn cánh đồng hoang vu trên không. Một trận loại nhỏ phi cơ từ xanh thẳm như tẩy trời cao trung bay vút mà qua, hoa dâm thân máy chiếu rọi nơi xa diễm lệ như máu mây tía, phản xạ ra lóa mắt màu kim hồng quan mang. Cơ bôi thượng một cái được khảm kim cương kim sắc vương miệng y cổn, hoa lệ lộng lẫy ở hoàng hôn đỏ đậm ánh chiều tà hạ rực rỡ lấp lánh. Đây là một trận tư nhân vận chuyển hành khách phi cơ. Phi cơ bên trong bố trí phong cách cực kỳ ngắn gọn, cơ hồ cũng chỉ có hắc bạch nhị sắc, lạnh lùng cô đọng, mà không mất cao cấp cách điệu. Cabin nội một bên, là một trương thuần màu đen hình cung bàn làm việc, mặt trên tất cả đều là đủ loại văn kiện, còn bày tam nổ tẹp ú, nhưng là lại một chút không loạn. Kim Toàn Vương quan tổng tài từ du đang ngồi ở bàn làm việc mặt sau, vẫn cứ là kia một thân màu đen chế phủ, tay trái cầm văn kiện một bên xem. Tay phải một bên ở trong đó một nổ tệ phục mặt trên bay nhanh mà gõ động bàn phím, lạnh lùng khuôn mặt thượng không có một chút biểu tình. Nô thẻ phục trên màn hình là từng hàng dậm rạp tràn đầy con số bảng biểu, đang ở lấy lệnh người hoa cả mắt tốc độ đi xuống lan lột, quang mang không ngừng ở nàng ánh mắt lánh mà sắc bén trong ánh mắt lập lòe. Ngồi cái phi cơ ngươi cũng muốn giành giật từng giây mà làm công, mỗi ngày như vậy sinh hoạt, chẳng lẽ không cảm thấy thực không có là thú. Đối diện một cái ngữ mang hài hước nam tử thanh âm truyền đến. Ngữ điệu là dơ lên hỏi câu, nhưng là âm sắc lại rất trầm, trầm đến phản phất có thể vẫn luôn hoàn toàn đi vào nhất sâu thảm hát cám nhất địa ngục cuối. Bàn làm việc sườn đối diện, là một chương to rộng mềm mại sofa, một thanh niên nam tử chính nghiêng nghiêng lệch qua trên sofa mặt, trong khỉu tay ôm một cái mỹ diễm quyến rũ, ăn mặc bại lộ nữ nhân, tay phải ở nàng gợi cảm đầy đặn thân hình thượng tùy ý du tẩu. Có một chút không một chút mà vướt ve thưởng thức. Cứ việc trên tay động tác tùy tiện mà, này nam tử một thân hơi thở, lại âm lanh đến làm người từ trong cốt tủy mặt đều chảy ra hàn ý tới. Phi cơ cửa sổ mạn tàu bên ngoài ánh tiến vào huyến lệ ánh nắng chiều, chiếu đến toàn bộ cabin nội một mảnh sáng lạn kim hồng quang mang, ngay cả từ du kia thuần hắc bàn làm việc đều nhiễm vài phần sắc màu ấm. Nhưng là này ấm áp dáng màu vừa đến hắn bên người, liền giống như bị cắn nuốt giống nhau nháy mắt mất đi sở hưu sắc thái cùng độ ấm, ở thành em ú hả ôi, hắn trung quanh chỉ có một mảnh quỷ vực hắc, động băng lãnh, cựu ưu địa ngục xâm lạnh cùng huyết tinh. Nam tử có một trương tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt, mày kiếm nhập tấn, mũi lĩnh bản, môi độ cung tuyệt đẹp, cà mang theo ưu nhã cô động đường cong, quang tử ngũ quan hình dáng đi lên nói, vốn dĩ hẳn là tràn ngập truyền thống phương đông mỹ nam cổ điển ý nhị, nhưng hắn trên mặt có một đạo cực thon dài vết sẹo, nghiêng nghiêng vượt qua chỉnh trường khuôn mặt. Từ bên trái cái chán vẫn luôn kéo dài đến bên phải cảm ở trắng muốt như ngọc trên da thịt có vẻ phá lệ rõ ràng này nói vết xẹo cũng không có phá hư hắn kia trương khuôn mặt tuấn mỹ ngược lại cho hắn mang lên một loại yêu dị quỷ quyệt hơi thở càng nhiều vài phần kinh tâm động phách mỹ cảm nam tử ăn mặc một kiện lòng lẻo kiểu dáng quái dị màu trắng khoan bào, và áo trước rộng mở lộ ra hơn phân nửa vân da khẩn trí hình dáng rõ ràng trước ngực cùng bụng trên mặt hắn cái loại này thon dài vết xẹo. Ở trên cổ, cánh tay thượng, trên ngực, trên bụng nhỏ nơi nơi đều có thể nhìn thấy, tựa hồ là trải rộng hắn toàn thân. Này đó vết xẻo thực đạm, nhưng là nhìn ra được ngay lúc đó thương thế nhất định thập phần thẳng trọng, cũng không biết là như thế nào lưu lại. Từ Du ngẩn đầu quét kia nam tử liếc mắt một cái, ánh mắt đạm mạc không gọn sóng, ngay sau đó lại cúi đầu đi xuống tiếp tục xem nổ thẻ phục màn hình, người lớn nhất lạc thú không phải thưởng thức nhân loại tử vong sao phía dưới liền có một hồi có sát tuổng, còn không đi xem. Nam tử đem ánh mắt đầu hướng phi cơ cửa sổ mạn tàu bên ngoài, xa xa nhìn phía phía dưới đang ở bị biến dị hong đàn cùng biến dị chuột đàn vây công an dương căn cứ, nhìn vài lần, liền hứng thu đần độn mà quay lại mặt. Xem đến quá nhiều, cũng có chút nhị. Ta không giống ngươi, 10 năm như một ngày liền biết chui đầu vào này đó văn kiện báo biểu bên trong, cũng không cảm thấy phiền hắn ánh mắt làm càn mà dừng ở từ du trên người, đem nàng toàn thân từ trên xuống dưới quét cải biến. nhướng mày, còn có, hiện tại này đại mùa hè, liền tính cabin có điều hòa không nhiệt, ngươi liền không thể ứng ứng mùa xuyên cái đai đeo lộ tể trang linh tinh, thế nào cũng phải đem chính mình bao vây đến như vậy kín mít sao? từ du mí mắt cũng không nâng, tiếp tục nổ kẹp phục thượng tính toán, không để ý đến hắn. nam tử nhún nhún vai. Ngón tay gợi lên trong lòng ngực nữ nhân kia trên người xuyên mạt ngực dây lưng, mang theo vài phần tà khí mà khẽ cười nói, nữ nhân giống như vậy xuyên mới đẹp, ngươi nói có phải hay không, bảo bối nhi. Bị hắn ôm vào trong ngực nữ nhân kia, thực hiện nhiên là đối hắn tràn ngập cực độ sợ hãi, trên mặt cười duyên hoàn toàn là cường giả vờ, toàn bộ thân hình đều ở khống chế không được mà run dậy. Lúc này bị hắn vừa hỏi, căn bản là không biết nên trở về đáp cái gì hảo mở to một đôi tràn đầy hoảng sợ đôi mắt, môi run rẩy ngập ngừng, nửa ngày không trả lời ra một chữ tới. Nam tử trên mặt vốn đang là mang theo ý cười, lúc này như là bị quét hương giống nhau, vừa mới còn thưởng thức kia nữ nhân vành thai tay phải, đột nhiên hơi hơi vừa động, thậm chí không kịp thấy rõ hắn là như thế nào ra tay, chỉ thấy một cổ khói nhẹ ở cabin lượn lờ đằng khởi, theo một cổ sông vào mũi tiêu sú vị, kia nữ nhân liền một chút thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra tới. Cả người thân thể đã hoàn toàn hóa thành một khối màu đen hình người than cốc, hơi hơi vừa động, liền sụp đổ thành đầy đất cho tàn. Thật không thú vị. Nam tử hứng thú đần độn mà phất rớt quần áo thượng dính một chút hắc hôi. Từ du lại lần nữa ngừng đầu, lạnh lùng trên mặt rốt cuộc có một chút biểu tình, có chút không kiên nhẫn mà nhăn lại mi. Người giết người hoặc là đi địa phương khắc xác, hoặc là thủ pháp sạch sẽ một chút, đừng làm cho ta ca bin tất cả đều là than cốc cùng số vị, ảnh hưởng ta công tác. Người cũng thực không thú vị. Nam tử mắt điếc thay ngơ, thay đổi cái tư thế ở trên sofa hoành nằm xuống tới, cánh tay gối lên cái hót thượng, nhìn cửa sổ mạn tàu bên ngoài không trung. Bên ngoài nguyên bảng cao xa trống trải trời xanh ảnh ngược ở hắn đồng trong mắt, cũng như là phai màu giống nhau, tràn ngập âm lãnh tử vong hơi thở, giống như chiếm cư vô số quỷ hồn lũ giếng chỗ sâu trong. Đó là một đôi màu ngân bạch đồng mắt. An dương căn cứ nội. Biến dị hong đàn cùng biến dị chuột đàn vây công, đã rằng co suốt một ngày thời gian. Căn cứ nội nguyên bản giống như làm bằng sắt giống nhau kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy, hiện tại sớm đã là vỡ nát, cơ hồ thành một mảnh phế tích. Thành lũy tuyệt đại đa số địa phương, đều đã ở biến dị chuột đàn khai quật hạ sập, khắp nơi tàn gạch toánh ngói, đồi viên bức tường đổ. sụp đổ gạch thạch mặt trên, chiếm cứ vô số chỉ than chỉ sắc thật lớn biến dị lao thử, ở chúng nó rơi chân dẫm lên là từng khối máu chảy đầm địa bạch sâm sâm nhân loại cốt hải. Mà giữa không trung đen nghìn nghịt biến dị hong đàn vẫn chưa tan đi, như là đáng sợ giết người xương ngủ dậy đặc bao phủ cả tòa thành lũy. Trong căn cứ còn sót lại xuống dưới cuối cùng mấy trăm người, hiện tại toàn bộ xúc ở cuối cùng một tòa không có bị biến dị chuột quần công phá tòa nhà hình tháp nội, tòa nhà hình tháp phía dưới nền kỳ thật cũng đã sớm đã bị chuột đàn đào giống, nhưng mọi người lấy thật mạnh dị năng ngạnh chống được mặt đất không có làm tòa nhà hình tháp sập sụn dưới chỉ là hướng một bên hiểm mà lại hiểm địa nghiêng hiện tại tòa tháp lâu này bên ngoài như là tiểu sơn giống nhau tầng tầng lớp lớp chất đầy số lấy ngàn vạn kế biến dị lao thử cơ hồ bao phủ tới rồi tòa nhà hình tháp một phần ba độ cao tất cả đều ở điên cuồng mà gặm cắn cùng khai quật tòa nhà hình tháp từ ngoài từ ngoài thượng bao trùm một tầng tầng dây đằng kim loại thổ thạch chờ dị năng phòng ngự tầng Đem cả tòa tòa nhà hình tháp bao vây đến kín mít, nhưng này đó phòng ngự tầng ở chuột đàn mánh liệt công kích hạ, cũng đang không ngừng mà mài mòn cùng suy yếu, trở nên càng ngày càng mỏng. Mặt đông. Mặt đông phòng ngự sắp đỉnh không được. Tới hai vị kim hệ dị năng giả hoặc là thổ hệ dị năng giả, ra cố một chút bên kia chỗ hổng. Lầu ba cửa sổ phá một cái. Biến dị ong đàn đã phi vào được. Mau đi lên chi viện. Tòa nhà hình tháp bên trong còn sót lại mấy trăm cái những người sống sót, không có chỗ nào mà không phải là sức đầu mẹ chán mỏi mệnh bất ham, toàn thân dính đầy huyết ồ, cơ hồ không ai trên người là không mang theo thương. Dị năng tinh thần lực thời gian dài sử dụng đã làm cho bọn họ trạng thái ở vào nỏ mạnh hết đà, lại không thể không cắn răng nghẹn trống, ở tòa nhà hình tháp nội nơi nơi hối hả. Bởi vì chỉ cần hơi chút có một cái lơi lỏng, tầng này cuối cùng phòng hộ cũng bị đánh vỡ. Bên ngoài biến dị chuột đàn cùng ong đàn lập tức liền sẽ dũng mãnh vào tòa nhà hình tháp, đưa bọn họ toàn bộ canướp. Tòa nhà hình tháp đỉnh chốc trong phòng, trên một cái giường nằm một cái toàn thân từ đầu đến chân triền mãn băng vải, như là xác gớp giống nhau cơ hồ thấy không rõ bộ dáng người. Màu trắng băng vải thượng nơi nơi đều chảy ra loang lổ đỏ thắm vết máu, chỉ có ngực cực mỏng manh hô hấp, thuyết minh người này còn sống. Tiêu Kỳ nói đứng ở trước giường, Trên người nơi nơi đều là lớn lớn bé bé miệng vết thương, huyết nhiễm trọng y y từng giọt máu tươi từ hắn bị thương buông xuống tay phải đầu ngón tay nhỏ dọn, hắn căn bản không có để ý, chỉ là vẫn không nhúc nhích mà nhìn trên giường chiến mãn băng vải người. Phòng bên ngoài, bốn phương tám hướng đều vây quanh biến dị chuột đàn chi chi thanh cùng long đàn ong long thanh, công kích động tĩnh trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thuyết minh tòa nhà hình thác bên ngoài phòng ngự tầng đang ở một chút mà hỏng mất đi xuống. Mọi người hô lớn, tiêu thảm, thét trói tai, Hồn áo mà bén nhọn mà đan chéo thành một mảnh, đau đớn người màng thai. Nhưng là, ngoại giới hết thể tiếng vang tựa hồ đều cùng tiêu kỳ nói không quan hệ giống nhau. hắn kia trương nhiễm thời gian giấu vết tuấn mị khuôn mặt không hề phản ứng, chỉ là trong mắt quay cuồng lăn dũng mây đen, nồng đậm đến nhìn không tới chút nào ánh sáng. Trên giường triền mãn băng vải người là kiểu thượng yêu. Thành lũy vách tường sụp xuống thời điểm. Biến dị chuột đàn ầm ầm dũng manh vào, lúc ấy tiêu kỳ nói đang đứng ở sập kia mặt vách tường bên cạnh, hắn dưới chân sàn nhà cũng đi theo cùng nhau sụp đổ đi xuống. Tiêu thượng view phát lại đây, ngạnh xinh xinh mà bắt lấy hắn đem hắn kéo lên sàn nhà chỗ hồng, nhưng hắn thân thể trọng lượng xa xa vượt qua nàng, đem hắn đóng sầm tới lúc sau, nàng liền bởi vì phản tác dụng lực ngã vào phía dưới biến dị chuột đàn chung. Chờ đến hắn phát cuồng liền giết mấy trăm chỉ biến dị lao thử. Đem người từ chuột đàn trung cứu giúp ra tới thời điểm, nàng toàn thân đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương, từ đầu đến chân biến thành một cái huyết người. Đôi tay thủ đoạn bởi vì đống nhiên giữ chặt hắn cả người, không chịu nổi như vậy trầm trọng lượng mà đồng thời chặt khớp, một bên mắt cá chân cũng ở rơi xuống đất thời điểm gãy xương. Nàng là nữ hài tử, nhỏ hắn suốt một vòng, hơn nữa dị năng vẫn là tinh thần hệ, không có lực công kích. Vô luận thấy thế nào? Nàng mới là cái kia yêu cầu chịu bảo hộ nhỏ yếu giả, chịu loại này trọng thương người, không nên là nàng. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng mới 6 tuổi, mà hắn đã mau thành niên. Khi đó nàng vẫn là cái tinh xảo đáng yêu đến cùng bút bê Tây Dương giống nhau tiểu lõ ly, trường một trương quả táo mặt, thanh êm ngọt ngào nhu nhu, cái đầu mới đến hắn bên hông, nhưng là cũng đã sẽ giống hiện tại giống nhau bạo lực mà ninh lỗ thay hắn, cũng sẽ giống hiện tại giống nhau. Bảo hộ hắn. Phòng môn cũng không có nhốt lại, bên ngoài truyền tiến vào một cái nhàn nhạt thanh âm, đứng ở cửa chính là Hạ Nhiên. Tiêu tiên sinh, thực xin lỗi quấy rầy ngươi, nhưng là nhắc nhở ngươi một chút, tòa tháp lâu này lập tức liền phải chống đỡ không được. Căn cứ bên ngoài ong đàn cùng chuột đàn số lượng quá mức khủng bố, kiến nhiều cắn chết tượng, mặc dù là Hạ Nhiên cùng triệu cảnh hành như vậy thực lực, hiện tại cũng rất khó bảo đảm có thể bình yên vô sự mà từ trong căn cứ đi ra ngoài. Bọn họ vốn là tính toán chờ đến không trung biến dị ong đàn tan đi sau phi hành rời đi căn cứ, cho nên ở thành lũy chung ở lâu một đoạn thời gian. Biến dị ong đàn vốn dị đã có muốn thối lui ý tứ, nhưng không nghĩ tới chính là kia viên đưa tới biến dị chuột đàn xương khói bom một đầu hạ tới phóng xuất ra màu vàng khói đặc chẳng những có thể xử biến dị lao thử trở nên hung manh cuồng táo, tựa hồ đối ong đàn cũng có cùng loại tác dụng. Ong đàn số lượng chẳng những có tăng vô giảm. Hơn nữa công kích tính không hề có biến yếu. Hạ nhiên hành sự luôn luôn nguyên tắc rõ ràng, nếu mượn nhân ra thành lũy tranh lẽ liền không thể tái giống như phía trước giống nhau khoanh tay đứng nhìn. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng triệu cảnh hành cũng tham dự tòa nhà hình tháp phòng ngự, chỉ là cũng không có đem hết toàn lực, còn giữ lại lúc sau muốn chạy trốn ly căn cứ dị năng tinh thần lực. Nhưng mà, hiện nay xem ra, lại như vậy tránh ở tòa nhà hình tháp kéo chờ đợi. Tình thế cũng sẽ không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Còn không bằng mạo hiểm đua một lần, nàng cùng triệu cảnh hành hai người liên thủ, đem hết toàn lực nói hẳn là vẫn là có thể miễn cưỡng lao ra đi. Tiêu kỳ nói hơi hơi sườn mặt, kia nguyên bản lưu sướng duyên dáng sườn mặt đường cong, hiện tại trở nên cứng đờ mà khô héo, hoàn toàn không còn nữa hắn sở ưng có vô song mị lực cùng bị thời gian chiếu cố độc đáo phong hoa. Hạ tiểu thư cùng công tử tính toán lao ra đi, đúng không? Hán thanh âm cũng trở nên khàn khàn trầm thấp, đã không có cái loại này rượu ngon cà phê giống nhau thuần hậu mùi thơm ngào ngạt ý nhị, mà như là bị lửa đốt quá cho tàn giống nhau. Là, hạ nhiên nói, tuy rằng thực miễn cưỡng, nhưng ở chỗ này cũng giống nhau là chờ chết. Tiêu kỳ nói ngừng đầu, bởi vì ngày này một đêm tới nay kịch liệt chiến đấu, hán tinh thần lực đã tiêu hao quá mức hầu như không còn, một khuôn mặt có vẻ tiểu tụy bất khăm, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Nhưng là ngữ điệu vẫn cứ chấm tĩnh. Ta biết yêu cầu này hiện tại đối hai vị tới nói, khả năng cũng không dễ dàng. Nhưng là, nếu các ngươi nguyện ý mang nàng đi, cứu sống nàng lời nói, ta có thể đem thực vật biến dị nuôi trồng phương pháp cho các ngươi. Các ngươi phía trước không phải nói, báo đáp bảng giá từ ta tới khai sao. Đây là ta đưa ra điều kiện, không biết hạ tiểu thư có nguyện ý hay không tiếp thu. Phía trước hắn không muốn lấy phương pháp này tới làm giao dịch là bởi vì liên lụy tới hắn cùng tiểu thượng view còn chưa sinh ra hài tử, nhưng là hiện tại, có cái gì so nàng tánh mạng càng quan trọng. Điều kiện này nhưng thật ra đáng giá suy xét. Hạ nhiên ánh mắt hơi hơi vừa động, vậy ngươi chính mình đâu? Tiêu kỳ nói hơi mang chua xót mà cười cười, các ngươi nhiều mang theo một người, khẳng định sẽ gia tăng hành động khó khăn, ta tự nhiên là lưu lại, lấy toàn lực ở phía sau hiểm hộ các ngươi rời đi. Trong căn cứ những người này không có khả năng chạy đi, Ta làm bọn họ căn cư trường, lý nên theo chân bọn họ chết cùng một chỗ. Hắn quay đầu, nhìn trên giường thương thế thẳng thiết, hôn mê bất tỉnh người, trong ánh mắt không hề giống lúc trước như vậy mây đen răng đầy, ngược lại ôn hòa đến như là nhìn sùng ái nhất hải tử, không trộn lẫn chút nào tạp chết. Chỉ cần nàng không có việc gì, là được. Hạ nhiên ánh mắt cũng dừng ở trên giường cái kia nữ tử trên người, suy tư một lát, trầm rãi nói, ta đáp ứng. Tiêu kỳ nói nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một cái di động ổ cứng đưa cho nàng, nơi này có nuôi chồng phương pháp thuyết minh, còn có nuôi chồng quá trình rất nhiều ký lục tư liệu, đều là ta phu nhân làm, hẳn là cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ. Hạ nhiên tiếp nhận tới, nhướng mày, ngươi hiện tại liền đem tư liệu cho ta, chẳng lẽ liền không lo lắng ta cầm xoay người liền đi, bỏ xuống ngươi phu nhân mặc kệ. Tiêu kỳ nói cười cười, sẽ không, nếu ngươi cùng công tử là loại người này. Sớm tại ngay từ đầu liền có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh tới cướp đoạt. Hơn nữa, ta có đệ nhị trọng tinh thần hệ dị năng, tuy rằng không có thuật đọc tâm như vậy cường đại, nhưng là có thể cảm giác người nội tâm thiện niệm cùng ác nghiệm, cũng có thể phán đoán ra người nói dối. Từ ngươi trong đầu, ta không có đọc được các ý cùng lửa gạt, cho nên, ta tin từ ngươi. Hạ nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt. Loại này dị năng nhưng thật ra thập phần hữu dụng. Khó trách tiêu kỳ nói có thể đem an dương căn cứ phát triển trở thành tập thể công xã giống nhau hình thức, hơn nữa phát triển đến tốt như vậy, tuyệt đại bộ phận người đều khác làm hết phận sự, đoàn kết thân thiện, rất ít nhìn đến có những cái đó đê tiện xảo trá tiểu nhân trộn lẫn ở trong đó đục nước béo cỏ. Có hắn loại này tinh thần hệ dị năng ở, chẳng khác nào là ở trong căn cứ trang bị một đài đánh giá nghi cùng máy phát hiện nói dối, không ngừng mà tự cấp căn cứ si trừ cặn bã tinh lọc xã hội hoàn cảnh bầu không khí. Những cái đó dối trá, tham lam, ác độc, tâm tồn quá lớn tà niệm người thực dễ dàng liền sẽ bị nhéo ra tới, mà thành tin, thiện lương, đạo đức phẩm chất cao người tắc có thể ưu tiên bị ủy lấy trọng trách, như vậy tất nhiên sẽ đối căn cứ thuận lợi vận chuyển khởi đến rất lớn tác dụng. Như vậy một cái giá cao giá trị nhân tài, liền như vậy chết ở chỗ này, thật sự là đáng tiếc. Nếu nàng về sau thành lập lên tân trong căn cứ mặt, Cũng có thể có như vậy một dị năng giả, dùng để dò xét nói dối phân biệt nhân tâm nói. Và anh, bên ngoài lại truyền đến một tiếng thật lớn số vang, tựa hồ là tòa nhà hình tháp vách tường mố một chỗ lại bị biến dị lao thử công phá. Mọi người đau khổ chống đỡ một ngày một đêm, lúc này đã sức cùng lực kiệt dầu hết đèn tắt, căn bản không có tinh thần lực lại đi ngăn cản hồ vào tới biến dị chuột đàn cùng long đàn, công phá chỗ Hồng trước đứng mấy cái dị năng giả tức khác bị bao phủ ở đen nghìn nhị chuột đàn phía dưới truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết hướng lên trên mặt lui lại tòa nhà hình tháp nhất phía dưới một tầng đã thất thủ mọi người sôi nổi hướng lên trên mặt một tầng tối lui tòa nhà hình tháp tổng cộng có bảy tầng mỗi tầng chi gian đều có môn cách trở nhưng là liền kiên cố dày nặng tường ngoài vách tường đều đã bị biến dị chuột quần công phá này kẻ hèn một cánh cửa sau có thể chắn đến chúng nó gần vài phút qua đi Tầng thứ hai môn cũng bị chuột đàn phá khai, mọi người không thể không tối lui đến tầng thứ ba. Như vậy đi xuống, tòa nhà hình tháp bảy tầng đều bị công phá cũng bất quá là một lát thời gian, mọi người đem không còn có địa phương tối lui. Ta đi ra ngoài một chuyến, chuẩn bị một chút như thế nào thoát đi nơi này, hai phút sau lại đến mang ngươi phu nhân đi, ngươi có thể nắm chặt thời gian cùng nàng cáo biệt. Thời gian đã thập phần gấp gáp, hạ nhiên lưu lại những lời này, liền ra phòng. Trong phòng chỉ còn lại có tiêu kỳ nói hai người, hắn duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy trên giường hôn mê bất tỉnh nữ tử, lặng lặng mà đem cầm gác ở nàng hôm mai chỗ, ánh mắt an bình. Âu ấu, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Về sau đại thúc không thể lại bồi ngươi, vốn đang có rất nhiều lời nói muốn công đạo, hiện tại không kịp, đại thúc cũng không lại nhải ngươi. Ngươi nói ngươi muốn một hồi chính thức hôn lễ, nếu không liền không tính chân chính gả cho ta. Thực xin lỗi mà thế thời gian dài như vậy tới nay, đại thúc vẫn luôn không có cơ hội tổ chức buổi hôn lễ này. Nhưng là hiện tại tình huống khẩn cấp, chỉ có như vậy 1-2 phút, ngươi xem có thể hay không châm trước một chút, chắp vá chấp vá, kết đi. Đại thúc có phải hay không thực kích kỷ? Cho dù chết vẫn là muốn chiếm ngươi. Mặc kệ, dù sao ngươi hiện tại cũng không có quyền lên tiếng, ta coi như làm ngươi cam chịu đồng ý. Tiêu kỳ nói lấy ra một cái nho nhỏ trang sức hộp. Mở ra tới, bên trong là một quả quang mang lóa mắt nhẫn kim cương. Hắn đem nhẫn kim cương lấy ra, chấp khởi kiểu thượng view triển mãn băng vải tay trái, lấy nhẫn ở mặt trên so đo, thực đau đầu mà thở dài. Đại thúc chuẩn bị chiếc nhẫn này thật lâu, vẫn luôn nghĩ khi nào có thể cho ngươi mang lên, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, kết quả. Mang không đi vào làm sao bây giờ? Trên giường nằm người liền trên mặt đều bao vây lấy kín mít băng vải, nhìn không ra là cái gì biểu tình. Lúc này lại đột nhiên hơi hơi giật mình. Nâng lên tay phải, không màng trên tay thương thế, run rẩy mà thong thả mà kéo ra trên tay trái băng vải, lộ ra bên trong huyết nhục mơ hồ ngón tay. Sau đó đem tay trái hướng Tiêu Kỳ nói trước mặt nâng nâng, ngưng ở giữa không trung, tựa hồ đang chờ hắn cho chính mình mang lên nhẫn kim cương. Tiêu Kỳ nói ngơ ngẩn một lát, rốt cuộc hơi hơi mỉm cười, thật cẩn thận mà đem nhẫn bộ vào nàng thương có thể thấy được cốt tay trái trên ngón áp út. Một giọt nước mắt rơi ở kia lộng lấy nhẫn kim cương mặt trên. Hạ nhiên ra phòng, triệu cảnh hành đang ở bên ngoài ngăn cản những cái đó vây công tòa nhà hình tháp thượng nửa bộ phận biến dị hong đàn, giữa không trung tảng lớn tảng lớn biến dị hong mật ở hắn niệm động lực hạ, không ngừng mà bị nghiền nát sau rơi xuống đi xuống, ở tòa nhà hình tháp phía dưới trên mặt đất trồng chất thành một mảnh tiểu sơn thi thể. Chúng ta vẫn là từ không trung đi. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn căn cứ bên ngoài bao trùn đầy biến dị chuột đàn, hoàn toàn biến thành một mảnh than chỉ sắc bình nguyên. Trên mặt đất biến dị chuột đàn càng khó đối phó, hơn nữa phạm vi cũng càng quảng, chỉ sợ đều chạy dài ra vài km. Ở không trung tuy rằng muốn nhiều hao phí dùng cho phi hành tinh thần lực, nhưng không chung rốt cuộc hành động càng thêm phương tiện tự nhiên. Hơn nữa biến dị hong đàn tương đối với biến dị chuột đàn tới nói, uy hiếp lực còn không có như vậy lại chút. Trên mặt đất những cái đó biến dị lao thử từng con hình thể đều có dê bò như vậy đại, mặc kệ cái dạng gì xe thiết giáp, thậm chí là bánh xích xe tăng, chỉ sợ đều rất khó từ này dầm dạp tệ ở bên nhau chuột đàn chung khai qua đi. Hảo! Hạ nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn ong đàn trên không, chúng ta lao ra đi lúc sau, trực tiếp hướng lên trên phi, tận lực lên tới mấy ngàn mét chỗ cao, này đó ong đàn hẳn là sẽ không đuổi tới không khí như vậy loãng trời cao chung. Ta đã đáp ứng rồi tiêu căn cứ trường, dẫn hắn phu nhân rời đi nơi này, hắn sẽ ở dưới yểm hộ chúng ta, giúp chúng ta thoát đi. Chờ nàng trở lại tiêu kỳ nói trong phòng, tiêu kỳ nói đã đem trọng thương không tỉnh tiểu thượng vưu dùng thảm bọc lên, trinh trọng mà giao cho nàng, làm ơn ngươi. Yên tâm, hạ nhiên đem người tiếp nhận tới, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ đem nàng mang đi ra ngoài. Triệu cảnh hành có thể nháy mắt di động. Không cần phải lại đánh vỡ tòa nhà hình tháp cửa sổ đi ra ngoài, cấp tòa nhà hình tháp người ra tăng phòng ngự gánh nặng. Lúc này biến dị chuột đàn cùng long đàn nhất dày đặc địa phương là ở tòa nhà hình tháp phía dưới, hắn ở tòa nhà hình tháp phụ cận tuyển một khối chuột đàn nhất thưa thất địa phương, trước mang hạ nhiên nháy mắt di động đến bên ngoài, sau đó lập tức trở về lại đem tiểu thượng view mang ra tới. Trên mặt đất biến dị chuột đàn lập tức liền phát hiện có người ra tới, phẫn nộ cuồng táo mà chi chi đều. Chiều hạ nhiên ba người bên này vây quanh lại đây. Hạ nhiên ở quanh thân dâng lên vô số cao tốc xoay tròn dòng khí, một mặt hình thành phòng ngự tầng, một mặt mang theo chính mình hướng trên bầu trời bay đi. Triệu cảnh hành niệm động lực cường độ so nàng muốn cao, tiểu thượng view là hắn mang theo, hai người lập tức thoát ly trên mặt đất biến dị chuột đàn vây công, phi tiến trên bầu trời đen nghìn nghị tong trong đàn mặt. Rất nhiều rất nhiều biến dị vong mật, tức khắc kín không kẽ hở mà đưa bọn họ vây quanh ở bên trong. Ở giữa không trung hình thành một đoàn thật lớn cầu trạng, tràn ngập rầm rạp hong long tiếng vang. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành ở ông đàn trung tâm, bốn phương tám hướng tất cả đều là tệ đến chật như đêm cối biến dị hong mật, vạn đầu chen trúc, cơ hội nhìn không tới thấu tiến vào ánh mặt trời. Vô số biến dị hong mật ở hạ nhiên lưới dao gió lốc xoáy cùng triệu cảnh hành nghiệm động lực hạ, bị nghiền nát để dẹp lép, giống mưa to giống nhau không ngừng mà hướng trên mặt đất rơi đi. Nhưng ong đàn vây quanh lại không thấy nửa điểm thưa thớt, vây công tòa nhà hình tháp ong đàn cũng bị hai người hấp dẫn một bộ phận lại đây, bọn họ mỗi bay lên một mét khoảng cách, đều phải giết chết không biết mấy trăm mấy ngàn chỉ biến dị ong mật, dị năng tinh thần lực đang ở bay nhanh mà tiêu hao đi xuống. Tiêu kỳ nói ở tòa nhà hình tháp thượng, cũng ở đem hết toàn lực tiêu diệt biến dị ong đàn, trợ giúp bọn họ lên không. Hai người cực kỳ gian nan mà ở ong đàn tầng tầng vây quanh chung. Hướng trời cao chung một chút mà bay lên đi. Bình thường ong mật phi hành độ cao nhiều nhất cũng liền ở mấy trăm mét, cũng không phải có thể ở trời cao chung phi hành côn trùng. Biến dị ong mật tuy rằng có thể phi đến cao một ít, nhưng cũng chịu không nổi trời cao chung loãng không khí cùng áp suất thấp. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành càng lên cao phi, đuổi theo ong đàn liền càng ít, phi hành lực cản cũng càng ngày càng nhỏ. Chờ đến hai người độ cao đã khoảng cách mặt đất hai ngàn nhiều mệ thời điểm. Rốt cuộc thoát ly ông đàn vây quanh, những cái đó biến dị ông mật không hề hướng trời cao trung đuổi theo, mà là quay đầu lại chuyển bay trở về tòa nhà hình tháp phía dưới đi. Hạ nhiên huyền phù ở giữa không trung, nhìn phía dưới trên mặt đất đã biến thành nho nhỏ một mảnh an dương căn cứ, rất nhỏ mà thở hồn hển, trên lưng tất cả đều là mồ hôi, trong óc mặt giống châm thứ một chút một chút mà đau. Nàng phong dị năng dùng cho phi hành thời điểm, yêu cầu tinh thần lực thật lớn, bền tính không phải rất mạnh. Ở không trung chỉ có thể phi cái 10 tới phút Vừa rồi một bên lên không một bên Còn muốn chống đỡ biến dị ông đàn công kích Tinh thần lực đại lượng tiêu hao Hiện tại đã tiêu hao quá mức tới rồi cực hạn Nếu là vừa rồi biến dị ông đàn lại không buông tay nói Chỉ sợ cũng phi không ra đi Triệu cảnh hành là tăng thi Dị năng cấp bậc vô pháp lấy nhân loại tiêu chuẩn tới tính toán Dù sao thực lực so hạ nhiên cao hơn rất nhiều Nhưng nhiều mang theo một người Liên ý nghĩa tinh thần lực thành lần tiêu hao. Hiện tại tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Từ trên cao trung đi xuống nhìn lại, trên mặt đất tình huống vừa xem hiểu ngay. Một mảnh diện tích rộng lớn bình nguyên trung an dương căn cứ, chung quanh toàn bộ đều là rậm rạp biến dị chuột đàn, mênh ngông cuồn cuộn, quả nhiên chạy dài ra phạm vi số km khoảng cách. Trong căn cứ phía trước kia viên xương khói đạn khí vị còn chưa tan đi, xa hơn địa phương còn có biến dị lao thử còn đang không ngừng mà chiều bên này vọt tới, hội tụ tiến căn cứ chung quanh chuột đàn nội An dương căn cứ bị vây quanh ở trong đó, giống như là than Chỉ sát hải dương trung nổi lơ lửng một dịp nho nhỏ thuyền con, tùy thời đều có khả năng bị kia than Chỉ sát sóng chiều cấp ném đi căn ướt. Lưu tại trong căn cứ những người này, chỉ sợ một cái đều sống không được. Hạ nhiên huyền phù ở không trung, quan sát phía dưới an dương căn cứ, thở dài một hơi. Ngay cả nàng cùng triệu cảnh hành như vậy dị năng cấp bậc, từ trong căn cứ lao tới cũng là cơ hồ hao hết toàn lực. Dư lại những người đó liền càng không cần phải nói. Nói thật ra, nàng đối căn cứ này ấn tượng cũng không tệ lắm. Tiêu Kỳ nói cùng tiểu thượng Vưu đôi vợ chồng này cũng là những giao người, cứ như vậy bị mai táng ở biến dị động vật trong bụng, thật sự có chút đáng tiếc. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Cảnh Hành ôm tiểu thượng Ưu, cả người bị Tiêu Kỳ nói dùng thảm thật cẩn thận mà bọc đến kín mít, cũng nhìn không ra có phản ứng gì, không biết có phải hay không lại hôn mê qua đi. Cứ việc nữ tử này bị bọn họ mang theo ra tới, nàng kia một thân trọng thương còn có thể bị trị đến hảo, nhưng từ nay về sau dư nhiên một người, lương đeo người yêu thương vì nàng hy sinh cùng chết thảm, trong lòng trọng thương chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể khép lại. Triệu cảnh hành hơn 2.000 năm tới xem qua vô số sinh ly từ biệt, cảm giác đã sớm đã phai nhạt, xa xa quan sát sắp hủy diệt An Dương căn cứ, cũng không có lộ ra cái gì bị xúc động biểu tình. Hắn đại khái có thể xem như trên thế giới này nhất đạo mạc vô tình người, duy nhất có thể vén lên hắn trong lòng gọn sóng, cũng chỉ có giờ phút này đứng ở hắn bên người nữ tử này. Chúng ta đi thôi. Hiện tại bọn họ chỉ cần rớt xuống đến trên mặt đất an toàn địa phương, sau đó lái xe rời đi là được. Hạ nhiên rốt cuộc từ mặt đất an dương căn cứ thượng nâng lên ánh mắt, trong lúc vô ý liếc đến nơi xa trời cao trùng tầng mây thượng khi, đột nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt. Phía trước ở An Dương căn cứ trên không đầu hạ xương khói đạn kia giá kim toàn vương quan phi cơ trực thăng, thế nhưng còn huyền phù ở trời cao trung, cũng không biết là lại bay trở về, vẫn là vẫn luôn không có bay khỏi nơi này. Này giá phi cơ trực thăng nhiệm vụ, đại khái chính là muốn bảo đảm An Dương căn cứ hoàn toàn hủy diệt, cho nên còn ở trời cao trung thị sát phía dưới tình huống. Hạ nhiên trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Này giá phi cơ trực thăng tác dụng. Nói vậy không chỉ là quan sát tình huống mà thôi. Nếu An Dương căn cứ cũng không có giống bọn họ mong muốn chung giống nhau hủy diệt, mà là có thoát ly hiểm cảnh xu thế, bọn họ khẳng định sẽ lại lần nữa làm ra hành động. Liên tỉ như phía trước biến dị ong đàn thế công yếu bớt xuống dưới thời điểm, phi cơ trực thăng liền đầu một viên xương khói đạn xuống dưới, hấp dẫn tới biến dị chuột đàn, hơn nữa ra tăng long đàn công kích tính, lại lần nữa làm căn cứ lâm vào nguy cơ. Như vậy, Phi cơ trực thăng thượng có thể hay không còn chuyên trở có loại này xương khói đạn đâu. Ra qua đi một chuyến. Hạ nhiên đối triệu cảnh hành lưu lại một câu, thân hình vừa động, nương không trung tầng mây hiểm hộ, liền hướng tới nơi xa kia giá phi cơ trực thăng bay qua đi. Bay đến gần chỗ, liền có thể thấy kia giá phi cơ trực thăng bên trong ngồi, quả nhiên là ba cái thân xuyên kim toàn vương quan hát chế phục người, trong đó một cái là phi cơ trực thăng người điều khiển. Mặt khác một người đang ở dùng kính viễn vọng quan khán phía dưới an dương căn cứ. Hạ nhiên bay đến phi cơ trực thăng mặt sau chăm tới mệ khoảng cách thời điểm. Bên trong ngồi cái thứ 3 hát chế phục mới phát hiện nàng. Phi cơ trực thăng lập tức thay đổi quá cơ đầu tới. Trang bị ở mặt trên súng máy lộc cục đối hạ nhiên bắn phá ra một mảnh viên đạn. Ánh lửa văng khắp nơi. Hạ nhiên dễ như chở bàn tay mà hướng lên trên bay lên tránh đi. Cùng lúc đó băng dị năng tinh thần lực xuyên thấu phi cơ trực thăng cabin. Thẳng tới bên trong trên ghế sau hai cái hắt chế phục trong cơ thể, chỉ một thoáng đêm bọn họ biến thành hai tòa mọc đầy băng hình người khác băng. Tiếp theo nháy mắt, nàng đã rơi xuống phi cơ trực thăng thân máy mặt bên, lấy phong dị năng răng rắc một tiếng rỡ xuống ghế điều khiển bên cạnh cabin cửa khoang. Bên trong cái kia người điều khiển vừa mới móc súng lục ra, còn không có tới kịp nhắm chuẩn, hạ nhiên liền dùng dòng khí một tay đem kia chi súng lục đoạt lại đây, cầm súng nhắm ngay người điều khiển giữa mày trung gian. Đừng lộn xộn, nếu không ngươi có mấy cái đầu đều không đủ ta bạo. Ngươi điều khiển hoảng sợ mà nhìn đỉnh ở hắn hai hàng lông mảy chi gian tôi hôm học súng, hai bên đôi mắt cơ hồ đều mau thành đôi mắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hạ nhiên quét phi cơ trực thăng cabin nội liếc mắt một cái, các ngươi này giá phi cơ trực thăng thượng, có phải hay không còn có phía trước nhảy dù đến an dương trong căn cứ cái loại này màu vàng xương khói đạn. Không có người điều khiển vừa mới mở miệng. Hạ nhiên liền hơi hơi một nghiêng họng súng, một thương đánh xuyên qua hắn bên phải lỗ thai, đem nửa chỉ lỗ thai đều cấp đánh thành nát nhừ, máu tươi vẩy ra. Nàng tiếp tục khẩu súng khẩu nhắm ngay hắn giữa mày, hướng trong đỉnh đỉnh, ngữ điệu phản phất giống ở cùng hắn nói chuyện phiếm giống nhau nhẹ nhàng vui sướng, ngươi có thể lại suy xét một chút như thế nào trả lời. Có có có. Ngươi điều khiển bị dọa đến hồn phi phách tán, liền trên lỗ thai đau nhức đều đã quên. Còn có ba viên tiếp tục điều khiển phi cơ trực thăng hướng An Dương căn cứ mặt Bắc Phi hạ nhiên nhàn nhạt nói ta làm ngươi chừng nào thì đem xương khói đạn đầu hạ đi ngươi liền khi nào đầu hạ đi ngươi điều khiển không dám lại cái lời thành thành thật thật mà đem phi cơ trực thăng hướng An Dương căn cứ mặt Bắc khai đi đến khoảng cách An Dương căn cứ đại khái 23 km một mảnh đất hoang trên không khí hạ nhiên mệnh lệnh hắn dừng lại hảo có thể đầu một viên đi xuống một viên xương khói đạn rơi xuống hoang mạc Bạo tạc mở ra, đang khởi một mảnh nồng đậm màu vàng xương khói, cái loại này nùng liệt mà kỳ dị mùi hương tức khắc ở trong không khí tràn ngập mở ra, ở giữa không trung phi cơ trực thăng mặt trên đều có thể giành mạch mà người được. An dương căn cứ kia tòa tòa nhà hình tháp, lúc này đã bị biến dị lao thử công phá tới rồi tầng thứ 6, chỉ còn lại có cuối cùng hai mươi mấy người người, tệ ở bảy trên lầu mặt, gắt gao thủ còn xuất lại một cánh cửa. Mọi người tinh thần lực cùng thể lực cứ việc đã tiêu hao quá mức đến cực hạn, câu sinh ý chí lại không cho phép bọn họ như vậy từ bỏ, dùng hết toàn lực làm cuối cùng liều chết vật lộn. Nay cuối cùng một đạo vỡ nát môn, mắt thấy cũng muốn bị chuột đàn đánh vỡ thời điểm, bên ngoài chuột đàn lại đột nhiên dừng công kích, nhon nhọn cái mũi ở trong không khí chịu động, tựa hồ ở nghe trong không khí bay tới cái gì hương vị. Có khíu giác nhảy bén người lập tức biện bạch ra tới, Đây là phía trước gan dương trong căn cứ kia viên xương khói đạn giải rác mở ra hương khí. Kê viên xương khói đạn là trước một ngày thả xuống đi xuống, tuy rằng hiện tại không có phong nhưng khí vị cũng đã sắp tán đến không sai biệt lắm. Lúc này từ nơi xa truyền đến một cổ càng thêm nùng liệt mà mới mẻ hương khí, trong căn cứ biến dị chuột đàn lực chú ý tự nhiên đều bị rời đi qua đi. Chúng nó no phía trước chính là bị loại này hương khí hấp dẫn đến an dương trong căn cứ tới. Cùng tòa nhà hình tháp mọi người so sánh với, vẫn là này hương khí ngọn nguồn đối chúng nó lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Thức mau trước hết người được hương khí những cái đó biến dị lao thử liền ra căn cứ, hướng phía bắt đầu hạ xương khói đạn địa phương chạy tới. Bị hấp dẫn biến dị lao thử càng ngày càng nhiều, toàn bộ căn cứ chuột đàn đều ở xôn sao, nguyên bản rậm rạp vây quanh ở tòa nhà hình tháp chung quanh biến dị lao thử, cũng đều bỏ xuống tòa nhà hình tháp, sôi nổi rời đi căn cứ giống như một tảng lớn than trì sắc thùy triều, hướng phía bắc kia khối đất hoang kích động qua đi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản chiếm cứ toàn bộ căn cứ ngàn vạn chỉ biến dị lao thử đã tư tán không còn, dư lại ít ỏi không có mấy. Biến dị hong đàn đối với này khí vị tựa hồ không có biến dị lao thử mẫn cảm như vậy, nhưng là trong chốc lát lúc sau, cũng đều lục tục bay đi phía bắc. Hạ nhiên lại làm phi cơ trực thăng hướng bắc bay 2-3 km, đem đệ nhị viên xương khói đạn đầu hạ đi. Tiếp tục đem biến dị chuột đàn cùng ong đàn hướng phía bắc dẫn. Đệ tam viên xương khói đạn liền đầu ở một mảnh xem qua đi thập phần mềm mại trên bờ các. Phía trước nàng cùng triệu cảnh hành đội ngũ trải qua nơi này đi trước kéo mã đại sa mạc thời điểm. tây cách lặc đã nói với bọn họ nơi này là một mảnh diện tích rất lớn lưu sa mà, làm cho bọn họ nhất định phải tiểu tâm lưu ý, cho nên nàng mới có thể đem biến dị chuột đàn hướng cái này phương hướng dẫn. Quả nhiên. Những cái đó biến dị lao thử vừa đến này phiến trên bờ cát, thực mau liền bắt đầu hướng hạt cắt bên trong hám đi xuống. Biến dị lao thử hình thể cực đại, có chút so người còn muốn trọng, xa tầng căn bản không chịu nổi chúng nó trọng lượng. Chúng nó cái vớt tuy rằng am hiểu với khai quật, nhưng lưu xa là giống chất lỏng giống nhau lưu động hạt cát, khai quật năng lực ở chỗ này căn bản không dùng được. Chúng nó ở xa chung càng là manh liệt dây ruột, đã bị cắn nuốt đến càng nhanh khắp trên bờ cắt nơi nơi đều vang lên chi chi kinh hoàng tiếng tê. Phía trước biến dị lão thử bị Lưu Sa nuốt hết, mặt sau lão thử không rõ tình huống, còn ở phía trước pho núi nghiệp mà nảy lên tới. Lưu Sa trung chuột thi một tầng điệp một tầng, mãn đến bờ cắt tầng ngoài mặt trên tới, thẳng đến phạm vi gần cây số thật lớn Lưu Sa trong hầm toàn bộ chất đầy chuột thi, hoàn toàn bị điển thành một mảnh đất địa. Mặt sau lại nảy lên tới lão thử đều trầm không nổi nữa. Biến dị chuột đàn số lượng cứ việc khổng lồ, nhưng là bị này phiến Lưu Sa hô cắn nuốt hơn phân nửa lúc sau, dư lại liền thưa thớt. Lưu Sa tự nhiên không làm gì được biến dị ông đàn, ông đàn tại đây phiến bờ cắt trên không dừng lại sau một lát, bởi vì căn bản không có muốn công kích đối tượng, tựa hồ đều có chút vượng đầu vượng não, không biết làm sao, dần dần mà cũng bắt đầu tan đi. Vất vả ngươi! Hạ nhiên một thương đánh bảo cái kia phi cơ trực thăng người điều khiển đầu. Sau đó lại khai mấy thương đem phi cơ trực thăng thao tác mặt đồng hồ toàn bộ đánh hư, rời đi phi cơ trực thăng huyền phù đến giữa không trung. Mất đi không chế phi cơ trực thăng ở trên trời siêu siêu vẻo vẻo mà phi hành một đoạn, vẽ ra một cái thật lớn đường cong, một đầu tài tiến phía dưới sa mạc bên trong, vang một tiếng đằng khởi một đoàn cuộn cuộn ánh lửa. An dương trong căn cứ những cái đó sống sót sau thai nạn người, quả thực không thể tin được chính mình có thể ở như vậy thai nạn chung sống sót. Bắt đầu thời điểm một đám đều có chút ngốc lăng lăng, còn đứng ở tòa nhà hình tháp đỉnh tầng không phục hồi tinh thần lại. Nhưng là chờ đến hạ nhiên cùng triệu cảnh hành mang theo tiểu thượng vưu phi rơi xuống an dương trong căn cứ thời điểm, liền nhìn đến mọi người từ tòa nhà hình tháp bên trong sôi nổi vỡ ra, bất chấp đầy người huyết ấu cùng trọng thương, có hỉ cực mà khóc, có ngửa mặt lên trời cười dài, có ôm đầu khóc giống, có lẫn nhau ôm vào cùng nhau lại nhảy lại nhảy. Chúng sinh trong thái. Trường hợp là hỗn loạn mà buồn cười, nhưng là loại này nguyên tưởng rằng sơn cùng thủy tận hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cuối cùng lại ở tuyệt cảnh bên trong tồn tại xuống dưới kích động cùng mừng như điên chi ý, nhưng thật ra thực có thể cảm nhiễm người cảm xúc. Hạ nhiên nhìn bọn họ bộ dáng, nhìn không được cũng hơi hơi cong cong khỏe miệng. Hạ tiểu thư, Công tử. Có một người phát hiện rất xuống xuống dưới hạ nhiên cùng triệu cảnh hành, hô to lên. Ở tòa nhà hình tháp mặt trên thời điểm. Tất cả mọi người xuyên tấu qua cửa sổ thấy được trên bầu trời phi cơ trực thăng tình cảnh, trừ bỏ chạy đi này hai người bên ngoài, còn có ai có thể đem biến dị chuột đàn cùng ong đàn dẫn dắt rời đi. Mọi người một tổ hong dũng lại đây, đều nói ở nguy nan trung tương trợ, mới là nhất có thể được nhân tâm, huống chi là ân cứu mạng. Này hai người cùng an dương căn cứ cũng không căn hệ, theo chân bọn họ cũng không thân chẳng quen, vốn dĩ có thể bỏ xuống chính bọn họ rời đi, lại vẫn là cứu bọn họ. Loại này cảm kích chi tình vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, trực tiếp nhào lên đi tới cái ôm đi, quan hệ tựa hồ cũng không có như vậy thủ. Chỉ có thể phía sau tiếp trước mà tệ đi lên. Công tử liền tính, kia khí chẳng làm người căn bản không dám tới gần, nhưng hạ tiểu thư tựa hồ vẫn là tốt một chút. Vì thế một đám đều lệ nóng doanh trong mà nắm hạ như tay, dùng sức trên dưới lay động, cơ hồ đem hạ nhìn tay cấp riêu chặt khớp. Này đó xông vào phía trước người đều là tuổi tương đối nhẹ tính tình tương đối khiêu thoát. Mặt sau còn có một bộ phận người tương đối trầm ổn một chút, chờ đến những người này kích động xong rồi, mới đi lên trịnh trọng về phía hai người nói lời cảm tạ. Tiêu kỳ nói đứng ở đám người mặt sau cùng, cũng không có giống những người khác giống nhau đi lên, cũng không có lộ ra cỡ nào mừng như điên bộ dáng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn bên này. Nhìn không ra nhiều ít biểu tình khuôn mặt thượng, như là áp lực cái gì kịch liệt dung chuyển cảm xúc. Giống như thật sâu tiềm tàng dưới nền đất mảnh liệt mênh mông sóng ẩm. Hắn ở tòa nhà hình thắp đỉnh xuất lĩnh mọi người liều chết vật lộn, là thương thế nhất thảm trọng một cái, một thân tắm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà lúc này lại đứng thẳng thật sự thẳng thực ổn, căn bản không giống như là mang theo đầy người trọng thương. Phản phất chỉ cần hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở nơi xa cái kia bọc thảm bóng người thượng, hắn là có thể vĩnh viễn giống như vậy đứng thẳng đi xuống, sẽ không nga xuống. Hạ nhiên từ triệu cảnh hành trên tay đem tiểu thượng vưu tiếp nhận tới, xuyên qua đám người, chiều tiêu kỳ nói đi qua đi, đem người đưa đến hắn trước mặt. Tiểu tiên sinh, chúng ta tuy rằng không có mang đi ngươi phu nhân, bất quá trước mắt cũng không cần mang đi, chính ngươi chiếu cố hảo nàng đi. Tiêu kỳ nói tiếp nhận cái kia khóa lại thẳng người, thật sâu mà mai phục đầu đi, nói không nên lời giờ phút này hắn trong mắt rốt cuộc là một loại cái dạng gì ánh mắt. Trên mặt rốt cuộc là một loại cái dạng gì biểu tình. Bộ dáng kia. Liên phản phất là chính mình chân quý nhất một kiện bảo vật di rơi xuống lúc sau, ở cực độ tuyệt vọng cùng thống khổ bên trong, đột nhiên lại lại lần nữa mất mà tìm lại. Chính như có thể khóc ra tới bi thương đều không phải sâu nhất bi thương, người ở một loại cảm xúc đạt tới đỉnh điểm thời điểm, thường thường là trầm mặt không tiếng động. Hắn không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là nguyên bản thẳng tắp đỉnh bạc thân hình đột nhiên kịch liệt mà run rẩy lên. Sống lưng cùng bả vai đều đang không ngừng mà phập phồng, cơ hồ đứng thẳng không xong, suýt nữa mềm mại ngã xuống đến trên mặt đất đi, nhưng cuối cùng vẫn là đứng lại, đôi tay vẫn cứ vững vàng mà ôm trong lòng người, động tác kiên định mà ôn nhu. Qua rất dài thời gian rất lâu, hắn mới rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, lại lần nữa ngẩn đầu lên, đối với hạ nhiên hơi hơi mỉm cười. kia ánh mắt chân thành bằng thẳng, Bên trong cũng không gần giống những người khác giống nhau tràn ngập cảm kích chi ý, mà mang theo một loại càng sâu trình tự đồ vật. Kia không phải đơn thuần cảm tạ, mà hẳn là bị gọi phát ra từ nội tâm tán thưởng cùng tán thành. Hạ tiểu thư, đại ân vô lấy hồi báo, ta hiện tại đã dư nhiên một thân, không có mặt khác thủ lao có thể phó cho ngươi, có cũng bất quá là chính mình bản thân này phân nhân lực tài nguyên mà thôi. Phía trước nghe nói ngươi muốn chính mình thành lập một cái tân căn cứ. Hiện tại An Dương căn cứ vỡ nát, không có khả năng lại trụ người, như vậy, có không cho phép chúng ta gia nhập ngươi căn cứ. Hạ nhiên sở dĩ cứu An Dương căn cứ những người này, vốn dĩ chính là có mục đích, bởi vì nàng tin tưởng lấy tiêu kỳ nói nhân phẩm, sẽ không thiếu nàng cái này thiên đại ân tình. Hiện tại hắn chủ động đưa ra gia nhập, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Đương nhiên có thể, hoan nghênh. tiêu kỳ nói chiều chung quanh những người khác nhìn thoáng qua kia này đó, cũng cùng nhau ra nhập hảo. Hạ Nhân nói, hiện tại An Dương trong căn cứ chỉ còn lại có ít ỏi hai ba mươi cá nhân, sóng to mới có thể đào ra chân chính kim sa, này đó có thể ở tuyệt cảnh trung kiên cầm đến cuối cùng, trừ bỏ thực lực cao siêu ý chí cường đại bên ngoài, đối tiêu kỳ nói hẳn là còn có kiên định trung tâm, đều là nhưng dùng người. Tiêu thượng vưu thương thế quá nặng, tạm thời chịu không nổi lặn lội đường xa, mặt khác không ít người cũng đều bị trọng thương. Không thể không ở cơ hội trở thành một mảnh phế tích an dương trong căn cứ trước dừng lại hai ngày, chờ người bệnh nhóm tốt một chút lại lên đường. Dị năng giả càng thương năng lực muốn so với người bình thường cường rất nhiều, chỉ cần có cũng đủ y hề dược, mặc dù là thương gân động cốt trọng thương, mấy ngày thời gian cũng đủ khôi phục. Biến dị chuột đàn lực phá hoại rất lớn, bị vô số biến dị lao thử dẫm đạp quá an dương trong căn cứ một mảnh hỗn đột, nơi nơi đều là tàn gạch toánh ngói. Trên tường vây vài chỗ thật lớn chỗ hồng, thành lũy cũng không sai biệt lắm hoàn toàn sợ. Trong căn cứ dự trữ toàn bộ đồ ăn đều bị chuột đàn càn quét không còn, đồng ruộng khu thực vật bị giấm thành hy bùn, liền một cái mễ một cây đồ ăn đều không có lưu lại. Hạ nhiên nếu đáp ứng tiếp nhận những người này, cũng không thể mặc kệ bọn họ chết sống, trước cho bọn hắn cung cấp một đám đồ ăn cùng dược phẩm làm cẩn cấp. Cũng may biến dị chuột đàn đối đồ ăn bên ngoài đồ vật không có hứng thú. Trong căn cứ mặt khác vật tư linh tinh không có lọt vào chúng nó càng quét, chính là đại bộ phận đều bị trôn ở sập phế tích phía dưới. Tiêu kỳ nói đêm này đó vật tư toàn bộ đều đưa cho Hạ Nhiên, chỉ cần là có thể sử dụng, nàng ấy lấy đi nhiều ít liền lấy đi nhiều ít. Ở những người khác dưỡng thương mấy ngày nay, Hạ Nhiên cùng triệu cảnh hành hai người giống như là hai cái đào thợ mỏ giống nhau, ở căn cứ phế tích bên trong nơi nơi đào vật tư. Tất cả đều bị thu vào hạ nhiên cái kia muốn nhiều ít địa phương có bao nhiêu địa phương trong không gian mặt. An dương căn cứ tuy rằng quy mô không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, vật tư chứa đựng vẫn là thực hoàn bị. Hạ nhiên đang ở rồi dám về sau nàng tân căn cứ vừa mới xây lên tới thời điểm, vật tư thu thập sẽ là một cái vấn đề lớn. Hiện tại An dương căn cứ thu về này đó vật tư, vừa lúc có thể giải quyết tân căn cứ lúc đầu nhu cầu. Nàng này một chuyến tới An Dương căn cứ, nhưng thật ra thật sự kiếm lớn. May mắn còn tồn tại xuống dưới hai ba mươi người chung, thương thế nghiêm trọng nhất vẫn là kiểu thượng ưu, Hạ nhiên ngẫu nhiên một lần nhìn đến tiêu kỳ nói cho nàng đổi băng vải thời điểm, cũng bị kia trước mắt huyết sắc cấp đâm vào có chút không đành lòng. Nàng lúc ấy là trực tiếp rơi vào rầm rạp biến dị chuột đàn chung, có thể lưu lại một cái mệnh tới đã xem như vận hạnh, trên mặt trên người cơ hồ liền không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Nơi nơi đều là miệng vết thương. Lần đầu tiên tỉnh lại thời điểm, tiêu thượng view từ bên cạnh cửa sổ pha lê thượng vừa lúc thấy chính mình giống sát gớp giống nhau ảnh ngược. Tiêu kỳ nói vội vàng ngăn trở nàng tầm mắt không cho nàng xem, nhưng nàng chỉ là ở đầy mặt băng vải phía dưới hừ một tiếng. Làm gì, ghét bỏ ta bộ dáng này quá xấu. Tiêu kỳ nói một trận chua sót, không biết nên như thế nào trả lời. Liên tính dị năng giả khôi phục năng lực hiếu thắng rất nhiều. Cũng không có khả năng một chút vết sẹo đều không lưu, này một thân trọng thường, khỏi hẳn lúc sau chỉ sợ muốn hoàn toàn thay đổi. Không có cái nào nữ hải tử là không yêu Mỹ, nàng trước kia dung mạo có bao nhiêu xinh đẹp đáng yêu, hiện tại biến thành dáng vẻ này, đối nàng tới nói liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Không chê. hắn rốt cuộc vẫn là giả bộ một bộ nhẹ nhàng treo trọc nữ khí, cũng thế cũng thế, người không chê đại thúc tuổi đại, đại thúc cũng không chê người lớn lên xấu. Kết quả Kiều Thượng Vưu lập tức liền từ trên giường nhảy lên, một phen méo lô thay hắn, cau mày quát mắt, "Ai cùng ngươi cũng thế cũng thế. Khiêm tốn một chút ngươi còn đương thật, ta nơi nào lớn lên xấu?" "A." Tiêu Kỳ nói. Kiều Thượng Vưu vốn dĩ muốn ninh hắn lỗ thay, nhưng là tay xử không thượng sức lực, chỉ có thể bãi một bộ hung tàn tư thế, "Ta có thể ghét bỏ ngươi tuổi đại, nhưng ngươi không thể ghét bỏ ta lớn lên xấu." Tuy rằng ta vốn dĩ liền không xấu, Tiêu kỳ nói chỉ có liên tục cười khổ. Là là là. Ta sai rồi. Là ta buồn. Ta sẽ không nói. Ngươi mau nằm trở về. Bằng không miệng vết thương lại nên nứt ra rồi. Tiêu thượng view lúc này mới tức giận mà nằm hồi trên giường. Tiêu kỳ nói đây là lần đầu tiên bị nàng Linh lỗ thai một chút cũng không đau. Nhưng là nhìn nàng kia chỉ triền mãn băng vải tay. Lại chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt mà nắm đau. Trong khoảng thời gian này. Hạ nhiên lấy vô tuyến điện liên hệ đi trước hoa hạ các nơi mấy tổ các đội viên. An dương căn cứ vị chỗ hẻo lánh, vô tuyến điện tín hiệu không tốt lắm, chỉ liên hệ đến khu vực Hoa Trung Hạ quân một tổ người, phía đông vùng Duyên Hải Giang Hồng Hoa một tổ người cùng Trung Quốc và phương Tây Bộ khu vực Trường Đan Nghe một tổ người. Sau đó bọn họ lại đi liên hệ từ Thiên Thành một tổ người cùng Khúc Ngàn một tổ người. Này mấy tổ đều tìm được rồi một ít tương đối thích hợp thành lập tân căn cứ địa điểm, làm ký lục tư liệu. Liền chờ hạ nhiên tự mình đánh nhịp quyết định ở đâu một chỗ Hạ nhiên tính tính thời gian Bên này lại quá cái hai ba thiên Mọi người liền có thể xuất phát đi trước thượng kinh căn cứ Vì thế nàng liền làm các tổ các đội viên cũng đỉnh chỉ siêu thầm Phản hồi thượng kinh căn cứ An dương trong căn cứ vật tư trên cơ bản đều bị nàng cướp đoạt không còn Dư lại một bộ phận nhỏ cũng là không thể dùng Trong không gian đôi ra vài tòa tiểu sơn Tuy rằng đối với An Dương căn cứ tới nói là một hồi hạo kiếp, nhưng đối hạ nhiên tới nói, lần này đi ra ngoài có thể nói là thắng lợi trở về. Lần này một hàng hai ba mươi người bên trong tuyệt đại đa số đều là người bệnh, không có khả năng giống triệu cảnh hành cùng hạ nhiên tới thời điểm đi được nhanh như vậy, hoa hai ngày nhiều thời giờ mới trở lại Thượng Kinh căn cứ. Ở bọn họ rời đi này nửa tháng thời gian, Thượng Kinh căn cứ tam đại gia tộc tranh đấu đã đạt tới gây cấn trình độ trong căn cứ mỗi ngày đều ở phát sinh không ngừng trở nên gây gắt xung đột, dung chuyển bất an, một mảnh hỗn loạn. Ngụy gia vốn đang đối nắm có quân đội Ân gia có điều kiêng kỵ, nhưng từ dùng dị năng dược để khống chế một số lớn dị năng giả lúc sau, có lực lượng vũ trang, ở trong căn cứ càng thêm một tay che trời. Ân gia cùng Mặc gia cho dù hai nhà liên minh, cũng có chút đỉnh không được Ngụy gia hùng hổ dọa người mũi nhọn, hiện tại tình thế thập phần miễn cưỡng gấp gáp. Hạ nhiên đám người trở lại thượng kinh căn cứ khi, trong căn cứ đang đứng ở hỗn loạn nhất trạng thái, không hề có trước kia bình thường vận chuyển khi ngay ngắn trật tự. Hạ nhiên đoàn người đến căn cứ trước đại môn thời điểm, vốn là bóp căn cứ giữa trưa 12 giờ mở cửa lần đó thời gian, kết quả tới rồi vừa thấy, căn cứ bên ngoài vây quanh một đám người ở nơi đó chờ, sông đào bảo vệ thành thượng cầu treo không hề có muốn buông xuống dấu hiệu, tường vây bên kia một cái nhân viên công tác đều không có. Sao lại thế này? Hạ nhiên hỏi sông đào bảo vệ thành biên một chi đang ở chờ mở cửa dị năng tiểu đội người, bọn họ đều tại chỗ dâng lên lửa trại ăn cơm trưa, nhìn dáng vẻ là đã ở chỗ này chờ thời gian rất lâu, căn cứ hiện tại chẳng lẽ liền đại môn đều không chuẩn khi khai? Một cái tiểu tử lắc đầu, trong căn cứ mặt loạn thành một đoàn, cũng chưa người giám sát quản lý, nào còn có thể đúng giờ mở cửa A thủ vệ nhân viên công tác tâm tình hảo liền ra tới khai một chút môn. Bằng không cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ, chúng ta hôm nay dạng sáng đến căn cứ bên ngoài, buổi sáng 9 giờ kia một lần liền không khai, hiện tại giữa trưa lần này phòng trường lại không khai, hôm nay có thể hay không đi vào đi còn không biết đâu. Hạ nhiên biết thượng kinh căn cứ hiện tại hỏng bét, không nghĩ tới liền trước kia lôi đã bất động mỗi ngày 4 lần mở cửa đều không thể bảo đảm, có thể nghĩ bên trong loạn thành bộ dáng gì. Tam đại gia tộc toàn bộ tinh lực đều đặt ở tranh đấu mắt trên. Bỏ xuống trong căn cứ hàng ngày sự vụ mặc kệ, cuối cùng mặc kệ là ai đấu thắng, cái này nguyên bản vận chuyển tình huống tốt đẹp căn cứ đều đến nguyên khí đại thương. Bất quá, dù sao nàng thực mau liền không ở nơi này đãi, thượng kinh căn cứ tương lai biến thành bộ dáng gì đều không liên quan chuyện của nàng. Triệu cảnh hành mang theo hạ nhiên thuấn di vào thành bên trong cánh cửa, bên trong thủ vệ nhân viên thế nhưng một cái đều không ở, phòng trừng không ai quản liền toàn bộ cho chính mình nghỉ. Này nếu là có nguy hiểm đột kích nói, thượng kinh căn cứ phòng ngự lơ lỏng thành như vậy, chỉ sợ tùy tiện tới một hồi tang thi chiều đều ngăn cản không được. Hai người đem cầu treo thả xuống dưới, làm bên ngoài chờ mọi người tiến vào căn cứ. Hạ nhiên muốn đang tưởng tiện đường đi bất động sản tiêu thụ chỗ mua một đống phòng ở, trước an trí hạ an dương căn cứ đoàn người. Kết quả này ban ngày ban mặt, bất động sản tiêu thụ chỗ cư nhiên cũng trống giống, không ai đi làm. Hạ nhiên trụ biệt thự chung quanh còn có vài đống biệt thự đều là trong không, hiện tại không phải bọn họ không tôn trọng này phòng ở quyền tài sản, mà là tưởng mua cũng chưa đến mua, dứt khoát khiến cho An Dương căn cứ mọi người trước ở đi vào. Dù sao hiện tại trong căn cứ loạn thành như vậy, khẳng định cũng không có người quản, nàng vừa lúc mừng rỡ tỉnh hạ này bút mua phòng ở vật tư. Lúc sau nàng lại đi tìm một chuyến lạc tinh lan hiện tại tam đại gia tộc chân chính sống mái với nhau tùy thời khả năng sẽ bắt đầu hắn xuất lĩnh các binh lính còn lưu tại ân gia trong quân đội mặt đến lúc đó tự nhiên không thể trộn lẫn tiên chiến đấu cần thiết tùy thời làm tốt rời đi thượng kinh căn cứ chuẩn bị buổi tối thời điểm nang cùng triệu cảnh hành trở lại chính mình trụ kia đóng biệt thự vừa mới mở ra đại môn còn không có tới kịp bước vào đi bên trong một cái thật lớn kim sắc bóng dáng liền cùng rõ xoáy giống nhau vỡ ra một đường ngao ngao đều Ngáy mắt liền đem đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ nhiên cả người phát gục trên mặt đất. Hạ nhiên căn bản không có phòng bị, bị phát vừa vặn, còn tưởng rằng có cái gì quái vật lao tới đánh bất ngờ. Đang muốn động thủ, đe ở trên người nàng cái kia thật lớn sinh vật một bên kích động vạn phần mà ô ô ô, một bên đem lông sù sù cái đầu liên tiếp hướng trên mặt nàng trên người cọ, lớn nàng ước chừng gấp ba thân hình, liều mạng mà hướng nàng trong lòng nực suốt. Đồng đội, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Ngươi lúc trước như thế nào nhẫn tâm đem lão tử vứt bỏ ở chỗ này, vừa đi chính là lâu như vậy à? Có biết hay không lão tử một người, Nga không, một con sư độc thủ không khuê, có bao nhiêu hư không tịch mịch lãnh? Có biết hay không lão tử mỗi ngày buổi tối đều ở ưu tăng mà 45 độ rắc nhìn lên không trùng, nhìn ngôi sao, đếm ánh trăng, mọi mắt chờ mong mà chờ ngươi trở về? Hạ nhiên bị cọ vẻ mặt kim ngao cùng đầy người nước miếng. Gia hỏa này thể trọng khả năng đến vượt qua một tấn, chẳng những toàn bộ ghé vào trên người nàng, còn muốn dùng sức hướng nàng trong lòng ngược toàn, cơ hồ không đem nàng cấp đẹ dẹp lép, khí đều xuyên không lên, ngươi, ngươi trước cho ta tránh ra. Triệu cảnh hành này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có giống được sinh vật có thể phát gục hạ nhiên, quả thực không thể nhẫn, lập tức nắm sau cổ ra đem quăng ngày sách lên. Không nghĩ tới chính là... Kim Mao sư tử lần này liền cùng ăn quả cân quyết tâm giống nhau, la lối khóc lóc chơi xấu mà gắt gao ôm Hạ Nhiên, mặc cho hắn như thế nào kéo như thế nào túm đều không giải trảo. Hắn đem quang ngày sách lên tới, liền đem Hạ Nhiên cả người cũng cấp mang theo lên, một người một sư treo ở giữa không trung, kia trường hợp không cần quá mỹ. Triệu Cảnh hành sợ thương đến Hạ Nhiên, cũng không dám quá dùng sức, quang ngày căn bản là không để ý tới hắn, còn ở ô ô ô mà đối Hạ Nhiên lên án. Nhiều như vậy thiên. Nhiều như vậy thiên lão tử đều là một con sư ở nhà trông cửa. Con có, các ngươi cấp lão tử lưu vài thứ kia chính là khẩu lương, khó ăn đến muốn chết, lão tử ăn nửa tháng, mau đều sắp rất trọng. Không được, ngươi muốn phó lão tử trông cửa phí, còn muốn bồi thường lão tử tổn thất cùng tinh thần tổn thất. Bằng không lão tử liền cuốn lấy ngươi cả đời không giải trả. Hạ Nhân cảm giác xương sườn đều sắp chặt đứt, ngươi lại không buông ra ta nói. Ngay cả cẩu lương cũng chưa đến ăn. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Qua ngày lập tức liền cùng tiêm máu gà giống nhau, buông ra hạ nhiên, ở nàng trước mặt đoan đoan chính chính mà chẳng hảo, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng sáng ngời có thần, lao tử không khác yêu cầu, liền tưởng ngươi mang theo lão tử phi một lần. Hạ nhiên rơi xuống mà tới, toàn bộ phổi giống như đều bị tễ thành trang giấy, thở hồn hển vài khẩu khí mới hoán lại đây. Triệu cảnh hành lập tức một tay đem nàng ôm lại đây. Ngăn cách bởi quang ngày nguy hiểm khoảng cách ở ngoài, âm chắc chắc lạnh buốt mà cười, chỉ cần có người mang ngươi phi là được, hẳn là không sao cả là ai đi. Quang ngày vẻ mặt một bức ý gì? Chẳng lẽ nói cái này hung tàn ác độc nhân loại cũng có thể mang theo lão tử phi? Lao tử không cần. Lao tử là chuyên nhất sư tử, chỉ thích đồng đội mang theo phi. Chứ bỏ đồng đội bên ngoài ai đều không hiếm lạ. Ai ta đi? Nó còn không có tới kịp tỏ vẻ kháng nghị, triệu cảnh hành đã lấy niệm động lực đem nó toàn bộ sư tử ném thượng không trung, vẫn luôn lên tới vài trăm mét trời cao chung mới dừng lại tới. Thượng một lần hạ nhiên mang nó phi thời điểm, độ cao bất quá là mấy chục mét mà thôi, nó chưa từng có đến quá như vậy cao địa phương, đi xuống vừa thấy, tức khắc bị dọa đến liên tiếp run run. Chờ, từ từ, lao tử vì cái gì có một loại không tưởng dự cảm. Tiếp theo nháy mắt. Nó trên người niệm động lực hoàn toàn biến mất, đã không có thác cử lực lượng, tức khắc từ vài trăm thức trời cao thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Ngao ngao ngao ngao ngao. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tùy theo ngã xuống dưới, qua ngày bị dọa đến hồn phi phách tán, một viên sư tử trái tim cơ hồ đều nhảy ra cổ họng bên ngoài, ở giữa không trung liệu mạng mà phịch. Không. Này không phải lão tử muốn mang ta trang bức mang ta phi. Cứu mạng A. Chờ nó sắp rơi xuống mặt đất thời điểm. Rốt cuộc bị niệm động lực hiểm chi lại hiểm địa ngừng lại, cách mặt đất bất quá gần 10 mét khoảng cách, suýt nữa đem nó cấp dọa nước tiểu, bốn chân run đến túi bụi Nhưng nó còn không có tới kịp xuyên quá một hơi, dây tiếp theo lại lại lần nữa bị vứt thượng không trùng, sau đó lại rơi xuống xuống dưới, lại bay lên bầu trời. Vì thế khắp khu biệt thự bao gồm phụ cận mọi người, liền đều thấy được giữa không trung có một cái kim sắc không rõ sinh vật, ở giữa không trung một trên một dưới, một trên một dưới. Lại còn có cùng với vang tận mây xanh dài lâu lảnh lót dư âm còn vang vẳng bên thai ba ngày không dứt tiếng kêu thảm thiết. Người qua đường giáp vẻ mặt một bức, cái kia, rốt cuộc là cái gì? Người qua đường ất cũng vẻ mặt một bức, giống như là một con sư tạp. Người qua đường bính càng thêm vẻ mặt một bức, chính là sư tạp như thế nào sẽ ở trên trời phi. Người qua đường giáp như suy tư gì, có lẽ đó là một con có phi thiên mộng tưởng sư tạp. Người qua đường ất tỏ vẻ kỳ quái, không đối. Các ngươi không nghe thấy nó kêu to đến gây sao lớn tiếng sao. Người qua đường bình suy tư một lát, đại khái. Nó đang ở biểu đạt nó đang ở phi hành kích động tâm tình. Người qua đường giáp, ất, bình. Nay thật là một con có chuyện xưa, có theo đuổi, có tình cảm mãnh liệt bất phàm sư tạp. Chờ đến này chỉ có chuyện xưa, có theo đuổi có tình cảm mãnh liệt bất phàm sư tạm từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất thời điểm, trực tiếp liền đặt mông nằm liệt tới rồi trên mặt đất. đây người vi phong lẫm lâm tông mau bị gió thổi đến các loại sờ mát tạo hình, như là đi một chuyến thôn đầu tẩy cắt thổi 10 nguyên cửa hàng, thật dài đầu lưỡi gục xuống ra tới, hồng hục mà thở phi phò, như vậy liền cùng vừa mới bị tra đạp 3 ngày 3 đêm giống nhau. Ngoa tao hung tàn ác độc nhân loại, ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn. Cảm giác này không cần quá toan sảng, lão tử về sau không bao giờ bay. Triệu cảnh hành lúc này mới hừ lạnh một tiếng, mang theo hạ nhiên hướng biệt thự bên trong đi đến. Phát gục chỉ có hắn mới có thể phát gục người, còn muốn cho tiểu nhiên mang theo phi. Vậy làm ngươi phi cái đủ. Hạ nhiên sau đầu một loạt hát tuyến. Nàng càng ngày càng cảm thấy từ này chỉ sư tử xuất hiện về sau. Triệu cảnh hành tâm lý tuổi vừa đến nó trước mặt liền thẳng tắp của ngã. 2.000 hơn tuổi tuổi tác cũng không biết sống đến chạy đi đâu, so một cái 20 tuổi tiểu nam sinh còn không bằng. Nàng lại lấy vô tuyến điện liên hệ mấy tổ các đội viên, bọn họ đều đã ở hồi trình trên đường. Hạ quân hai người ở khu vực Hoa Trung, khoảng cách thượng kinh căn cứ gần nhất, bất quá cũng đến một hai ngày mới có thể đuổi đến trở về. Những người khác yêu cầu thời gian liền càng dài. Ở xa nhất Hoa Nam khu vực 3.000 tiểu đội, trở về khả năng đến 4-5 ngày. Bất quá hiện tại thượng kinh căn cứ tạm thời còn không có muốn xuất hiện đại quy mô sống mái với nhau dự triệu, điểm này thời gian hẳn là còn có thể chờ được. Bọn họ không ở thượng kinh căn cứ này nửa tháng, toàn bộ biệt thự đều là quang ngày địa bàn, cơ hồ mỗi cái phòng đều bị nó lăn qua lăn lại mà dương ngoài quá, trên sàn nhà nơi nơi đều là nó lưu lại kim mau. Triệu cảnh hành vừa mới đi vào phòng khách, ghét bỏ mà quét đầy đất kim mau liếc mắt một cái. Liền mang theo hạ nhiên nháy mắt di động tới rồi chính hắn biệt thự bên trong. Mang ta tới bên này làm gì? Hạ nhiên không thể hiểu được, bên kia kim mau quét tước một chút không phải được. Quét tước gì đó lúc sau lại nói. Triệu cảnh hành một bộ một giây đồng hồ đều chờ không đi xuống bộ dáng đem hạ nhiên kéo đến hắn phòng ngủ bên trong, ta có cái gì phải cho người xem. Hạ nhiên không hiểu ra sao, nhìn triệu cảnh hành kéo ra giữa phòng ngủ gian một đạo mảnh, mặt sau lộ ra tới đồ vật. Làm nàng nháy mắt ra đầu đều tạc lên Giữa phòng ngủ gian phóng một trương cấu tạo thập phần phức tạp ghế dựa Có thể cất chứa hai người đồng thời ngồi ở mặt trên Tạo hình hình thù kỳ quái Trung gian phô mềm mại cái đệm Trung quanh có vài chỗ tay vị Có thể tùy ý điều tiết vị trí Có điểm như là cái gì kết hợp hình công năng tập thể hình thiết bị Ghế dựa mặt sau vươn một loạt độ cao lớn nhỏ không đồng nhất kim loại giá Như là phụ gia tổ hợp đi lên Tựa hồ có bao nhiêu loại bất đồng sử dụng Này này này. Nay không phải lúc trước nàng đi Liêm Nguyệt tổng bộ thời điểm, ở trên trời nhân gian câu lạc bộ đêm nhìn đến kia đem được xưng có 9981 loại tư thế cơ thể, mang thêm 12 loại tổ hợp thức tình thú thiết bị cực lạc ghế sao? Hai ngày sau, khoảng cách gần nhất Hạ Quân cùng Ưu Ly hai người, cái thứ nhất về tới Thượng Kinh căn cứ. Bọn họ trước tiên cùng Hạ Nhiên liên hệ quá, Hạ Nhiên cùng Triệu Cảnh Hành đang ở trong nhà chờ bọn họ, nhưng hai người vừa vào cửa Hạ quân đã bị hạ nhiên bộ dáng cấp khiếp sợ. Tỷ, hắn nhìn đứng ở phòng khách nửa chết nửa số nguề vải không phân chấn phảng phất tùy thời đều có khả năng vông tay nhân gian hạ nhiên, thiếu chút nữa không nhận ra người tới, thật cẩn thận mà vươn tay đi sờ cái chán của nàng. Ngươi, ngươi còn sống đi. Hạ nhiên hữu khí vô lực mà một cái tát vỗ rất hắn tay, làm sao nói chuyện. Đừng tùy tiện nguyền rủa ngươi tỉ biết không. Hạ quân xem nàng xem đến mí mắt thằng nhảy, ngươi sinh bệnh. Vẫn là bị thương. Như thế nào này phúc quỷ giống nhau đức hạnh. Ta không có cái kia tinh lực cùng ngươi nhiều lời. Hạ nhiên liền eo đều thẳng không đứng dậy, nửa con thân mình, mềm như bông mà xua xua tay, đi siêu tầm đến thế nào, chạy nhanh đem kết quả cho ta xem, đừng làm cho ta ở chỗ này chạm lâu lắm, ta chân mềm. Hạ quân không thể hiểu được, vậy ngươi ngồi a phòng khách không phải nhiều như vậy trường sofa sao. Ngươi đứng ở này làm gì? Hạ nhiên chiều bên kia sofa nhìn thoáng qua, liền cùng thấy được trong địa ngục núi đao biển lửa giống nhau, một nửa căm thù đến tận xương tủy một nửa tràn ngập sợ hãi mà lùi lại một bước. Ta không ngồi. Nàng hiện tại đối sở hưu ghế dựa hình dạng đồ vật, đều để lại diện tích vô cùng thật lớn bóng ma tâm lý, vừa nhìn thấy liền cảm giác toàn thân lông tóc dựng đứng, cột sống thượng vèo vèo hứa ra khí lạnh, có một loại khắc chế không được sợ hãi cảm. Tình nguyện vẫn luôn đứng đem chân chạm đoạn eo chạm đ Cũng kiên quyết không ngồi. Hạ quân càng thêm không hiểu ra sao, làm không rõ đã xảy ra tình huống như thế nào, kia. Làm công tử đỡ ngươi một phen. Hạ nhiên lại chiều trên sofa ngồi triệu cảnh hành nhìn thoáng qua, liền cùng thấy được trong địa ngục đáng sợ nhất, tà ác nhất nhất tàn bạo tu la ác ma giống nhau, càng thêm căm thủ đến tận xương thủy càng thêm tràn ngập sợ hãi mà lùi lại ba bước. Không cần. Kêu đem ghế rửa quả thực là nàng gặp qua nhất phát đồ vật. Đến nỗi cái này thiết kế ra này đem ghế dựa ra hỏa, so ghế dựa bản thân còn muốn khủng bố gấp trăm lần ngàn lần, đừng nói lại bị hắn đụng phải, hiện tại nàng chỉ nghĩ cách hắn ly đến càng xa càng tốt. Nàng biết Triệu Cảnh Hành sống hơn 2000 năm so với ai khác đều bác học, nhưng là bác học đến nỗi bác đến loại này lĩnh vực tới sao? Trước kia nàng còn cảm thấy rất khó đem Triệu Cảnh Hành loại khí chất này giống như thanh phong minh mọi người, cùng tình thú ghế dựa như vậy ô đồ vật liên hệ lên, hiện tại lại xem Trả hết phong minh nguyệt cái mê, hắn này tỉnh thú đồ dùng giới thủ tịch thâm niên thiết kế sư trình độ, nên đi đường nước bẩn sưởng sưởng chủ. Triệu cảnh hành ngồi ở chỗ kia, nhưng thật ra một bộ phá lệ ôn hòa dễ thân cười ngâm ngâm bộ dáng, như là vừa mới ăn qua một đốn phong phú mỹ vị xa hoa bữa tiệc lớn, tâm tình có vẻ phá lệ vui sướng. Tinh thần cũng so ngày thường có vẻ càng tốt, tuấn mỹ mặt mày chi gian đều bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt hoa quang. Dung nhan phảng phất một tấc tấc một phân phân tươi sống đi lên giống nhau, từ trong ra ngoài phiếm ra một loại phồn hoa như xuân sinh cơ. Lúc này hạ nhiên đang ở hoán niệm sâu nhất nổi nóng, hắn cũng biết chính mình hẳn là né xa ba thước, không thể lại đi treo chọc nàng, cho nên đặc biệt an tinh thành thật mà ngồi ở một bên. Dù sao hắn vừa mới ăn uống no đủ, trâu này phỏng trừng lại có thể căng thượng một đoạn thời gian, lại tiếp tục suy xét tiếp theo bữa tiệc lớn nên làm cái gì bây giờ rốt cuộc giữ được rừng xanh thì sợ gì không tùy lốt. Hạ nhiên vừa thấy triệu cảnh hành bộ dáng này liền cảm giác giận sôi máu, không lại để ý tới hắn, chuyển hướng hạ quân. Hạ quân đem trong khoảng thời gian này đi ra ngoài tìm tòi ký lục đem ra, bao gồm đại lượng ghi hình cùng ảnh trụ, ở trên máy tính truyền phát tin ra tới. Nay nửa tháng, hắn cùng Yuli đi qua mấy ngàn km lộ trình, khu vực hoa trùng không ít thành trấn đều đi qua. Không ra hạ nhiên ngoài ý liệu, Này tuyệt đại đa số thành trấn đều đã trước mắt vết thương, rách mướp, có chút còn hoàn toàn thành thực vật biến dị cùng biến dị động vật thiên hạ, căn bản vô pháp ở mặt trên thành lập tân căn cứ. Cũng có một ít còn thích hợp nhân loại cư trú địa phương, rất nhiều đều đã bị phát triển trở thành người sống sót căn cứ cùng cứ điểm. Tuy rằng lắc đác lưa thưa, bất qua số lượng vẫn là rất là khả quan. Người dù sao cũng là trên địa cầu tối cao cấp bậc sinh vật cũng không có dễ dàng như vậy bị một hồi vi rút liền hoàn toàn đánh bại. Mặt thế tiến đến đã hơn nửa năm, nhân loại cũng dần dần đối thế giới này bắt đầu có điều thích ứng không hề giống lúc mới bắt đầu như vậy một hội ngàn, ngàn giảm. Tăng thi cùng biến dị động thực vật ở tiến hóa, nhân loại dị năng thực lực cũng đang không ngừng đề cao. Dị năng giả ở trong nhân loại sở chiếm tỷ lệ càng lúc càng lớn, dị năng cấp bậc cũng từ bắt đầu khi sơ cấp, biến thành nhị cấp chỗ nào cũng có, ba cấp thường xuyên có thể thấy được đã có thực lực cùng 3-4 cấp tăng thi một tranh cao thấp. Nếu chiếu cái này xu thế đi xuống nói, mặt thế tình huống dần dần ổn định, có lẽ sẽ thành lập khởi tân thời đại nhân loại văn minh. Hạ quân ký lục xuống dưới mấy cái đại tuyển địa điểm, hạ nhiên đều không phải quá vừa lòng, trong đó mấu chốt nhất chính là không có có sẵn phòng ngự, liền tỉ như nói lăng giang căn cứ cổ tường thành, thượng kinh căn cứ sông đảo bảo vệ thành, an dương căn cứ lâu đài cổ lũy, khánh châu căn cứ giang tâm châu khu vị Nếu hoàn toàn dựa chính bọn họ đi thành lập phòng ngự nói, muốn hao phí đại lượng sức người sức của, quá không hiện thực. Nàng không giống kim toàn vương quan tập đoàn như vậy tài đại khí thô, tưởng ở nơi nào kiến cứ điểm liền ở nơi nào kiến cứ điểm, không tưởng vây liền chính mình từ trên đất bằng kiến một đạo ra tới, dù sao không kém người không kém tiền. Hạ quân trở về ngày hôm sau, từ thiên thành một tổ người cùng trương đan nghe một tổ người cũng tới rồi, theo sau là khúc ngàn một tổ người. Ở phía đông vùng Duyên Hải, vốn dĩ khoảng cách tương đối gần Giang Hồng Hoa một tổ người, bởi vì ở trên đường bị tang thi chiều trì hoãn, nhưng thật ra cuối cùng đến một tổ. Lựa chọn địa điểm là một kiện chuyện rất trọng yếu, bởi vì trực tiếp quan hệ đến tân căn cứ tương lai, có một cái tốt cơ sở, mới có thể thuận lợi mà phát triển. Hạ nhiên đem bọn họ siêu tầm đến đông đảo địa điểm tư liệu sửa sang lại ra tới, làm tất cả mọi người cùng nhau tham gia thảo luận, thận trọng lại thận trọng mà sàng chọn thật lâu cuối cùng mới gõ định rồi Giang Hồng Hoa một tổ người ở Trường Giang Trung Hạ Du khu vực tìm được một cái địa điểm. Trường Giang Trung Hạ Du khu vực lấy bình nguyên là chủ, khí hậu ôn hòa, địa hình bình thản, từ xưa đến nay chính là sản vật phì nhiêu đất lành, ở mặt thế phía trước cũng là hoa hạ nhất giàu có và đông đúc phồn vinh khu vực trí nhất. Nơi này kênh rạch chẳng chỉ sông nước ngang dọc đan xen, hồ nước ướp mà chi chít như sao trên trời, bọn họ tuyển định địa điểm. Liền ở trong đó một cái tiêu chiều lâm hồ hồ nước thượng. Chiều lâm hồ là hoa hạ lớn nhất nước ngọt hồ nước, lưu vực diện tích mười mấy vạn km vuông, thủy sản tài nguyên phong phú, có đông đảo tự nhiên cảnh quan cùng danh thắng cổ tích. Hồ thượng một chỗ hồ tâm đảo ở mặt thế trước là thập phần chứ danh cảnh điểm, diện tích nước chừng có 300 nhiều hecta, bắc sườn là một mảnh đồi núi, nam sườn địa thế bình thẳng, mặt trên kiến có một cái du lịch phục vụ tính chất chấn nhỏ. Hồ tâm đảo bốn phía đều là rộng lớn thủy vực, chỉ có thể dừa con thuyền xuất nhập, cho nên cũng có một cái kiến tạo hoàn thiện bên tàu. Mặt thế phía trước, này tòa hồ tâm đảo lên cây mục xanh un, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng hiện tại cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi, đại bộ phận địa phương đều thành đất hoang. Trên đảo chỉ có số ít thực vật biến dị, bởi vì không cùng ngoại giới liên thông, biến dị động vật chủng loại cũng thập phần hữu hạn. Nơi này mặt thế tiến đến đến tương đối muộn trên đảo mọi người trước tiên nhận được tin tức ở tang thi vi rút lan tràn đến nơi đây tới phía trước liền hết thể rút lui hồ tâm đảo cho nên mặt trên một con tang thi đều không có chiều lâm hồ nước lượng lũ lụt vị cao bốn mùa sẽ không khô cạn này hồ tâm đảo trùng quanh thủy vực chính là nó tốt nhất thiên nhiên cái chắn tuy rằng xuất nhập sẽ phiền toái một ít nhưng bên ngoài tang thi cùng tuyệt đại đa số biến dị động vật đều không thể lướt qua này rộng lớn mặt hồ ở phòng ngự mặt trên có rất lớn ưu việt tính Hồ Tâm Đảo thượng thổ địa phi nhiêu, thích hợp gieo trồng cùng nuôi dưỡng, đến lúc đó dễ dàng bảo đảm bên trong đồ ăn tự cấp tự túc. Giang Hồng Hoa một tổ người đều bước lên này tòa Hồ Tâm Đảo xem qua, cố lưu thâm khai thông từ thượng kinh căn cứ đến triều lâm hồ không gian thông đạo, hạ nhiên cùng những người khác tự mình đi nhìn một chuyến. Nàng vốn dĩ lo lắng chính là, triều lâm trong hồ có thể hay không có nguy hiểm thủy sinh biến dị động vật hoặc là thực vật biến dị còn cố ý lặn xuống hồ tâm đảo trung quanh đấy nước đi nhìn một lần, tạm thời không có phát hiện. Mặt thế phía trước triều lâm hồ nuôi dưỡng nghiệp phát đạt, bên trong rất ít có hoang dại đại hình động vật, hồ tâm đảo trung quanh là du lịch khu, càng thêm an toàn. Nhưng là cũng không bài trừ mặt thế lúc sau trong hồ sinh Thái Liên sẽ phát sinh thay đổi, xuất hiện công kích tính biến dị sinh vật, đến lúc đó vẫn là đến chú ý đối với hồ nước bản thân phòng bị. Gõ định rồi địa điểm lúc sau. Hạ nhiên liền bắt đầu nắm chặt thời gian chuẩn bị rời. Nàng trong không gian có thể chứa sở hữu vật tư, kỳ thật chủ yếu chính là đem người cấp mang qua đi. Hiện tại nhóm đầu tiên quá khứ, chính là nàng đồng chu tiểu đội, 3.000 tiểu đội, vì nghe tiểu đội, lạc tinh lan dẫn dắt quân đội, an dương căn cứ người, còn có triệu cảnh hành một đám cấp dưới. Tuy rằng người này số thoạt nhìn không nhiều lắm, còn không đến 1.000 người, nhưng căn cứ thành lập lúc đầu cũng không cần thiết lập tức liền có khổng lồ quy mô có thể về sau chậm rãi phát triển. Những người này hoặc là là nàng đánh quá dài kỳ giao tế, hoặc là chính là đáng giá nàng tin nhiệm, hiểu tận gốc dễ, thả bất luận năng lực như thế nào, ít nhất ở mấu chốt nhất nhân phẩm thượng có thể yên tâm. Đối với căn cứ thành viên, hạ nhiên nguyên tắc cũng là cùng lúc trước lựa chọn đồng đội giống nhau, tha thiếu không ẩu Tình nguyện ở bắt đầu thời điểm, trong căn cứ chỉ có này đó nàng tin được người cũng so vừa vào một đoàn đục nước béo cò tạp vụ người muốn hảo đến nhiều. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo một cái tân căn cứ, vốn dĩ liền không phải một kiện chuyện dễ, nếu là có những cái đó không làm cống hiến còn quăng sẽ thêm phiền cặn bã trà trộn vào tới, chỉ biết kéo bọn họ chân sau. Bọn họ bên này chuẩn bị đến khí thế ngất trời, thượng kinh trong căn cứ lại hoàn toàn là mặt khác một loại cảnh tượng. Hai ngày này, căn cứ phía trước kịch liệt tranh đấu đột nhiên toàn bộ ngừng lại, Lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị an tĩnh không khí Nhưng là Chỉ cần đối với trước mắt tình thế hơi chút Có một chút hiểu biết người đều có thể nhìn ra được tới Này mặt ngoài nước lặng không gọn sóng Kỳ thật là báo táp tiến đến phía trước bình tĩnh Tam đại gia tộc chân chính đoạn quyền chi chiến Lập tức liền phải bắt đầu rồi ngụy ra hiện tại thế đại Hơn nữa vì hiện giờ cục diện đã chuẩn bị thời gian rất lâu Đối với lần này đoạt quyền chí tại tất đắc Mà ân ra cùng mặc ra hai nhà liên thủ Thực lực cũng hoàn toàn không được, thế lực năng nhau, rất khó phán đoán nào một bên sẽ thắng lợi. Trong căn cứ lâm vào một mảnh quỷ dị bình tĩnh cùng ngày, ở bên ngoài đã du đãng vài tháng mặc tử khanh, rốt cuộc về tới thượng kinh căn cứ mặc gia. Hán tuy rằng đỉnh một cái mặc gia con cháu thân phận, nhưng ở mặt thế phía trước theo ta hành ta tố, cũng không vì gia tộc danh hào sở mệt, mặc gia cũng căn bản quản không được hán. Mặc thế lúc sau càng là đại bộ phận thời gian đều không ở thượng kinh căn cứ. Rất nhiều người thậm chí căn bản là không biết mặc gia có như vậy một vị thiếu gia. Mặc tử khanh chủ động trở về, làm mặc gia gia chủ mặc hiền thập phần ngoài ý muốn. Mặc gia gia tộc quan niệm rất mạnh, mà mặc tử khanh tính tình quá mức phóng túng không kềm chế được, xem như trong đó một cái rõ đầu rõ đuôi dị loại, cùng mặc gia mọi người quan hệ đều không thế nào hảo. Chính hắn cũng nói không rõ, đối cái này nhỏ nhất tôn tử là một loại cảm giác như thế nào. Mạc tử khanh cái loại này nghịch thiên cấp bậc tài hoa, chỉ sợ so với bọn hắn toàn bộ gia tộc toàn bộ người thêm lên đều phải cường, điểm này cho dù là hắn cái này thân là gia gia, cũng không thể không chịu phục. Nếu mạc gia là từ mạc tử khanh tới trưởng còn nói, hắn tin tưởng hiện tại đã sớm đã phát triển trở thành thượng kinh căn cứ, không, thậm chí là toàn bộ mạc thế đệ nhất đại gia tộc. Nhưng mạc tử khanh trước nay liền mặc kệ mạc gia sự tình, mạc gia hương suy lên xuống. Tựa hồ hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Mạc Hiền trước kia từng nhiều lần tưởng phá lệ đem Mạc gia truyền cho Mạc Tử Khanh, này nhiều ít Mạc gia con cháu đoạt đều đoạt không tới đãi ngộ, Mạc Tử Khanh lại căn bản khinh thường nhìn lại, vô luận Mạc Hiền như thế nào vừa đấm vừa xoa cũng chưa dùng. Mạc Hiền bởi vậy mà giận dữ, huấn quá Mạc Tử Khanh rất nhiều lần, kết quả sau lại hắn liền dứt khoát không trở về Mạc gia, vừa lúc khắp thiên hạ mà đi du đãng, Cho nên Mặc Tử Khanh lần này trở về thời điểm Mạc Hiền vốn dĩ liền đang ở sức đầu mẻ chán, không có cho hắn cái gì sắc mặt tốt, ngươi cũng biết trở về. Ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ngươi có như vậy một cái ra. Ta chính là bởi vì nhớ rõ cái này ra mới trở về. Mạc tử khanh bình tĩnh mà nói, nhưng ta trở về không có mặt khác ý tứ, chỉ là cho các ngươi một câu khuyên bảo mà thôi. Mạc Hiền tuy rằng đối mạc tử khanh bất mãn, nhưng cái này tôn tử nhãn lực hắn lại là nửa điểm không dám kinh thường, nhân lại mi. Cái gì khuyên bảo? Lập tức từ bỏ trận này đoạt quyền tranh đấu, rời đi thượng kinh căn cứ. Mặc tử khanh nhàn nhạt nói, mặc ra không thắng được. Mặc hiền nhịn không được có điểm tức giận, chúng ta hai nhà liên minh, thực lực cũng không so ngụy ra nhược, ngươi như thế nào biết chúng ta không thắng được. Mặc tử khanh ngữ khí càng thêm bình đạm, ta nói không phải các ngươi liên minh, mà là mặc gia không thắng được. Liên minh vĩnh viễn là thành lập ở ích lợi cơ sở thượng, ích lợi nhất trí tác hợp ích lợi không gặp nhau tắt phân, đến nỗi ích lợi xung đột thời điểm, rất có thể liền thành không chết không ngừng địch nhân. Liên tính các ngươi có thể tiêu diệt Ngụy Gia, nhưng này lúc sau đâu, Mặc Gia cùng Ân Gia quan hệ sẽ biến thành cái dạng gì? Mặc Hiền trong lòng tức khắc dùng mình, đích xác, một khi bọn họ thắng Ngụy Gia nói, Ân Mặc hai nhà liền mình tự nhiên liền tan. Ân Gia đồng dạng cũng hoài sưng bá thượng kinh căn cứ ra tâm, đến lúc đó vô cùng có khả năng sẽ qua cầu rút ván dứt khoát đem yếu kém Mặc gia cũng cùng nhau diệt chỉ còn chính mình một nhà độc đại. Ân gia không chế quân đội, vũ lực thượng hiếu thắng đến nhiều, Mặc gia căn bản không phải đối thủ, cho nên trận này đoạt quyền vô luận như thế nào, Mặc gia đều không thể là cuối cùng người thắng. bọn họ hiện tại đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở đối phó Ngụy gia mặt trên, lại xem nhẹ lúc sau sẽ phát sinh sự tình. Nhưng thật ra Mặc tử khanh cái này mấy tháng không ở thượng kinh căn cứ người. Đối với thế cục xem đến so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều rõ ràng, hắn ánh mắt, không biết muốn so với bọn hắn thâm thúy lâu dài nhiều ít lần. Ta khuyên bảo liền đến nơi này, đến nơi có nghe hay không, liền xem các ngươi chính mình. Mặc tử khanh nói xong câu đó, liền xoay người hướng mặc ra bên ngoài đi đến. Hắn không hề ra tỏa quan niệm cũng không thích mặc ra đối hắn câu thúc cùng cưỡng bách, nhưng là mặc ra người vô luận như thế nào đều vẫn là hắn thân nhân. Cho nên bọn họ sắp gặp phải ngập đầu thai nạn thời điểm, hắn vẫn là không thể ngồi xem mặc kệ. Nhân loại dã tâm cùng tranh đấu vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ, điểm này hắn tại rất sớm trước kia cũng đã nhìn thấu, cũng cũng không có cái kia nhàn tâm đi ngăn cản. Chỉ cần có thể làm chính mình thân nhân đặt mình trong ở ngoài, cũng đã đủ rồi. Loại này nước lặng giống nhau yên lặng không khí rằng có hai ngày, toàn bộ trong căn cứ nhân tâm hoàng sợ, sở hữu hàng ngày hoạt động cơ hồ đều đình chỉ. Mặc kệ là đã đứng thành hàng đến tam đại trong gia tộc khắp nơi thế lực, vẫn là cũng không trực tiếp tham dự tranh đấu bình thường cư dân, một đám đều thấp thỏm bất an chờ đợi trận này biến đổi lớn. Trong căn cứ trên không phẳng phất bao phủ một tầng đen nghìn nghịt mây đen, không khí như là đỉnh trệ giống nhau, một ngày so với một ngày trở nên trầm trọng khẩn trương. Hạ nhiên dù sao lập tức liền phải rời đi, thượng kinh trong căn cứ biến thành cái gì thế cục nàng đều quản không được. Hiện tại cũng chỉ cố nắm chặt cuối cùng một chút thời gian, tận lực đem thượng kinh căn cứ giá trị thặng dư áp bức sạch sẽ. Mấy ngày nay, thượng kinh căn cứ thị trường nhưng thật ra khác thường mà sinh động, nơi nơi đều là muốn lấy mặt khác vật tư tới đổi lương từ người. Trước kia thượng kinh căn cứ lương thực cung ứng tương đối ổn định, cư dân nhóm còn có thể thoáng phân điểm tâm, mua một ít mặt khác sinh hoạt tính vật tư. Nhưng hiện tại trong căn cứ thế cục đại loạn, lương thực sinh sản cơ hồ đều mau chặt đứt lại bắt đầu theo không kịp nhu cầu. ăn no bụng ở bất luận cái gì thời điểm đều là quan trọng nhất, mọi người chỉ có thể sấn hiện tại chạy nhanh nhiều tồn một ít lương thực, lấy ứng đôi trận này sắp xảy ra tranh đấu kỳ biến. Này đối với hạ nhiên tới nói đúng là tốt nhất thời cơ, nàng trong không gian tồn lương rất nhiều, cho nên mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở thị trường thượng, dùng lương thực tới đổi mặt khác vật tư, tỉ như nhiên liệu, quần áo, công cụ, khí giới, đồ dùng sinh hoạt kiến trúc tài liệu từ từ. Rốt cuộc đồ ăn tới rồi tân căn cứ bên kia còn tương đối dễ dàng sinh sản, nhưng mấy thứ này một chốc lại là làm không được, chưa dự chữ một ít tổng không có sai. Đến hạ nhiên phản hồi Thượng Kinh Căn Cứ thứ 8 thiên nửa đêm, tam đại gia tộc đoạt quyền chi chiến rốt cuộc bùng nổ, trong căn cứ nhắc lên kịch liệt chiến đấu. Mặc ra bởi vì mặc tử khanh nhắc nhở, sớm đã trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, vừa mới khai chiến thời điểm liền rút lui Thượng Kinh Căn Cứ. Toàn bộ gia tộc không có tổn thất một người. Đã không có liên minh Ngụy gia tự nhiên không phải Ngụy gia đối thủ, kế tiếp bại lui, ở hy sinh hơn 1000 người quân đội lúc sau, rốt cuộc chống đỡ không đi xuống, cuối cùng không thể không cũng trốn ra Thượng Kinh căn cứ. Ngụy gia không hề trì hoãn mà đạt được toàn thắng, Thượng Kinh căn cứ thế cục bị hoàn toàn tẩy bài, khống chế quyền từ đây rơi xuống Ngụy gia một nhà trong tay. Thượng Kinh trong căn cứ trước kia có định ra cùng loại với pháp luật giống nhau điều lệ Nhưng khi đó là thành lập ở tam đại gia tộc lẫn nhau chế ước cân bằng thượng, hiện tại ngụy ra một nhà độc đại, này liền ý nghĩa toàn bộ căn cứ chính sách chế độ cũng muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thượng kinh căn cứ lúc này đây, là hoàn toàn thời tiết thay đổi. Hạ nhiên bên này, di chuyển hướng chiều lâm hồ chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Cố lưu thâm lại khai một lần không gian thông đạo, làm mọi người trực tiếp từ thượng kinh căn cứ đi trước triều lâm hồ. Miễn cho một đại đội người mênh mông quần quận mà qua đi, đã lãng phí thời gian, trên đường cũng không an toàn. Thượng kinh căn cứ đến chiều Lâm Hồ có một ngàn nhiều km, cố lưu thâm khai thông thông đạo muốn một ngày thời gian, xuất phát trước một ngày buổi tối, Hạ Nhiên đang ở biệt thự trong phòng thu thập nảng cuối cùng một chút đồ vật ngoài cửa vang lên thực nhẹ tiếng đập cửa, chuyển tiến vào thanh âm bị ép tới rất hấp. Tiểu nhiên nhiên, Giang ca, Hạ Nhiên có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Giang Hồng Hoa chưa bao giờ sẽ dùng như vậy điệu thấp thanh âm gõ cửa, tiến bảo, chuyện gì? Giang Hồng Hoa đi đến, biểu tình khác thường mà có vẻ cực kỳ mất tự nhiên, tại chỗ cắn môi do dự nửa ngày, lúc này mới lấy môi giống nhau thanh âm đã mở miệng. Tiểu nhiên nhiên, ta, có thể là mang thai. Hạ nhiên không dám tin tưởng mà thay đổi thần sắc, ngươi, ngươi mang thai. Giang Hồng Hoa gật gật đầu, trên mặt biểu tình dối dám thành một đoàn. Ta phỏng trưng hẳn là tiểu hàn hàn quỷ tầm cổ khôi phục lúc sau kia vài lần có, từ lúc ấy khởi, ta đại di mụ đã chậm lại mau 20 ngày. Lần này hồi thượng kinh căn cứ sau, dùng que thử thai chắc một chút, kết quả quả nhiên là chúng thầu. Ở hạ nhiên khái niệm, Giang Hồng Hoa chính là một cái sinh lý giới tính vì nữ tâm lý giới tính vì mọi chân đại hán loại thứ 3 nhân loại, nàng căn bản không nghĩ tới Giang Hồng Hoa cũng có thể cùng mang thai việc này nhắc lên quan hệ nhất thời vẫn là có điểm không thể tin tưởng, kia. Yeah. Các ngươi bạch bạch bạch thời điểm không có làm an toàn thi thố. Bởi vì triệu cảnh hành là tăng thi, vô pháp làm nàng hoài thượng hải tử, nàng chính mình bạch bạch bạch khi trước nay không suy xét quá tránh thai vấn đề. Đến nỗi trong đội ngũ mặt khác có phát sinh quan hệ tình lữ, nàng cũng không hảo đi hỏi nhân ra loại chuyện này, lại không phải vô chi thiếu niên, đều lớn như vậy, chính mình cũng nên hiểu được nên làm như thế nào. Liền tính giang hồng hoa thần kinh đại điều, tính trí cùng nhau tới liền cái gì đều không nhớ rõ, hàn diễn tổng không đến mức như vậy không đáng tin cậy đi. Chúng ta có mang sáo sáo, nhưng là thứ đổ kia cũng không thể bảo đảm trăm phần trăm tránh thai thành công á giang hồng hoa khóc không ra nước mắt, chúng ta thượng một lần. Khu khu, thử một cái siêu yêu cầu cao độ tư thế cơ thể, khả năng chính là lần đó không có mang hảo, có điểm chất tuột. Hạ nhiên, tiểu nhiên nhiên. Ngươi nói ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Giang hồng hoa gấp đến độ đều sắp khóc ra tới, ta một chút chuẩn bị đều không có A. Hạ nhiên xoa xoa giữa mày, hàn đại thiếu biết việc này sao? Không biết. Giang hồng hoa lấp đầu, tiểu hàn hàn ngày mai buổi sáng mới hồi thượng kinh căn cứ. Ta chiều nay vừa mới chắc ra kết quả, rồi dám cả đêm, sau đó vẫn là lại đây tìm ngươi. Nàng cắn chặt răng, do dự nửa ngày mới hạ quyết tâm, gian nan mà mở miệng. Điều nhiên nhiên, ngươi nơi đó có hay không nào thai dược vật hoặc là chữa bệnh thiết bị. Lâm muội muội hẳn là có thể làm cái này giải phẫu đi. Hạ nhiên mở to hai mắt, ngươi muốn sẽ mất đứa nhỏ này. Bằng không đâu. Giang hồng hoa ánh mắt tạm đạm, chẳng lẽ thật sự sinh hạ tới sao? Thế sự vô thường, ngoài ý muốn luôn là ở nhất lượng trước không đến thời điểm tiên đến. Nếu đổi làm ở mặt thế phía trước, nàng có mang hàn diễn hài tử, chỉ sợ đã sớm đã cao hứng điên rồi. Nhưng hiện tại tình huống hoàn toàn bất đồng, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, cái này nguy cơ từ phía tinh phong huyết vũ mà thế, cũng không phải hoàn nên tân sinh mệnh địa phương. Ở mặt thế chính mình có thể sinh tồn xuống dưới cũng đã vạn phần gian nan, không nói đến một cái tân sinh trẻ con sẽ mang đến bao lớn gánh nặng, không có một cái làm cha mẹ không hy vọng chính mình hài tử có thể ở an toàn giàu có hoàn cảnh hạ trưởng thành, có được một cái vui sướng mỹ mãn thơ ấu. Mà không phải còn tuổi nhỏ liền phải mỗi ngày vì tránh né nguy hiểm lang bạt kỳ hồ, ăn đói mặc rách, còn không biết khi nào sẽ bị tang thi xé nát ăn luôn, rơi vào cái chết không có chỗ chôn kết cục. Rất nhiều người đều là như thế này tưởng, nếu muốn cho chính mình thân sinh cốt nhục đối mặt như vậy tàn khốc mà gian khổ tương lai như vậy tình nguyện đứa nhỏ này từ lúc bắt đầu liền đừng tới đến trên đời này. cho nên, ở mặt thế tiến đến sau cực nhỏ có tân sinh trẻ con giáng sinh, Tuyệt đại đa số nữ nhân đang mang thai sau đều là tìm mọi cách đem thai nhi sẽ mất. Liền tính ngẫu nhiên có sinh hạ tới, cũng không có mấy cái trẻ con có thể sống được xuống dưới, trên cơ bản ở trong tã lót liền bởi vì ác liệt sinh tồn hoàn cảnh mà chết non. Đương nhiên muốn sinh hạ tới. Hạ nhiên một cái tắt chụp ở giang hồng hoa trên đầu, ngươi nghĩ như thế nào? Đây là ngươi cùng Hàn đại thiếu thân quốc đủ, ngươi không phải vẫn luôn ồn nào phải cho Hàn đại thiếu sinh một toa con khỉ sao. Hiện tại cư nhiên muốn xảy mất. Ta cũng không đành lòng được chứ. Giang hồng hoa kịch liệt mà để cao âm điệu, nhưng mà lại lập tức hạ xuống đi xuống. Nhưng là... Hiện tại cái này mà thế căn bản là không thích hợp sinh hài tử, ta cũng không hy vọng ta cùng tiểu hàn hàn hài tử như vậy thống khổ mà lớn lên. Hạ nhiên nếu mày, lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng này không phải lý do. Nếu trận này mà thế vẫn luôn liên tục đi xuống đâu. Các người có phải hay không tính toán cả đời không cần hài tử? Vẫn là nói mỗi lần có hài tử đều phải xảy mất. Giang hồng hoa nghẹn họng, ta. Hạ nhiên thở dài, vô luận ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ trưởng thành lên hài tử, tự nhiên sẽ có bọn họ nên có thích hương tính. Chúng ta đời sau ở mạng thế lớn lên, có lẽ sẽ so với chúng ta thơ hấu gặp càng nhiều trắc trở, nhưng tương đối mà, cũng sẽ so với kia thời điểm chúng ta càng cường đại, càng có thể trở thành mạng thế chúa tể. Ngươi tưởng bảo hộ hài tử không bị thương hại, liền dứt khoát cấp đoạt hắn hoặc là nàng đi vào trên thế giới này cơ hội, chẳng lẽ không cảm thấy đây mới là đối hải tử lớn nhất thương tuần sau. Giang hồng hoa ngẩn ra nửa ngày, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng đắp không được. Hạ nhiên tiếp tục hơi hơi mỉm cười, hơn nữa, ngươi cùng hàn đại thiếu sinh con khỉ chính là chúng ta trong đội ngũ, thậm chí tương lai trong căn cứ cái thứ nhất tân sinh mệnh. Ta cùng đội viên khác nhóm cũng sẽ không làm va nhi này quá đến quá bi thảm. Giang hồng hoa vẫn cứ có điểm do dự, nhưng là... Nếu là tiểu hàn hàn không đồng ý đâu, hắn dám không đồng ý thử xem xem. Hạ nhiên suy một tiếng, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, dù sao này con khỉ cũng không ở hắn trong bụng, hắn càng không tư cách ngăn cản con khỉ sinh ra. Tóm lại ngươi cứ việc sinh hạ tới, hắn không dưỡng nói, ta giúp ngươi dưỡng. Nói cho hết lời mới cảm giác giống như có chỗ nào không đối, này nghe đi lên như thế nào giống như là lốp xe dự phòng kinh điển lời kịch. Giang Hồng Hoa rốt cuộc vẫn là bị thuyết phục Nàng mới bất quá 21 tuổi mà thôi, thần kinh đại điều lại đáng khinh độ bức, bản thân liền còn không thế nào thành thục. Trước kia mỗi ngày nói phải cho Hàn diễn sinh hầu tử, kỳ thật đối với trở thành một cái mụ mụ không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Nhưng từ chắc ra bản thân mang thai lúc sau. Cứ việc còn không có một chút mang thai phản ứng, lại tựa hồ đã có thể cảm giác được bụng nhỏ chung có một cái nho nhỏ sinh mệnh đang ở luật động. Nếu không phải tự mình trở thành một vị chuẩn mụ mụ nói, căn bản là vô pháp lý giải đó là như thế nào một loại khó có thể miêu tả yêu thương cảm giác, nếu không có thật sự bất đắc dĩ, nàng cũng không bỏ được từ bỏ đứa nhỏ này. Ta kêu lâm muội muội tới sẽ giúp ngươi làm hạ kiểm tra. Hạ nhân nói, Que thử thai cũng là có tỷ lệ xuất hiện sai lầm. Nếu là bạch kích động một hồi, vậy xấu hổ. Nàng trong không gian có một đám khoa phụ sản chữa bệnh thiết bị, vẫn là năm trước ở Lang Giang căn cứ ra nhiệm vụ thời điểm ở bệnh viện bên trong thu thập đến. Lúc ấy chỉ là căn cứ thấy cái gì lấy cái gì nguyên tắc, tùy tay hướng trong không gian vừa thu lại, đặt ở nơi đó hơn nửa năm cũng chưa động quá, căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ có có tác dụng một ngày. Lúc này mới buổi tối 7 giờ. Mọi người còn không có nghỉ ngơi, phần lớn ở sửa sang lại đồ vật. Lâm Hàm Chi nghe nói Giang Hồng Hoa mang thai sự tình, cũng là dương miệng nửa ngày không hợp nhau tới. Giang ca, ngươi, ngươi cư nhiên cũng sẽ mang thai. Giang Hồng Hoa trừng mắt lên, ta như thế nào liền không thể mang thai. Lâm Hàm Chi nhược nhược mà, cái kia. Bởi vì ở ta khái niệm, liền không cảm thấy ngươi như là nữ tính quá, cho nên nghe nói ngươi mang thai. Tổng cảm giác cùng nghe nói một người nam nhân mang thai giống nhau biến yếu. Giang Hồng Hoa. Mẹ nó lao tử từ nhỏ đến lớn cũng chưa nói, lao tử thấy ngươi đứng đi tiểu cũng cùng thấy một nữ nhân đứng đi tiểu giống nhau biến yếu. Hạ nhiên càng thêm nhược được mà, Giang ca, ta có thể hay không hỏi một câu, ngươi là thấy thế nào đến lâm muội muội đi tiểu. Giang Hồng Hoa hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta nguyện ý xem. Khi đó ngươi hẳn là còn không quen biết hắn. Hắn năm tuổi phía trước căn bản là không đem chính mình trở thành nam sinh, đều là cùng chúng ta cùng nhau bài bài đi tiểu. Hạ nhiên, Lâm Hàm Chi Lâm Hàm Chi tuy rằng không phải học phụ khoa, bất quá y học thường thức biết được tổng so người khác nhiều, dùng sinh mệnh thể cảm giác dị năng cấp Giang Hồng Hoa làm kiểm tra, nàng sắc đã có hai tuần tả hữu có thai. Hàn diện bốn dĩ muốn tới ngày mai buổi sáng mới hồi thượng kinh căn cứ, Giang Hồng Hoa dùng vô tuyến điện nói cho hắn tin tức này. Hắn lập tức bỏ xuống thiếu sư hội sự tình, hai cái giờ nội liền chạy tới thượng kinh căn cứ. Giang Hồng Hoa hoàn toàn bị mù lo lắng, hàn diễn căn bản là không có không nghĩ muốn đứa nhỏ này ý tứ, tương phản mà, vừa nghe nói chính mình sắp phải làm cha, thiếu chút nữa không, cao hứng điên. Giang Hồng Hoa bụng nhỏ hiện tại còn một mảnh bình thản, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì mang thai dấu hiệu, hắn cũng cả đêm ở nơi đó lại là sờ lại là xoa, vui vẻ vô cùng. Giống như nơi đó mặt đã có một con tung tăng nhảy nhót con khỉ nhỏ. Thẳng đến giang hồng hoa bị hắn sờ đến thiền, một cái tắt đem hắn xô đẩy đến một bên đi, hắn vẫn là ngu xuẩn ở nơi đó bản thân ngây ngô cười, cùng khái dược giống nhau. Tin tức này ở tiểu đội cũng tạo thành oanh động. Mọi người ai cũng không nghĩ tới, thấy thế nào như thế nào đều không giống như là một cái đương mẹ nó bộ dáng giang hồng hoa, cư nhiên là trong đội ngũ cái thứ nhất hoài thượng bảo bảo. Từ thiên thành cùng diệp xa hai người tuy rằng ở bên nhau đến tương đối sớm, nhưng này hai người tương đối cẩn thận, vẫn luôn không ra quá ngoài ý muốn. Long chăn chăn cùng hà cô mạc liền tính, hà cô mạc cái loại này tính tình, quá cái 3-4-5 triệu làm lòng chăn chăn nhiều chạm vào một ngón tay đầu liền tính không tồi. Đến nỗi hạ nhiên cùng triệu cảnh hành. Tiểu nhiên nhiên, Giang hồng hoa từ bị hạ nhiên khuyên thông lúc sau, không hề đầy cõi lòng dối rắm lại biến thành nguyên lai bộ dáng kia. Lén lút đem hạ nhiên kéo đến một bên, tiến đến nàng lỗ thai bên cạnh bắt quái hề hề mà hạ rọng. Ta hỏi ngươi chuyện này à, ngươi cùng công tử mỗi lần bạch bạch bạch đều thời gian lâu như vậy, hơn nữa mỗi lần xem ngươi xong rồi đều là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, Như vậy kịch liệt tình hình chiến đấu, vốn dĩ hẳn là càng không an toàn mới đúng, các ngươi như thế nào liền không ra một chút ngoài ý muốn. Hạ nhiên sau đầu một loạt hấp tuyến, chúng ta ra không được ngoài ý muốn. Có ý tứ gì? Giang hồng hoa sửng suốt một chút, đồng nhiên hà to miệng, sau đó lại cảm giác cái này động tác quá không ưu nhã, chạy nhanh đem miệng che thượng, người là nói. Các ngươi sẽ không có hài tử. Đại khái đúng không? Hạ nhiên cũng có chút rồi dám, khả năng vẫn luôn đều sẽ không có. Hiện tại bởi vì tứ cấp tăng thi ưu ly gia nhập đội ngũ, hơn nữa ở hạ quân tay cầm tay dạy dỗ hạ, trở nên càng ngày càng giống một cái bình thường nhân loại. Mọi người đối với có nhân tinh, có trí tuệ cao cấp tang thi đã không còn mâu thuẫn. Nhưng Triệu Cảnh Hành vẫn là không nghĩ bại lộ hắn tang thi thân phận, đây là hắn có quyền giữ lại bí mật, hạ nhiên tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu hắn hướng các đội viên công khai thân phận. Bất quá, nếu nàng cùng Triệu Cảnh Hành cả đời đều sẽ không có chính mình hài tử, chờ đến đội viên khác nhóm đều thành ra sinh hoa, khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái, đến lúc đó hạ nhiên sớm hay muộn đến cấp ra một hợp lý nguyên nhân. Không thể nào. Các ngươi sinh không ra hài tử. Là ngươi có vấn đề. Vẫn là công tử có vấn đề. Giang Hồng Hoa vừa rồi dọng lực đại, lâm hàm chi ở một bên không biết khi nào cũng nghe tới rồi. Đầu tiên là kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, sau đó vẻ mặt chính sắc nghiêm túc mà thỏ qua tới. Nay cũng không phải là việc nhỏ, cần thiết thận trọng đối đãi nhanh chóng giải quyết, nếu không nói khả năng sẽ tạo thành cả đời vô sinh. Nữ tính không dựng có thể là ống dẫn chứng có vấn đề, hoặc là bài chứng có trứng ngại, hoặc là chính là miễn dịch tính không dựng linh tinh mặt khác nguyên nhân. Nhiên tỷ, nếu không ta trước giúp ngươi làm kiểm tra nhìn xem. Hạ nhiên còn không có tới kịp ngăn cản hắn, hắn liền rất phụ trách mà dùng sinh mệnh thể cảm giác dị năng cho nàng làm một cái hiệu suất cao cao độ chặt chẽ phụ khoa kiểm tra, kiểm tra xong rồi vẻ mặt hoang mang mà mở to mắt. Nhiên tỷ, thân thể của ngươi giống như một chút vấn đề đều không có à hoàn toàn là khỏe mạnh. Sau đó lại lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, kia. Chẳng lẽ, nên không phải là công tử vấn đề? Hạ nhiên, nay đã có thể có điểm phiền tói lâm hàm chi chống cầm châm tư. Giống nhau nam nhân bởi vì lòng tự trọng duyên cớ, đối loại này vấn đề luôn là sẽ càng mẫn cảm đến nhiều, hơn nữa liền tính cho hắn một ngàn cái lá gan một vạn cái mạng, hắn cũng không dám tự tiện đi cấp công tử làm nam khoa kiểm tra được chứ. Nếu không như vậy đi. Hắn do dự nửa ngày, rốt cuộc đau hạ quyết tâm, làm ra một bộ đại nghĩa hy sinh lừng lây bộ dáng. Nhiên tỉ, ngươi đi khuyên nủ công tử, làm hắn phối hợp một chút làm kiểm tra. Tuy rằng ta đối Nam Khoa hiểu biết không nhiều lắm, vẫn là hiểu được một ít, có cái gì bệnh kín vẫn là nhanh chóng trị liệu hảo. Này không phải cái gì cảm thấy thẹn sự tình. Liên tính ta lúc sau khả năng sẽ bị công tử diệt khẩu. Ta cũng nhận, Tổng không thể nhìn các ngươi cả đời vô sinh a Hạ nhiên, nàng khuyên cái con khỉ A. Lâm hàm chi không sợ bị diệt khẩu, nàng còn sợ đâu. Nàng nếu là đi theo triệu cảnh hành nói, nhân ra hoài nghi người nam tính năng lực có vấn đề, người cho người ta kiểm tra một chút, triệu cảnh hành khẳng định không nói hai lời, sẽ trực tiếp đem nàng kéo lên giường đi, hung hăng về phía nàng chứng minh hắn nam tính năng lực. Nói nữa, triệu cảnh hành lớn nhất bệnh kín chính là không phải người sống. Cái gì nam khoa y thuật nếu là liền này tật xấu đều có thể trị đến hảo, nàng quỷ phụ. Cái gì? Không cần hạ nhiên có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác, cái này, khu khu, vô sinh sự tình chúng ta sẽ chính mình giải quyết, không cần các ngươi lo lắng. Lâm hàm chi còn tưởng nói chuyện, ánh mắt đột nhiên rơi xuống hạ nhiên mặt sau, mở miệng ngự thanh đột nhiên im bặt, so với khóc còn khó coi hơn mà hắc hắc cười gượng hai tiếng, cùng giang hồng hoa cùng nhau nhanh chóng lưu chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Hạ nhiên quay đầu lại đi, triệu cảnh hành đang đứng ở nàng mặt sau, cũng không có lộ ra tức giận bộ dáng. Biểu tình nhưng thật ra có điểm như là bọn họ lần đầu tiên bạch bạch bạch lúc sau, hạ nhiên hỏi hắn mang thai sự tình, khi đó hắn ánh mắt cũng là giống như bây giờ, mang theo một loại mơ hổ chua sót cùng cô đơn. Triệu cảnh hành nói không nên lời chính mình lúc này là một loại cái dạng gì tâm tình. Cho tới nay, Hắn xa và ở cùng hạ nhiên ở bên nhau cảm giác chung vô pháp tự kiềm chế, theo bản năng mà không muốn nhớ tới cái này tàn khốc sự thật, đó chính là, hắn cấp không được hạ nhiên hoàn chỉnh nhân sinh. Hắn cứ việc có cùng nhân loại giống nhau như lúc bề ngoài, so tuyệt đại đa số nhân loại càng tuân mỹ, càng cường đại, càng thông minh, nhưng hắn Chung quy không phải người sống, chỉ là một khối sẽ động có thể nói thi thể mà thôi. Vô luận như thế nào thăng cấp, chỉ cần hắn không có sinh mệnh, liền không có tư cách lại ra đời một cái khác tân sinh mệnh. Hắn vĩnh viễn vô pháp sáng tạo ra một cái kéo dài hắn cùng hạ nhiên cộng đồng huyết mạch hài tử, vĩnh viễn vô pháp làm hạ nhiên trở thành một cái mẫu thân, cũng vĩnh viễn vô pháp cảm nhận được làm một cái phụ thân cảm giác. Mà hiện tại, Giang Hồng Hoa mang thai sự tình, đem những việc này thật vô cùng rõ ràng mở ra tới bài ở hắn trước mặt, không chấp nhận được hắn lại trốn tránh. Hiện tại hạ nhiên còn trẻ, có lẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng là chờ đến nàng thân hữu nhóm tương lai đều con cái vòng đầu gối con cháu mãn đường, có được một đám mỹ mãn mà náo nhiệt đại gia đình thời điểm, nàng vẫn cứ một cái hài tử đều không có, đến lúc đó nàng sẽ có cái dạng nào cảm giác. Hạ nhiên xem triệu cảnh hành biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười cười, khó được địa chủ động ôm lấy hắn cổ, ngẩng đầu hôn hắn một chút. Không quan hệ, liền tính ngươi. Khu khu, vô sinh, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Không có hài tử nói, chúng ta quá cả đời hai người thế giới cũng không có gì không tốt, mừng rỡ tiêu giao tự tại. Triệu cảnh hành chấn động toàn thân, túi đầu nhìn về phía nàng, ngươi hiện tại không nghĩ muốn hài tử, chính là về sau một ngày nào đó sẽ muốn. Kỳ thật ta hiện tại cũng không có không nghĩ muốn hài tử a. Hạ nhiên khẽ cười nói, nhìn giang ca cùng hàn đại thiếu bộ giang kia, ta cũng là có điểm hâm mộ. Nhưng là không có biện pháp, ta nếu muốn ngươi... Dù sao cũng phải đối với ngươi phụ trách nhiệm đi. Bằng không ngươi muốn ta thế nào, nói ngươi là không đẻ trứng gà trống, sau đó hưu ngươi lại đi tìm một cái người sống sinh hầu tử. Triệu cảnh hành. Qua hơn nửa ngày, hắn mới rốt cuộc rối tay ôm lấy hạ nhiên, đem nàng mang tiến trong lòng ngực, làm nàng đem mặt trôn ở vai hắn loa chỗ. Từ hạ nhiên bên thai truyền đến thanh âm rất thấp rất thấp. Chờ ta. Ta tổng hội nghĩ ra biện pháp. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố lưu thâm không gian thông đạo khai thông, hạ nhiên dẫn dắt một nhóm người rốt cuộc từ thượng kinh căn cứ toàn bộ di chuyển tới rồi chiều lâm hồ hồ tâm đảo thượng. Sáng sớm thời gian, ánh mặt trời sơ thăng, chiều lâm hồ hồ bay lên khởi minh mang sương trắng còn chưa tàng ra, phóng nhãn nhìn lại một mảnh vần che vụ nhiễu, phiêu miểu mung lung. Hồ tâm đảo trung quanh diện tích rộng lớn bắt ngát trên mặt hồ khói sóng mênh ngông, thiên thủy một màu, mênh ngông mà đổ sộ. Lúc này đây bước lên này phiến hồ tâm đảo, đối mặt trước mắt một mảnh hoang vu mặt đất, hạ nhiên có một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Từ nay về sau, nơi này chính là thuộc về nàng thổ địa, là nàng sắp thân thủ khai thác ra tới một mảnh lãnh thổ quốc gia, là nàng tại đây mà thế bên trong sắp quật khởi một phương đủ để phiên vân phúc vũ thế lực. tỷ người ở bắt đầu thành lập tân căn cứ phía trước, không cho nó trước khởi cái tên sao. Ở nàng bên cạnh hạ quân hỏi. Có cái tên mới có lòng trung thành, chúng ta về sau cũng hảo sưng hô a. Cũng đúng, ta thiếu chút nữa đã quên. Hạ nhiên nghĩ nghĩ, phía trước nàng gặp qua căn cứ đều là trực tiếp dùng thành chấn tên tới đặt tên. Thành phố Lăng Giang đã kêu Lăng Giang căn cứ, Thượng Kinh Thị đã kêu Thượng Kinh căn cứ. Tuy rằng nàng hiện tại là tân thành lập một cái căn cứ, nhưng chính mình đặt tên nói, mặc kệ gọi là gì, luôn có một loại thực trang bức cảm giác, vẫn là điệu thấp một chút cũng dùng điệu danh tới sương hô hảo. Liên dùng triều lâm hồ tên, tiêu triều lâm căn cứ đi, này hai chữ bản thân ý tứ cũng không tồi. Vô luận hiện tại mà thế như thế nào hắc ám, như thế nào hung hiểm, minh triều tổng hội tiên đến. Nắng hè trói trang ngày mùa hè rốt cuộc lui đi bỏng người nhiệt độ, ban ngày dần dần ngắn lại, ánh mặt trời ngày càng lưu hòa, từ phương bắc mà đến nào hào gió thu vẫn là giống như trước giống nhau, ôn hòa mà mang theo từng đợt từng đợt lạnh leo. Phất quá đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi hoa hạ đại địa. Thứ năm trước 9 tháng bắt đầu, mặt thế tiến đến đã suốt một năm. Nay một năm, hoa hạ 1.5 tỷ dân cư giảm mạnh đến nguyên lai 1% hoặc là càng thiếu, giảm xuống dưới này bộ phận dân cư. Đại đa số đều biến thành quy mô khổng lồ đến đáng sợ tăng thi chiều. Số lượng động bất động hàng ngàn hàng vạn thậm chí mấy chục vạn, ở hoa hạ thổ địa thượng khắp nơi du đắng. Mặt thế phía trước bình thường động thực vật đã cơ hồ không thấy được. Biến dị động thực vật càng ngày càng nhiều, hiện tại thiên nhiên trên cơ bản thành chúng nó thiên hạ. Này đó biến dị động thực vật thiên kỳ bách quái, rất nhiều đều trở nên có thật lớn lực sát thương, đối nhân loại uy hiếp chút nào không thua gì tăng thi. Tăng thi tử tứ cấp lại lần nữa tiến hóa tới rồi ngũ cấp, ngũ cấp tăng thi trừ bỏ biến dị càng thêm thật lớn bên ngoài, bắt đầu hiển lộ ra có dị năng manh mối, này không hề nghi ngờ càng gia tăng rồi chúng nó công kích tính cùng nguy hiểm độ. Nhưng nhân loại thực lực cũng ở càng ngày càng tăng, càng ngày càng thích hướng cái này mà thế. Những người sống sót tụ tập ở bên nhau, ở Hoa Hạ Quốc Thổ Thượng thành lập lên top 5 top 3 an toàn căn cứ cùng cứ điểm, một lần nữa hình thành một cái tân nhân loại xã hội hệ thống. Hoa Hạ lớn nhất căn cứ vốn là Thượng Kinh Căn Cứ. Ba tháng trước Thượng Kinh Căn Cứ quyền lực trung tâm phát sinh biến đổi lớn, nguyên bản cộng đồng quản lý Thượng Kinh Căn Cứ tam đại gia tộc tranh đấu đoạt quyền. Cuối cùng Mạc Gia rút lui thượng kinh căn cứ, ân gia cũng bại lui trốn đi, chỉ có Ngụy Gia đạt được thắng lợi, một tay độc tài thượng kinh căn cứ quyền quản lý. Nhưng mà, được như ý nguyện độc trưởng quyền to Ngụy Gia lại dần dần phát hiện, căn cứ phát triển đã không giống trước kia thuận lợi vậy. Vốn dĩ Mạc Gia cùng ân gia ở thời điểm, Mạc Gia là chính khách thế gia, nhiều gia chính trị nhân tài, phụ trách tư chính, ân gia là quan quân thế gia, nhiều gia quân sự nhân tài, phụ trách thống quân. Nhưng là, thương nhân xuất thân ngụy ra đối này hai khối lĩnh vực cũng không am hiểu, trong gia tộc khuyết thiếu làm chính trị quân sự phương diện nhân viên, quản lý lên hiển nhiên có chút lực bất thòng thông Cứ việc tam đại gia tộc tranh đấu sớm đã trần ai lạc định, nhưng thượng kinh trong căn cứ vẫn cứ một mảnh hỗn loạn, vô pháp lại khôi phục đến phía trước trật tự giành mạch bộ dáng. Hơn nữa, ngụy ra phía trước dùng dị năng dược tề mượn sức khống chế những cái đó dị năng giả nhóm, cũng xuất hiện từ từ nghiêm trọng vấn đề. Ngụy ra lúc trước ở nghiên cứu chế tạo ra loại này dược tề thời điểm, đã biết nó có ỉ lại tính, lại không có nghĩ vậy ỉ lại tính sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Bắt đầu thời điểm là không có dị năng dược tề liền phát huy không ra bình thường thực lực, hiện tại này dị năng dược tề đã trở nên cùng ma túy giống nhau. Một khi sử dụng lượng theo không kịp, người liền sẽ xuất hiện đủ loại không khỏe bệnh trạng. Những cái đó dị năng giả nhóm đối Ngụy ra đầy cõi lòng oán hận, nhưng là đã không rời đi dị năng dược tề lại không thể không tiếp tục đi theo Ngụy Gia. Dĩ năng dược tề nhu cầu lượng bay nhanh tăng trưởng, Ngụy Gia một bên muốn bảo đảm dược tề sinh sản, một bên lại muốn ổn định trong căn cứ sao động nhân tâm, khống chế hỗn loạn thế cục, hiện tại cũng là sức đầu mẻ chán. Thượng kinh trong căn cứ vốn dĩ tụ tập hoa hạ tồn lưu lại không ít đại hình thế lực tổ chức, nhưng hiện tại trong căn cứ có không ít nguyên bản cư dân, bởi vì đối thượng kinh căn cứ trạng hướng thật sự bất mãn đều bắt đầu động rời đi thượng kinh căn cứ lại đổi một cái tân trô ở ý niệm. Những cái đó tiểu một chút căn cứ tuy rằng không có thượng kinh căn cứ quy mô lớn như vậy, nhưng là ít nhất quản lý thượng càng có điều có lý, hoàn cảnh không khí cũng càng làm cho người thoải mái. Tổng so ở thượng kinh trong căn cứ nhìn này hỏng bét cục diện ngẹn muốn chết muốn hảo. Mặt thế không có điện thoại, không có internet, duy nhất có thể tiếp thu đến truyền thông tin tức chính là quảng bá. Rất nhiều phát triển đến tốt hơn căn cứ. Đều có chính mình quảng bá hệ thống, dùng để cùng ngoại giới viễn trình giao lưu tin tức. Đến 9 tháng trung tuần thời điểm, hoa hạ các nơi có nghe đài quảng bá người, đều nghe được như vậy một cái tin tức. Nơi này là Triều Lâm Căn Cứ, ở vào hoa hạ Trung Nam Bộ khu vực, An Hà tỉnh Bắc Bộ, Triều Lâm Hồ Hồ Tâm Đảo Thượng. Căn cứ có được an toàn phòng ngự cùng sung túc vật tư, nhưng thỏa mãn dị năng giả cùng người thường cung lương nhu cầu hoan nên các vị có thành ý có năng lực những người sống sót tiến đến gia nhập, cộng đồng xây dựng một cái càng thêm phồn vinh long trọng căn cứ. Vô luận là dị năng giả vẫn là người thường, đối căn cứ cống hiến cùng ở trong căn cứ được đến đãi ngộ thành có quan hệ trực tiếp, cự tuyệt bất luận cái gì lòng mang ý xấu giả cùng không làm mà hưởng giả. Nơi này là triều lâm căn cứ, ở vào hoa hạ trung nam bộ khu vực. Bởi vì hoa hạ người sống sót căn cứ nhiều lên, Loại này tuyên bố căn cứ tuyển nhận và ở giả quảng bá tin tức, hiện tại cũng không hiếm thấy. Đối với một cái người sống sót căn cứ tới nói, có lẽ có người cảm thấy quan trọng nhất tài nguyên là lương thực, nguồn nước, vũ khí. Nhưng kỳ thật, thành lập khởi này hết thể tài nguyên căn bản nhất cơ sở là người. Một cái căn cứ nếu không có người nói, không hề nghi ngờ liền thành một tòa trống rỗng tử thành, càng không cần phải nói lúc sau bất luận cái gì phát triển. Cho nên. Rất nhiều căn cứ liền tính bản thân tài nguyên không đủ, vẫn là sẽ từ ngoại giới tuyển nhận cư dân nhập trú, bởi vì có nhân tài có sinh cơ, mới có tương lai trở nên phồn vinh điều kiện. Bất quá, dám phát ra có thể thỏa mãn dị năng giả cùng người thường cung lương nhu cầu loại này tin tức, triều lâm căn cứ vẫn là cái thứ nhất. Rốt cuộc lương thực khan hiếm vẫn cứ là mặt thế đệ nhất vấn đề lớn, dị năng giả cũng liền thôi, còn có thể lấy biến dị động thực vật vì thực, người thường đồ ăn liền càng ngày càng ít bởi vì nạn đói mà chết nhân số, chỉ sợ muốn so táng thân với tang thi cùng biến dị động thực vật trong tay người còn muốn nhiều. Chiều lâm căn cứ có thể tuyên bố dị năng giả đồ ăn sung túc, điểm này còn có thể lý giải, bởi vì từ thượng kinh căn cứ nuôi chồng cùng chăn nuôi biến dị động thực vật thành công về sau, không ít mặt khác căn cứ sôi nổi noi theo chính mình sinh sản biến dị đồ ăn, cơ bản có thể thỏa mãn dị năng giả nhu cầu. Nhưng là... Triều lâm căn cứ rốt cuộc là đâu ra nhiều như vậy người thường đồ ăn. Cứ việc dị năng giả tỷ lệ ở trong nhân loại càng ngày càng cao, nhưng người thường số lượng vẫn cứ chiếm đại đa số, mặc dù là dị năng giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có người thường bạn bè thân thích. Cho nên, này thông cáo tin tức đối với mọi người lực hấp dẫn có thể nghĩ, ở quảng bá phát ra đi lúc sau một đoạn thời gian, hoa hạ các nơi đi trước chiều lâm căn cứ người sống sót nhiều như cá giết qua sông. 10 tháng sơ một ngày sáng sớm, chiều lâm hồ bên hồ lại tới nữa một đám quần áo tả tơi người sống sót, ước chừng có 3-40 người, hiển nhiên cũng là nghe được quảng bá sau lại chiều lâm căn cứ. Những người này sắc mặt khô vàng, quần áo ăn mặc lại dơ lại phá, câu lụ eo bối, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng, phương tiện giao thông cũng chỉ là mấy chiếc rách tung toé xe tải lớn mà thôi. Chiều lâm hồ bên hồ quốc lộ thượng đã dựng đứng nổi lên đi thông chiều Lâm căn cứ chỉ thị biển báo giao thông. Nơi này ở mặt thế phía trước liền tu sửa có con đường vẫn luôn thông đến hồ bờ biển một cái du lãm bến tàu thượng. Hiện tại cái này du lãm bến tàu đã bị mở rộng cải biến thành vận chuyển hàng hóa bến tàu hình thức. Bởi vì đi vào chiều Lâm căn cứ mọi người đều là thành đàn, thường thường sẽ có một cái không nhỏ đoàn xe bến tàu dung lượng tự nhiên cần thiết muốn đại. Từ bến tàu hướng hồ thượng xem qua đi. Có thể xa xa nhìn đến trên mặt nước hồ tâm đảo, hồ tâm đảo thượng vốn dĩ một nửa là thấp sơn, một nửa là bình nguyên, chân núi giữa núi gần sông mà tọa lạc một cái du lịch nghỉ phép khu, ngày xưa phong cảnh hẳn là thập phần tú lệ. Hiện tại, nay toàn bộ hồ tâm đảo lâm thủy biên, đã bị một chỉnh vòng màu xanh thâm thực vật biến dị cấp kín mít mà vây quanh lên, chỉ có thể mơ hồ thấy bên trong đan xen vật kiến trúc đỉnh, giống như một cái thật lớn vô cùng thủy thượng thành lũy giống nhau. Phía trước ảnh ngược doanh doanh bích thủy, mặt sau phụ trợ không rộng trường thiên, bao phủ một tầng phiêu miểu nông lung màu trắng hơi nước. Nơi này, chính là mới vừa thành lập lên bất quá 3 tháng triều lâm căn cứ. Căn cứ bên ngoài kia một vòng màu xanh thấm thực vật biến dị như là thật lớn bản cây củ hấu, cũng không biết là như thế nào nuôi trồng lên, chứng hơn 30 mẹ cao. Mặt trên tất cả đều là lại trường lại ngạnh gai nhọn, dầm dạp mà đan chéo ở bên nhau, liền thành một mảnh kiên cố tường gây. Cây củ hấu tường vây đỉnh trải qua tu chỉnh, hình thành có thể thượng nhân ngôi cao, đồng dạng kiến có cao cao vọng thắp cùng pháo đài linh tinh, có thể mơ hồ nhìn đến giá đầy vũ khí. Hồ bờ biển bến tàu thượng là không có con thuyền, nhưng là kiến một chỗ kỳ đài, bến tàu thượng có rất rõ ràng chữ to đánh dấu, muốn tiến vào chiều lầm căn cứ người trước hết cần ở kỳ trên đài dâng lên cờ xí thông chi căn cứ, sau đó chờ đợi căn cứ khai thuyền ra tới tiếp người. Chưa kinh cho phép tự tiện tới gần hồ tâm đảo Thủy vượt phụ cận con thuyền, sẽ giống nhau bị coi như kẻ xâm lấn, lọt vào tiêu diệt. Chiều lâm trong căn cứ đón đưa thuyền giống nhau là một ngày ra tới một lần, hôm nay đi vào chiều lâm căn cứ chỉ có này một nhóm người, ở giữa chưa thời điểm rốt cuộc chờ tới rồi từ căn cứ ra tới xa Lan. xa Lan xem qua đi không lớn, nhưng là bên trong trải qua không gian dị năng giả mở rộng xử lý, đủ để cất chứa đến hạ mấy chục chiếc xe vận tải lớn. Xà lan bong tàu thượng tất cả đều là súng vác vai, đạn lên nòng binh lính, mép thuyền bên cạnh một loạt thương tháo, cho người ta cảm giác tràn ngập huy hiếp lực. Thình lên thuyền, không cần tùy ý lộn xộn, các người chiếc xe sẽ từ chúng ta khai tiến xà lan nội. Dẫn đầu một sĩ binh ngôn ngữ tuy rằng khách khí, nhưng trong tay họng súng lại trước sau đối với này nhóm người, chưa chắc sở hữu muốn gia nhập căn cứ người đều là thiện tra, nên có tính cảnh giác bọn họ vẫn là cần thiết phải có. Tới này nhóm người nôm nớp lo sợ lên thuyền, đối với chung quanh san sát họng súng, đại khí cũng không dám đúng ra, thành thành thật thật mà ngồi ở bong tàu thượng cho bọn hắn chỉ định vị trí thượng. Hâu ngạn bến tàu khoảng cách hồ tâm đảo cũng không xa, đó đưa thuyền ở hơn 10 phút sau liền chạy đến hồ tâm đảo bến tàu thượng. Từ trên mặt nước hướng lên trên nhìn lại, lâm thủy mà đứng màu xanh thấm cây củ hấu tưởng vây càng có vẻ nguy nga cao ngất. Vô số bén nhọn gai nhọn như là trường mâu giống nhau ở tường vây tường ngoài mở ra, tuy tiện một cây đều có vài mẹ chiều dài, đủ để đem một chuỗi người ở mặt trên chất thành đường hồ lô. Đón đưa thuyền ngừng ở hồ tâm đảo bến tàu thượng, nơi này cây củ hấu tường vây cái đáy khai có một chỗ cửa thành, cửa thành ngoại là một mảnh bến tàu quảng trường, bố cục cùng quay chung quanh sông đảo bảo vệ thành thượng kinh căn cứ có điều tương tự. Cửa thành trên quảng trường thiết lập nhập khẩu tiếp đãi chỗ là từ mặt thế phía trước bến tàu chỗ bán vẽ cùng chờ thuyền đại sảnh cải tạo mà thành. So thượng kinh căn cứ muốn đại, nhân viên công tắc càng nhiều, kiểm tra lưu trình cũng càng tinh tế. Tới này một nhóm người có 35 cái, đều là thanh tráng như người, bất quá tựa hồ đều là thực lực tương đối nhỏ yếu, bằng không cũng không đến mức quá đến như vậy nghèo túng. Cùng mặt khác căn cứ giống nhau, tiếp đãi chỗ đầu tiên là cho bọn hắn làm thân thể kiểm tra. Xác nhận không có cảm nhiễm tang thi virus. Mà kế tiếp, lại là đem mọi người đưa tới một chỗ trong đại sảnh mặt, mặt trên tiêu phỏng vấn chô ba cái chữ to. Phỏng vấn. Đám tiêu người đều có chút phản ứng không kịp. Bọn họ đi qua căn cứ cũng không tính thiếu, còn trước nay chưa thấy qua muốn phỏng vấn mới có thể tiến vào. Chẳng lẽ không phải đăng ký cái thân phận cùng dị năng liền xong việc sao? Đây là Triều lâm căn cứ quy củ. Mặt sau một sĩ binh giải thích nói. Chúng ta tuyên bố quảng bá tin tức hẳn là có nói đến, triều lâm căn cứ không phải vô khác biệt tiếp thu tiến vào giả, không thể thông qua phỏng vấn người, liền vô pháp tiến vào căn cứ. Đám kia người dẫn đầu giả là một cái 40 tới tuổi trung niên nam tử, trường một trương lớn lên cực kỳ mặt ngựa, do dự một chút, vẫn là mang theo mọi người đi vào phỏng vấn đại sảnh. Đại sảnh hai bên cũng phân biệt đứng hai bài binh lính, đối diện bàn làm việc mặt sau ngồi một cái 35 tuổi tả hữu nam nhân. Một trương ngũ quan rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt, trên cằm lược có màu xanh lá hồ cha, khỏe mắt nuôi lông mảy mang theo thời gian nhuộm dần lúc sau cái loại này thành thục mà độc đáo khí chất đúng là phía trước an dương căn cứ căn cứ trưởng Tiêu Kỳ nói. Vị nào là đội ngũ dẫn đầu người? Tiêu Kỳ nói lễ phép mà dối tay ý bảo một chút trước bàn một phen ghế dựa, thỉnh ở chỗ này liền ngồi. Cái kia trung niên mặt ngựa nam mang theo một chút thấp thỏm bộ dáng, ngồi vào ghế trên mặt. Tiêu Kỳ nói ánh mắt dừng ở trên người hắn, không giấu vết mà đem hắn đánh giá một lần. Lúc này mới đã mở miệng. Chiêu Lâm căn cứ tuyển nhận ngoại lai nhân viên nguyên tắc là thà thiếu không ẩu, cho nên mỗi một đám tiến vào giả đều cần thiết thông qua xét duyệt. Lần này phỏng vấn thí cũng không phải các ngươi có bao nhiêu cao dị năng thực lực, hoặc là có hay không nhất nghệ tình, cho dù là nhỏ yếu nhất người thường, cũng có tiến vào căn cứ cơ hội. Căn cứ cần thiết đối vào ở giả tình huống có cơ bản hiểu biết. Ta hỏi vấn đề là về các ngươi đội ngũ tình huống, đầu tiên thuyết minh một cái quan trọng nhất yêu cầu, đó chính là quyết không cho phép nói dối, căn cứ không chào đón không có thành tin người. Trung niên mặt ngựa nam liên tục gật đầu, là, ngài có cái gì vấn đề cứ việc hỏi, ta bảo đảm đúng sự thật trả lời. Hảo! Tiểu kỳ nói nhàn nhạt nói, các ngươi trong đội ngũ có mấy cái gì năng giả? Đều là cái dạng gì dị năng? Chỉ có 4 cái dị năng giả? Mặt ngựa nam nói, một cái viên thị, một cái khiếu giác, một cái thổ hệ, còn có một cái là tốc độ dị năng. Tiêu kỳ nói hơi hơi nheo lại đôi mắt, trừ bỏ kia mấy chiếc xe vận tải lớn bên ngoài, có hay không mang theo các vật tư cùng vũ khí? Không có, chúng ta trong đội ngũ không có không gian dị năng, giả, nếu là có vũ khí nói, cũng không đến mức lưu lạc thành dáng vẻ này a Mặt thế tiến đến cũng có một năm thời gian, này một năm, các ngươi lại như thế nào sống sót? còn có thể như thế nào sống sót, nơi nơi buôn ba chạy nạn, ăn đói mặc rách, có thể sống một ngày tính một ngày bái. Mặt ngựa nam thở dài, chúng ta này nhóm người ở mặt thế trước đều là dân công, không có gì bản lĩnh, mặt thế sau cũng không thức tỉnh cái gì cường đại dị năng, có thể sống một năm xem như ông trời chiếu cố chúng ta. Nhưng là các ngươi yên tâm, chúng ta chuyện khác làm không được, cấp căn cứ dọn gạch vận ngói tổng làm điểm khu ly vẫn là có thể. Tuyệt đối không phải cái loại này ăn không phế vật. Vậy là tốt rồi tiêu kỳ nói vừa nói, vẫn luôn gác ở trên bàn tay phải, nhìn như vô ý thức mà gập lên ngón trỏ ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ tam hạ. Này tam hạ vang nhỏ rơi xuống, chung quanh sở hữu binh lính động tác nhất trí dơ súng lên, họng súng toàn bộ nhắm ngay trong đại sảnh gian này nhóm người. Cái kia mặt ngựa nam tức khắc kinh hoàng thất thố, lùi lại một bước, các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Liên tính chúng ta không nhiều lắm năng lực, Các ngươi cũng không cần đối chúng ta hạ sát thủ đi. Chúng ta sở dĩ động thủ, cũng không phải bởi vì các ngươi không có năng lực, tương phản, là bởi vì các ngươi quá có năng lực. Tiêu kỳ nói đứng dậy, lạnh lùng thốt, ta vừa rồi hỏi sở hữu vấn đề, ngươi không có một cái trả lời chính là lời nói thật. Các ngươi trong đội ngũ dị năng giả số lượng rõ ràng so ngươi nói nhiều đến nhiều, hơn nữa dị năng loại hình cũng xa không ngừng là này đó, còn mang theo đại lượng vũ khí vật tư gửi ở không gian dị năng giả trong không gian. Các ngươi rõ ràng có thực lực có điều kiện ở mặt thế sinh hoạt rất khá, lại còn muốn giả bộ này phó nghèo túng đáng thương bộ dáng lẫn vào căn cứ này, dũng tâm chỉ sợ cũng không tiền đi. Tiêu kỳ nói tinh thần hệ dị năng cứ việc không có đạt tới thuật đọc tâm trình độ, lại có thể phán đoán ra một người nội tâm thiện ý cung ác ý, cùng với hay không ở nói dối, cho nên phỏng vấn nhập chú giả công tác là hắn ở phụ trách đi vào chiều lâm căn cứ người rồng rắn hỗn tạp, cái dạng gì mặt hàng cùng cái dạng gì mục đích đều có. Nếu không trải qua bất luận cái gì sàng chọn liền một cổ não bỏ vào tới lời nói, trong căn cứ không biết muốn nhiều ra nhiều ít chuyện phiền thoái đoan. Mặt ngựa nam vốn dĩ cho rằng này cái gọi là phỏng vấn còn không phải là hỏi mấy vấn đề, có thể hỏi ra cái gì môn đạo tới, còn tự tin chính mình kỹ thuật diễn nhất lưu, muốn gạt quá đối phương dễ như trở bàn tay. Kết quả không nghĩ tới. Đối phương lập tức liền vạch trần hắn sở hưu nói dối, chỉ một thoáng làm sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Động thủ, mặt ngựa nam tự biết bị người nhìn thấu đến này phân thượng, đã không có khả năng lại lừa dối quá quan, đơn giản sẽ rách nguy trang, đối mặt sau một đám người hô, bảo vệ cho đại sảnh cửa, đoạt được bọn họ xuống ống. Hắn nói âm còn chưa rơi xuống, trong ánh mắt đột nhiên cuốn lên một mảnh xám xịt mây đùn, phảng phất có một loại vô hình lực lượng dao động chiều bốn phía khuyết tán khai đi trong đại sảnh chung quanh sở hữu binh lính động tác lập tức cứng lại rồi biểu tình chống rỗng ánh mắt trở nên lỗ trống mở mịt như là không có tự mình ý thức người máy giống nhau chậm rãi buông xuống trong tay thương bao gồm đối diện tiêu kỳ nói cứ việc hắn ánh mắt cũng không có trở nên như vậy lỗ trống trên mặt biểu tình cũng hơi có và mẹo, như là còn còn sót lại cuối cùng một chút ý thức nhưng lại cũng làm không ra bất luận cái gì phản ứng Mặt sau đam kia người lập tức đi lên cướp đoạt những cái đó bọn lính trong tay thương. Mặt ngựa nam sắc mặt trắng bệnh, trên mặt đổ mồ hôi cuộn cuộn mà xuống, hoàn toàn đã không có phía trước kia phó thành thật hàm hậu bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi bộ mặt giữ tợn mà thúc giục nói, một đám phế vợ, cấp lao tử động tác mau một chút. Không gặp lao tử sắp chịu đựng không nổi sao. Bọn họ này nhó người tới triều lâm căn cứ, tự nhiên không có khả năng là thật sự muốn nhập chú căn cứ. Chính như Tiêu Kỳ nói sở nhìn ra tới, bọn họ trong đội ngũ kỳ thật cơ hồ tất cả đều là dị năng giả, thực lực xem như thập phần cường đại. Mặt ngựa nam bản nhân chính là một cái hiếm thấy tinh thần hệ dị năng giả, năng lực cùng loại với thôi miên, có thể đồng thời đối nhiều người sử dụng, cũng không cần ánh mắt tương tiếp. Nhược điểm là không thể khống chế người hành động, chỉ có thể làm người tạm thời mất đi tự mình ý thức mà thôi, so với chân chính thuật thôi miên còn kém thật sự xa. Hơn nữa đối với tinh thần lực tiêu hao thật lớn.